Lao sư đánh giá chức danh dựa vào là cái gì? Chẳng lẽ không đúng học sinh thành tích sao? buổi chưa lúc nghỉ ngơi sau khi, đường thi nói, lợi hại A, lại thi một cái mãn phần. Chủ yếu là bài thi bên trên đề, quá đơn giản. Trần Vũ làm như có thật nói. Đơn giản. Thế nào ta không làm ra tới? Đường thi hỏi ngược lại. Thực ra, đề thứ nhất. Như thế nào đây? Lần này vật lý đề thi, có phải hay không là rất đơn giản? Trần Vũ cười nói. Ngươi không nói lời nào, ai biết là như vậy, ngươi vừa nói như thế, ai cũng biết cảm thấy đơn giản. Đường thi nói, lao sư giám khảo lập tức tới ngay. Trần Vũ nói, hóa học thi đua, ngươi còn có thể thi mãn phần sao. Đường thi hiếu kỳ hỏi, hẳn không có vấn đề. Trần Vũ cười nói, đang lúc này, một cái mang mắt kính lao sư, nắm một chồng bài thi đi vào, giọng nghiêm túc nói, có ta giám khảo, ai cũng đừng nghị ăn gian, bây giờ bắt đầu phát bài thi, ai cũng không cho nói chuyện. Tiếp bài thi, Trần Vũ lười chấm bài thi, cầm lên trên bàn bút máy, quét quét quét làm đứng lên. Không tới 10 phút thời gian, bài thi bên trên hóa học để, liền bị hắn làm xong. Đối người khác mà nói rất khó, yêu cầu suy nghĩ, đề kế toán, Trần Vũ nhìn xong để mục thời điểm, cũng biết câu trả lời là cái gì. Nhất tinh trung cực hóa học kiến thức, xuất thần nhập hóa cấp bậc hóa học kỹ xảo, hơn nữa cao đến 10. Không tinh thần lực và ngộ tính, cho dù là thiên lam tinh lợi hại nhất nhà hóa học, cũng kém hắn rồi không chỉ một bậc Tuần sau đi Phủ Thành thi đua, sau đó đi Kinh Thành tham gia trận chung kết, số học hóa học vật lý thiên tài danh sừng, trừ ta ra không còn có thể là ai khác rồi, đặc chiêu là ván đã đóng tuyển chuyện, cả nước đại học mặc cho ta chọn. Nộp bài thi rời trường thi, trở lại phòng học ngồi xuống, lại qua hơn một tiếng, đường thi mới đi tới. Thi thế nào? Đạm nhã thơm dịu sông vào mũi, nhìn một chút bên người siêu cấp thiếu nữ xinh đẹp, Trần Vũ cười hỏi. Quá khó khăn, phòng trường ta thi không được 60 phân. Đường thi câu mày nói, đề thứ nhất, kiến thức là tử, người là sống, thi đua tôn chỉ chính là vì hoạt học hẳn dụ. Trần Vũ nói, ừm. Đường thi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Ngay kế, buổi trưa lúc nghỉ ngơi sau khi, sơ nhị tam ban số học lao sư tôn chính phòng, vật lý lao sư miêu đại dũng, hóa học lao sư phương thế cường, tề tụ Đảng sơn nhị Trung trung hộp cơ sở bộ hiệu trưởng vương Đức Sương Phòng làm việc. Sơ nhị tam ban Trần Vũ, thi ba cái mãn phần. Hắn là trường học của chúng ta, duy nhất tham gia phụ thành thi đua học sinh, cân nhắc đến hắn là các ngươi học sinh, ta quyết định do các ngươi một người trong đó dẫn đội. Vương Đức Sương nói, ta tuần sau, thứ hai, thứ ba, thứ tư đều có giờ học, do miêu lão Sư hoặc Phương lão Sư, mang Trần Vũ đi phủ thành tham gia thi đua đi. Tôn Chính Phong suy nghĩ một chút sau, dứt khoát đem cơ hội để lại cho ngoài gia hay vị Láo Sư. Có giờ học, tìm một Láo Sư dạy thay là được. Đã từng đi lính hắn. Năm nay cũng 50 mấy tuổi, chưa tới vài năm, hắn liền về hưu, bị giới hạn trình độ học vẫn chưa đủ, hắn chức danh rất khó đi lên nữa thăng nhất gốc, còn không bằng đem cơ hội để lại cho đồng nghiệp. Phương lao sư, ngươi đi đi. Miêu Đại Dũng nói. Miêu lão sư, ta cuối tuần phải đi học tập, cũng là ngươi đi đi. Phương Thế Cường nói. Tôn lao sư, ngươi tuổi tác lớn nhất, cũng là ngươi đi đi. Miêu Đại Dũng nói. Niên đại này lao sư, cơ hội đều là hảo lao sư. Lại đa số lao sư phẩm đức cũng rất cao còn, bình thường lấy le một chút chính mình học sinh lấy được thành tích, đó cũng chỉ là vì học sinh cảm thấy kiêu ngạo, lúc mấu chốt, không, có mấy người lao sư vì tư lợi. Nếu như ở thế kỷ 21 địa cầu, gặp phải cơ hội như vậy, sợ là không có mấy người lao sư sẽ đem tốt như vậy chuyện chắp tay nhường nhịn. Mang học sinh tham gia thi đua, học sinh lấy được ưu dị thành tích, đây là cái gì? Đây là vinh dự có được hay không? Này ba tấm tờ giấy, các ngươi bắt một tấm. Chụp chúng phải đi. Vương Đức Sương nói. Ừ, chú ý này tốt. Miêu Đại Dung cười nói. Ba cái lao sư một người cầm một tờ giấy, thoải mái đem mở ra. Tôn lão Sư, chúc mừng ngươi. Vương Đức Sương nói. Miêu Đại dung cùng Phương Thế Cường hiểu ý cười một tiếng, mang không mang theo Trần Vũ đi tham gia thi đua, coi như đối phương Lao Sư, bọn họ cũng có thể lấy được vinh dự, đơn giản thiếu một dẫn đội tham gia thi đua, học sinh lấy được ưu dị thành tích vinh dự thôi. Đây là kinh phí. Tổng cộng 1.000 khối, nhiều lui thiếu bổ. Vương Đức Sương cười xuất ra một phong thơ. Thẻ ngân hàng còn không có phổ cập nghiên đại, cơ hồ đều là dùng phong thư đựng tiền Chủ nhật buổi sáng, Trần Vũ đi tới trường học, cùng số học lao sư tôn chính phong đồng thời, đón xe đi Phụ Thành. chương 112, vẫn là mãn phần Thiên Thạch Trấn trước mắt có hai cái chạm xe, một là tư nhân đường dài khách vận đứng, một là quốc doanh trạm xe hơi. Tư nhân kinh doanh đường dài khách vận đứng, trước mắt chỉ có 3 cái đường dây. Phân biệt phát hướng Giang Hải phủ, Việt Châu phủ, Hồ Hải phủ. Quốc doanh tính chất chạm xe hơi, đường dây lấy Đẳng Sơn huyện biên giới làm chủ, mỗi ngày còn có mười mấy ban xe khách phát hướng huyện ngoại. Cùng Tôn lão sư đồng thời, ở trạm xe hơi đợi vài chục phút, một chiếc đi phủ thành xe hơi lái tới. Lên xe. Tôn Chính phong cười la lên. Trần Vũ đáp một tiếng, lấy hành lý đi theo. Mấy phút sau, xe buýt rời đi chạm xe, ở trên quốc lộ chạy như bay. Tới chỗ nào? Nhân viên bán vé hỏi. Phủ thành. Một người trẻ tuổi nói. Thập ngũ khối. Nhân viên bán vé nói. Thực ra, nói đối phương là nhân viên bán vé, có chút không chính xác, cũng không có vé xe, thế nào vé. Nghiêm khắc tính được, bán vé xe nhân, mới có thể đoán làm nhân viên bán vé, chỉ lấy tiền không cho người xem, không tính là nhân viên bán vé. Tiếng Hán bác đại tinh thầm, giống vậy mấy chữ, cộng thêm một ít dấu chấm câu phù hiệu, ý nghĩa nghĩ cũng không giống nhau. Giống như mời người ăn cơm, ăn nhưng là rượu và thức ăn. Tôn chính phong xuất ra 30 đồng tiền, cười đưa tới, nói, phụ thành, hai cái. Xe buýt lái về phía trước mấy phút, tài xế thấy ven đường có người vây tay, liền vội vàng đem xe ngừng lại. Một đường vừa đi vừa nghỉ, không tới nửa giờ, trong xe liền đầy ấp người, đứng hành khách, ai cũng khỏi phải nghĩ đến ngồi trồm hồm xuống. Phía trước có cảnh sát giao thông, tiểu ngô dẫn bọn hắn đi tới, ta ở trước mặt chờ các ngươi. Tài xế nói, các vị đại ca đại tỷ, làm phiền ngươi môn đi mấy bước. Nhân viên bán vẹn nói, từng cái hành khách đã thành thói quen, lần lượt đi theo đối phương xuống xe, đi bộ sau mười mấy phút, lại lần nữa trở lên xe. Lao nhân ra, ngươi tới ngồi đi. Tôn chính phong nói, lúc trước đứng bên người đều là người tuổi trẻ, hắn không có nhường chỗ ngồi, lúc này một cái tóc bạc hoa dâm lão giả đứng bên cạnh, lúc trước làm bây giờ binh làm lao sư hắn, không hề nghĩ ngợi liền đứng lên. Tôn lão sư, ngươi và vị này lão ra ra ngồi, ta đứng là được. Trần Vũ vừa nói, đã chen ra ngoài. Đứa nhỏ này phẩm đức không tệ. Từng cái hành khách cười khen. Kính giả yêu trẻ là đại hán quốc truyền thống tốt đẹp, không thể bởi vì mấy cái thay đổi lão người xấu, liền đem loại này đức tính tốt bỏ qua không để ý. Trần Vũ nhất trí cho rằng, chỉ có lòng người hướng thiện, xã hội mới có thể càng hài hòa. Câu thường nói, hại người chi tâm không thể có, phòng nhân chi tâm không thể không. Trợ giúp người khác thời điểm, cần phải đề phòng, mới có thể bảo vệ chính mình. Người xấu mặc dù không nhiều, nhưng là có như vậy một ít. Cũng không thể bởi vì trên đời có người xấu, sẽ không trợ giúp người khác chứ. Nhân cũng sẽ thay đổi lão ai cũng khó tránh khỏi té ngã trên đất, ai cũng khó khăn thời điểm, chờ ngươi thay đổi lao thời điểm, chờ ngươi ngã xuống thời điểm, nếu như không có nhân đỡ ngươi, ngươi sẽ ra sao? Ngươi có hay không rất tuyệt vọng? Loại gieo nhân nào, gặt quả ấy, hôm nay nhân, ngày khác quả. Thế kỷ 21 địa cầu, người khác đỡ ngã xuống lao nhân đứng lên, ngược lại bị lao nhân lừa gạt, như vậy chuyện huyên náo rất hùng Nhưng một năm đi xuống, lại có mấy món Trợ giúp người khác thời điểm Trước chuẩn bị điểm vật chứng hoặc nhân chứng Không phải có thể tránh khỏi bị lừa gạt Cứu người ngược lại bị đối phương lừa gạt Tại sao huyên náo phí phí rừng rừng Đơn giản tín tức truyền bá thuận lợi Người đứng xem khó mà tiếp nhận thôi Cũng còn khá bây giờ Đại Hàn Quốc, quan niệm đạo đức còn không có bị vặt mẹo Những người xấu kia cũng không hề ra đi Giúp người ngược lại bị bắt chẹt như vậy chuyện Còn giống như chưa từng ngày qua Đứng ở trên hành lang chân vũ trong đầu suy nghĩ tung bay. Mặc hắn đỉnh núi điên đảo ngã, ta tự bất động như sơn, hắn mã bộ lại luyện đến như vậy cảnh giới. Thấy đối phương lạc địa sinh căn một dạng trong lòng Tôn Chính Phong khiếp sợ không thôi, suy nghĩ một chút sau, hắn tiếc nuối lắc đầu một cái. Ta tên là Ôn Triều Hoa, còn chưa thỉnh giáo. Tóc bạc hoa dâm lão giả, ngồi cạnh cửa sổ vị trí. vẻ mặt tươi cười hỏi. Ta tên là Tôn Chính Phong, ở đằng sơn nhị trung dạy học. Tôn Chính Phong nói, hắn là người học sinh Ôn Triều Hoa lại hỏi. Ừm. Tôn Chính Phong tự hào gật đầu một cái. Các người đi phụ thành là tôn Triều Hoa hiếu kỳ hỏi. Dẫn hắn đi tham gia thi đua. Tôn Chính Phong nói. Số học thi đua sao? tôn Triều Hoa như có điều suy nghĩ hỏi. Số học, vật lý, hóa học. Tôn Chính Phong nói. Hắn số học, vật lý, hóa học thành tích đều rất tốt. tôn Triều Hoa trận mắt lưu lưới hỏi. Tạm được đi. Tôn Chính Phong cười đáp một tiếng. Đến phủ thành trạm xe hơi, hai người ngồi một ra taxi, đi tới Tây Nam Đại học Tổng hợp phụ cận, tìm một cái quán trọ ở. Một ngàn khối kinh phí nhìn như rất nhiều, nếu không tiết kiệm một chút, mấy cái là có thể dùng xong. Chúng ta đi ra ăn cơm đi, người muốn ăn cái gì? Tôn Chính Phong nói, tùy tiện là được. Trần Vũ nói, đi ra ngoài ăn chút gì, trở lại quán trọ căn phòng. Tôn Chính Phong nói, sớm nghỉ ngơi một chút. Ừm. Trần Vũ gật đầu một cái. Ngay kê sáng sớm. Hai người đi vào Tây Nam Đại học Tổng hợp. Chính là chỗ này, không nên quá khẩn trương, bình thường phát huy là được. Đi tới thi đua hiện trường, Tôn Chính Phong nói. Lao sư, người yên tâm đi, ta không có chút nào khẩn trương. Trần Vũ Trấn định như thường nói. Đưa mắt nhìn đối phương đi vào trường thi, Tôn Chính Phong xoay người đi, đang dạy học lầu lộ ra ngoài thiên hỷ tử ngồi xuống, cùng những trường học khác Lao sư như thế, chờ đợi chính mình học sinh khải hoàn mà về. Số học thi đua bài thi, phát hạ tới không tới nhị 10 phút. Trần Vũ liền đem đem làm xong, nhìn một chút mặc kim thủ biểu, hắn lại đợi vài chục phút, lúc này mới đứng dậy, nắm bài thi đi về phía giảng đài. Đồng học, ngươi có chuyện gì? Lao sư giám khảo hỏi. Lao sư, ta nộp bài thi. Trần Vũ nói. Được, đem bài thi để ở chỗ này, ngươi có thể đi ra ngoài. Giám khảo Lao sư thuyết nói. Nhanh như vậy liền nộp bài thi rồi, chẳng lẽ hắn không làm ra tới. Từng cái thí sinh thầm nghĩ trong lòng. Ngươi thế nào đi ra? Thấy hắn đi ra, Tôn Chính Phong liền vội vàng hỏi. Làm xong. Trần Vũ nói. Để có khó không? Tôn Chính Phong lại hỏi. Rất đơn giản. Trần Vũ nói. Ngày thứ hai vật lý thi đua, 10 phút đến một cái, hắn liền đem bài thi nộ, thứ tam thiên hóa học thi đua, hắn giống vậy chỉ dùng tam 10 phút, liền đi ra trường thi. Đi, chúng ta ngồi xe trở về rồi. Tôn Chính Phong nói. Hai người trở lại quán trọ cầm lên hành lý, ngồi xe đi tới chạm xe. Sau đó mua phiếu, xét vé, lên xe. Rốt cuộc trở lại. Nhìn quen thuộc thiên thạch trấn Trần Vũ thở dài nói. Người đi về trước đi, ngày mai đi lên giờ học. Tôn Chính Phong nói. Mấy ngày sau, phòng làm việc Vương Đức Sương, thả tay xuống bên trong điện thoại, không kìm lòng được ngửa mặt lên trời cười to. Vương Hiệu trưởng, ngươi gặp phải việc vui gì rồi hả? Cười vui vẻ như vậy. Trường học của chúng ta sơ nhị tam ban Trần Vũ, ở phủ thành số học, vật lý, hóa học thi đua bên trên toàn bộ thi mãn phần. Phủ thành thi đua, hắn cũng thi mãn phần. Cả nước các nơi mười mấy thật sự trọng điểm trung học đệ nhị cấp, cũng gọi điện thoại tới, muốn đặc chiêu hắn. Trường học của chúng ta lại không phải là không có trung học đệ nhị cấp. Chờ trận chung kết kết thúc, ta hỏi một chút hắn, nhìn hắn có nguyện ý hay không chuyển trường. Đúng vậy, cùng hắn tiền đồ so sánh, còn lại cũng nhỏ nhặt không đáng kể. Ngược lại hắn là như vậy chúng ta đằng sơn nhị trung học sinh, bất kể hắn đi nơi nào, hắn đều đến từ đằng Sơn Nhị trung. Không tới 2 ngày, Trần Vũ ở Phủ Thành thi đua thời điểm, số học, vật lý, hóa học lần nữa thi mãn phần chuyện, đã truyền khắp toàn bộ Đảng Sơn nhị trung, chẳng những trung học cơ sở bộ mọi người đều biết, ngay cả trung học đệ nhị cấp bộ thầy trò, cũng đều nghe nói. Trường học các ngươi cái nào trần cái gì, tham gia thi đua liên tục thi mãn phần, đúng hay không? Đúng vậy, ở trường học thi đua, hắn thi mãn phần, ở Phủ Thành thi đua, hắn lại thi mãn phần. Ta vẫn cảm thấy, Đàng Sơn nhị trung so với Đảng Sơn nhất trung tốt hơn. Bây giờ phát hiện, đảng sơn nhị trung lại so với đảng sơn trung học còn tốt hơn. Sớm biết đảng sơn nhị trung lợi hại như vậy, ta sẽ không đem doai nhi đưa đến đảng sơn trung học đi học. chương 113, trộm thức ăn. Sau đó hơn 10 ngày, Trần Vũ ban ngày đi tới trường lên lớp, buổi tối ở nhà chơi game, đáng tiếc vận khí không lớn địa, ngẫu nhiên đi ra trò chơi, lại không thấy điểm kinh nghiệm e ít vừa không có điểm tích lũy, càng không có tiền. Cùng một vật, từ khác nhau góc độ đi xem, kỳ hình thái cũng không giống nhau. Cùng sự kiện, dùng bất đồng quan điểm suy nghĩ, lấy được cái nhìn cũng không như thế. Cùng một người, có lúc thông minh có lúc đốc, có lúc không sợ hãi, có lúc nhát gan như chuột. Từng cái ngẫu nhiên đi ra trò chơi, tuy không có điểm kinh nghiệm e ít tờ, điểm tích lũy, tiền giấy làm tưởng thưởng, nhưng lại phi thường thích hợp luyện tay. Tóc lớn nhỏ, tốc độ cực nhanh sâu trùng, có thể nói luyện đao, luyện quyền, luyện kiếm tuyệt tốt đẹp vật. Khí lưu quỷ dị không trung đi bắt bướm, đối khinh công cùng thân pháp trợ giúp không cần nói cũng biết. Ngày mai lại phải ra cửa, lần này trận chung kết sau đó, ta không bao giờ nữa tham gia thi đua rồi. Ngủ một giấc tỉnh, Trần Vũ đơn giản rửa mặt một phên sau, liền sách hành lý chạy thẳng tới trường học đi. Chúng ta đi thôi. Tôn Chính Phong cười nói. Lần này đi kinh thành đại học tham gia trận chung kết, trường học phương diện hết sức rộng rãi, kinh phí đạt tới hơn 20 ngàn, hiệu trưởng còn nói nhiều lui thiếu bổ. Ở phủ thành thi đua thời điểm, Trần Vũ lấy ưu thế tuyệt đối, nghiền ép toàn bộ Tây Nam Phủ tuyển thủ. Lấy Tam môn đều là mãn phần ưu dị thành tích thắng lợi dễ dàng phủ thành thi đua hạm nhất Đảng Sơn Nhị Trung nhất thời giành trấn Tây Nam phủ từng cái có tiền ra trưởng vung nhất điệp điệp tiền lên giấy hy vọng có thể đem mình hài tử chuyển tới Đảng Sơn Nhị trung đi học trường học tiền là cố định muốn xây cái giáo học lâu ký túc xá sân bóng rổ trước phải viết một cái xin sau đó giao cho phía trên chờ phía trên phê duyệt 10 lần xin có thể có một lần thông qua cũng đoán rất khá danh tiếng càng lớn trường học càng có tiền Tỷ như những trọng đó điểm trung học cơ sở, trung học đệ nhị cấp, ngoại trừ phía trên tài nguyên nghiêng về bên ngoài, chuyển trường phí chính là một số tiền lớn, thu một cái thành tích kém học sinh, một năm là có thể lấy được hơn mấy ngàn vạn. Thanh danh không hiển hách hay hoặc là danh tiếng quá kém trường học, giáo công chức chỉ có thể lấy chút cố định tiền lương. Hơn nữa một số thời khắc giáo công chức tiền lương sẽ còn bị kéo thiếu mấy tháng, về phần chuyển trường phí. Ai sẽ chuyển tới kém hơn trường học? Giống như huyện thành, phủ thành thi đua. Cũng thì mãn phần như vậy chuyện, nếu như ở thế kỷ 21 địa cầu, chỉ cần dùng tâm đồn thổi lên một phen, nhiều lắm là mấy ngày, đàng sơn nhị trung trung hoặc cơ sở bộ, sẽ nổi danh cả nước trên linh dưới. Đàng sơn nhị trung nổi danh, chuẩn bị tiền cũng dễ dàng, hàng năm thu mấy cái ban chuyển trường sinh, là có thể lấy được mấy chục trên một triệu. Đây là bây giờ cái niên đại này, nếu chưa tới vài chục năm, một cái chuyển trường sinh ra vốn là mấy chục ngàn tiền linh dưới. Trường học có tiền, xuất thủ cũng hào phóng rồi. Đi Kinh Thành đều là ngồi máy bay, lần này cả nước trận chung kết, nếu như Trần Vũ có thể bắt được số 1, Đảng Sơn Nhị Trung sẽ nổi danh cả nước, đến lúc đó, nhất định sẽ có càng nhiều chuyện trường sinh. Sống 50 mấy năm, đây là ta lần đầu tiên ngồi máy bay. Tôn Chính Phong thở dài nói, Tôn Láo Sư, ngươi lúc trước ở bộ đội thời điểm, không ngồi qua máy bay sao? Trần Vũ hỏi, ta là bộ binh, xe hơi xe lửa ngược lại là ngồi rất nhiều lần, duy chỉ có máy bay không ngồi qua. tôn Chính Phong cười nói Không phải là máy bay đấy hư, ta đều ngồi phiền. Một cái âu phục thanh niên, vẻ mặt khinh thường nói. Đối phương kỳ thị chính mình lao sư, trong lòng Trần Vũ tức giận, nhất nghiệm chi gian, hắn cho đối phương sung mãn cái ít tiền. Năm mươi mấy tuổi tôn chính phong, tâm tính phi thường hay, hay như không nghe đến một dạng rõ ràng không muốn cùng đối phương không chấp nhận. Thật là thúi, khẳng định không đánh răng, nói chuyện cũng thối Trần Vũ che múi, vẻ mặt chán ghét nhìn đối phương một cái. Thúi quá, cách ta xa một chút. Một cái ba mươi mấy tuổi nữ nhân nhíu mày một cái, bịt lại miệng nuôi nói. Khoang miệng xú khí hơn thiên, thanh niên xấu hổ không chịu nổi, vội vã chạy về phía nhà cầu, điên cùng nôn mửa liên tu. Mùi hôi thúi thua nạt 100 tiền giấy. Trong lòng Trần Vũ động một cái, khoang thuyền bên trong mùi hôi thúi. Một chút tan biến không còn dấu tích. Tôn Chính Phong Yên lặng cười một tiếng, xuất ra một quyển số học thư, nghiêm túc cẩn thận nhìn. Trần Vũ dựa vào ghế ngủ, thẳng đến ăn cơm buổi trưa thời điểm, hắn mới mở hai mắt ra. Sau mấy tiếng, máy bay đến kinh thành sân bay, từng cái hành khách lấy hành lý, tụi ba tụ năm rời đi. Ngồi xe rời đi sân bay, hai người ở kinh thành đại học phụ cận, tìm một nhà quán trọ ở. Không cần khẩn trương. Tôn chính phong sau khi nói xong, đưa mắt nhìn đối phương vào sân. Bắt được bài thi số học còn không có 10 phút, Trần Vũ liền đem đem làm xong, các loại tam 10 phút đến một cái, hắn liền nộp bài thi rồi. Ngày thứ hai vật lý thi đua, hắn cũng chỉ dùng tam 10 phút. Thứ tam thiên hóa học thi đua. Hán giống vậy chỉ dùng tam 10 phút. Chúng ta đi thôi. Tôn Chính Phong nói, trận chung kết sau khi kết thúc, liền có thể đi về, sau đó văn bằng, tiền thưởng các loại, cũng sẽ trực tiếp gửi qua bưu điện đến tuyển thủ dự thi chỗ trường học. Ừ. Trần Vũ gật đầu đáp ứng, hồi quán trọ cầm lên hành lý, sau đó còn máy bay trở lại Tây Nam Phủ. Minh Thiên tinh kỳ một, nếu như không có chuyện gì lời nói, sẽ tới tới trường lên lớp. Tôn Chính Phong vẻ mặt phức tạp nói, trước mắt học sinh số học, So với hắn cái này làm lao sư còn muốn tốt rất nhiều, cái này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Trần Vũ đáp một tiếng, xoay người hướng quán mì đi tới. Người trở lại. Thấy hắn đi tới, Đường Thi cười nói. Ừm. Trần Vũ gật đầu một cái. Lần này Thi thế nào? Đường Thi lại hỏi. Hạng nhất 10 phần chắc 9. Trần Vũ vẻ mặt tự tin nói. Ba mẹ ta sắp trở về rồi, ngày mai gặp. Đường Thi nói. Ngày mai gặp. Trần Vũ sau khi nói xong. Trở lại quán mì lầu 3, cái kia thuộc về hắn căn phòng. Cha mẹ bọn họ ở kinh thành mua xong biệt thự sau, lại lái xe đi hô Hải phủ mua phòng ốc rồi. Không người quảng Trần Vũ, khóa trái tốt cửa phòng, ăn một ít ngũ vị hương thịt trâu, giặt sạch một cái tắm nước nóng, thay một thân quần áo sạch, trong lòng hơi động, hắn xuất hiện ở trò chơi không gian. Trộm thức ăn trò chơi, thời gian tam thiên, khen thưởng, thật sự trộm vời. Tiêu hóa hết trong đầu tin tức, Trần Vũ cho thời gian đẩy tiền, lại đem tốc độ thời gian trôi qua tăng lên tới 1001. Chờ chơi không gian 1 tháng, thế giới hiện thật 40 mấy phút, không biết ta có thể lấy được cái gì. Nhìn một chút khúc chết quanh co tấm đá đường, Trần Vũ bước chạy như điên, mấy phút sau, một khối vườn rau xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Nay cải trắng nhìn quá đẹp, nhất định chính là tác phẩm nghệ thuật, chụp mấy cây trở về nếm thử một chút. Nhìn một chút xa xa vườn rau, Trần Vũ bước nhanh đầy đi qua. Gâu gâu gâu. Mấy cái hung hành chó vườn, nhanh như gió táp vọt tới. Thi triển đạp tuyết vô ngân. Dùng niệm lực lấy 30 cây cải trắng, Trần Vũ lúc này chuẩn. trò chơi là trộm thức ăn, nếu là trộm, lại không thể bị phát hiện, bị người phát hiện, còn đem đồ vật mang đi, đó chính là đoạn. Trộm thức ăn thành công, ngươi đạt được 30 cây thúy ngọc cải trắng. Vui mừng chính mình chạy nhanh, lấy được 30 cây cải trắng Trần Vũ, lần nữa tìm món ăn mới địa. Nhiều như vậy mang che, chuẩn bị điểm trở về thịt xào, phải đánh nhanh thắng nhanh. Quan sát một chút xa xa cái kia rừng trúc, Trần Vũ nhanh như vô ảnh vào tới Dùng vân văn kiếm chặt đứt từng cây một măng tre, lấy niệm lực đem măng tre thu vào trong không gian, trước sau không tới 10 giây, hắn rời đi. Trộm thức ăn thành công, ngươi đạt được 123 cái măng tre. Này rau muống quá đẹp, nhìn liền muốn ăn, kiếm một ít trở về. Vọt vào một khối khác vườn rau, Trần Vũ không chút tạp chất 10 phần dùng nhiệm lực, cấp những trưởng đó được thông thông gốc gốc rau muống. Thật lớn mật, lại dám trộm ta phiêu hương rau muống. Một người thanh niên dắt hai cái cho vườn, nhanh chóng vọt tới. Trộm thức ăn thất bại, không muốn bị chó cắn, người hãy mau chạy đi. Âm thanh của hệ thống, ở trong đầu hắn văng lên. chương 114, có thể ăn đều là thức ăn. Bị vườn rau chủ nhân phát hiện, lúc trước lấy được những không đó tâm thức ăn, nhất thời toàn bộ tàn biến không còn dấu tích, cá nhân bên trong không gian, một tấm lá cây đều không lưu lại, ý thức được chỉ có thể trộm không thể cướp, trần vũ lúc này chuẩn. Trộm thức ăn, trộm thức ăn, chỉ có trộm được thức ăn, mới có thể xuất ra trò trời không gian. Chó sủa tiếng ngừng lại, Trần Vũ không có ở đây chạy trốn, quay đầu nhìn về phía vườn rau bên kia. Kia rau muốn nhìn liền ăn ngon, thế nào cũng phải trộn một chút trở về. Lỗ mũi chó rất ngậy, nếu như ta không có mùi, nó hơn phân nửa không phát hiện được ta. Cậu không sửa đổi ăn phân, cũng không sửa đổi ăn thị tan sương, có muốn hay không chuẩn bị chút thịt cho cậu ăn. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ bắt đầu cho chính mình nạp. Mùi thua nạp 100 tiền giấy, ngươi phát ra mùi giảm bất phần trăm chi 50. Mui thua nạp 1000 tiền giấy, người phát ra mùi giảm bất phần trăm chi 60. Mùi thua nạp 10000 tiền giấy, người phát ra mùi giảm bất 70. Mùi thua nạp 100000 tiền giấy, người phát ra mùi giảm bất 80. Mùi thua nạp 10 triệu tiền giấy, người phát ra mùi giảm bất 100. Thanh âm tốt nhất không nên thua nạp, nếu như thanh âm giảm bất 100%, ta ở trong mắt người khác chính là người cầm. Rau muống xào đến ăn, rau trộn đến ăn, làm gì thế nào ăn ngon, trộm thức ăn đại nghiệp chưa kết thúc da còn phải cố gắng gấp bội. Thi triển Đạp Tuyết Vô Ngần, Lăng Yên không một tiếng động đi tới vườn rau ngoài, nhất niệm gian, Trần Vũ trong tay nhiều mấy cái đùi gà, tiện tay đi đuổi gà vứt xuống vườn rau một xó xỉnh, chó vườn kêu mấy tiếng, chạy đi chân gà rồi. Thấy vườn rau chủ nhân đi, hắn vọt vào vườn rau, dùng kiếm chặt đứt từng bó rau muống, sau đó đem thu vào trong không gian, ước chừng lấy hơn 200 cân rau muống, hắn mới lòng xoay người rời đi. Trộm thức ăn thành công, Ngươi đạt được rau muống 276 cân. Trần Vũ thích ăn rau cải có rất nhiều, hắn vừa thích ăn củ cải cải trắng, lại thích ăn rau muống. Nhiều như vậy bí ngô, nhìn qua thật xinh đẹp, ta không thích ăn bí ngô, nhưng cha mẹ bọn họ thích. Xuất ra mấy cái đuổi gà, đem bước xuống một xóa xỉnh, nhìn một cái bận bịu trần gà chó vườn, Trần Vũ lắc mình chạy vào với rau, lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai tốc độ, trốn đi hơn 100 cái lao bí ngô cùng 50 mấy người non bí ngô. Trốn thức ăn thành công ngươi đạt được bí ngô 193 cái. Nửa giờ sau, một khối trồng đầy dưa leo vườn rau, xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Liên còn giữ lại mấy cái này đùi gà rồi. Lo được lo mất đem đùi gà vứt xuống một xóa xỉnh, chờ đến chó vừa năn nốn nghiến thời điểm, Trần Vũ nhân cơ hội chạy vào vườn rau, mượn dưa cây mây ngăn chè, hắn một chút lấy mấy trăm cân vàng nhặt dưa, còn lấy mấy chục cây lão hoằng dưa. Trộm thức ăn thành công, ngươi đạt được dưa leo 1246 can. lặng lẽ đi xa Ở trên một tảng đá ngồi xuống, xuất ra một cái xanh biếc như ngọc dưa leo, dùng nước suối tắm một cái. Nhìn liền ăn ngon, không muốn, nếm trước nếm mùi. Ăn một miếng dưa leo, ngọt ngào hương vị có thể khẩu vị nói, để cho Trần Vũ mừng rỡ không thôi. Quá ăn ngon rồi, đậm đà thoang thoảng, vừa giòn lại non. Một chút ăn xong mấy cây dưa leo, sơ bụng một cái, Trần Vũ chưa thỏa mãn ngừng lại. Dưa hấu trong đất mọc đầy cỏ dại, rõ ràng không người xử lý, chẳng lẽ những thứ này đều là dã dưa hấu Trần Vũ cân nhắc một phên sau, âm thầm phòng bị đi tới, tìm một cái quen dưa hấu, đem cắt ra ăn một hối. Hữu hương hiệu điểm, so với thiên làm tinh đắt tiền nhất dưa hấu, còn phải ăn ngon mấy trăm lần. Trộm thức ăn trò chơi, trộm được dưa hấu, có thể hay không mang đi ra ngoài. Dưa hấu thật giống như không phải là thức ăn a Không đúng, dưa hấu cũng là thức ăn, vỏ dưa hấu là có thể xào đến ăn, ở đó nhiều chút cùng trong mắt của bảo có thể ăn đều là thức ăn. Giả bộ mấy trăm dưa hấu tại không gian bên trong. Trần Vũ thi triển đạp tuyết vô ngân, nhanh như vô ảnh một đường chạy như điên. Trộm thức ăn thành công, ngươi đạt được dưa hấu 532 cái. Trái táo là trái cây cũng là thức ăn, chối tiêu cũng có thể nổ ăn, trái táo tại sao không thể. Thấy trái táo vườn không có một cây cỏ dại, Trần Vũ xuất ra mấy khối ngũ vị hương thịt trâu, đem bước xuống một xóa xỉnh. Go gâu gâu Chó sủa tiếng văng lên, lại nhanh chóng ngừng lại. Rơi xuống đất không tiếng động tiến vào vườn trái cây, Trần Vũ dùng niệm lực thu mấy trăm cân trái táo, cá nhân không gian tùy lớn, dung tích chung quy có hạn, đẩy tiền sau đó, trộm thức ăn thời gian có tầm một tháng, cùng một loại đồ vật không thích hợp chuẩn bị quá nhiều. Vừa thơm vừa giòn vừa ngọt, lượng nước rất đủ, này trái táo quá ăn ngon ăn rồi, so với Hồng Phú Sĩ còn ăn ngon gấp trăm lần. Rơi đi trái táo vườn không bao lâu, Trần Vũ lại phát hiện một cái vườn trái cây, sau đó lấy giống vậy thủ đoạn, lấy mấy trăm cân quất Miếng ngọt giống như cũng là thức ăn, có thể đem ra hầm thịt heo. Thấy cách đó không xa miếng ngọt địa, Trần Vũ yên tâm lớn mật lấy mấy trăm cân miếng ngọt. Miếng ngọt trồng tròn mật độ rất lớn, hắn phát ra mùi là số 0, chỉ cần không làm ra động tính quá lớn, chó vườn liền không phát hiện được hắn. Lại phao lại ngọt, lượng nước đầy đủ, miệng đầy lưu hương, thứ tốt. Ăn mấy tiết ngọt được thấm vào ruột gan miếng ngọt, Trần Vũ nghỉ ngơi mấy phút, lại sử dụng gia đạp tuyết vô ngân về phía trước chạy như điên. Cái trắng, mang che Rau muống, bí ngô dưa leo, trái táo, can quất, nĩa ngọt, ta đã trộm được 8 loại đồ. Sau mười mấy phút, Trần Vũ ngừng lại, nhìn phía xa vườn rau, hắn có chút trận mắt líu lưới. Nhân sâm là thức ăn sao? Nhân sâm chắc cũng là thức ăn, có thể ăn đều là thức ăn, dù sao nhân sâm có thể hứng kê. bốn cái huy phong bắt diện, dáng cường tráng chó vườn, đứng ở nhân sâm địa 4 cái xó xỉnh. Liên tiếp ném mây chục cân ngũ vị hương thịt trâu, các loại bốn cái chó vườn một lòng ăn thịt thời điểm Trần Vũ đạp không mà đi, nghiệm lực mãnh liệt mà xuống, từng cây một nhân sâm nổ tận gốc, không có vào cá nhân hắn trong không gian. Trộm thức ăn thành công, ngươi đạt được trăm năm nhân sâm 5367 1367 can. Câm thảo, lại là trăm năm nhân sâm, ai có thể trồng ra trăm năm nhân sâm? Chẳng lẽ ở trò chơi trong không gian, không dùng được 100 năm thời gian, là có thể trồng ra trăm năm nhân sâm? Thở sâu mấy hơi thở, bình phục một chút tâm tình, Trần Vũ tiếp tục đi tới. Đã từng có một người gọi là niên canh liêu nhân, ăn trắng thức ăn chỉ ăn thức an tâm, hắn ăn một mâm cải trắng, phải dùng hơn 1.000 cái cải trắng tâm. Ở rất trong mắt của nhiều, nhân sâm rất chân quý, nhưng ở một cái tên là đường văn liêu trong mắt người, nhân sâm chính là bó củi, dùng để nhóm lửa làm đồ ăn, họ đường nghe người khác nói, dùng nhân sâm làm củi đốt, có thể đi trừ trong thức ăn thổ vị. Đồng dạng là thức an tâm, niên canh liêu thức an tâm, phải dùng rất nhiều cải trắng, đường văn liêu thức an tâm nhưng là dùng nhân sâm làm, tuổi lúa làm. Ta tâm tính còn cần tăng lên, ở đường văn miêu trong mắt, này mấy ngàn cây nhân sâm cũng chính là một nhóm bó tuổi. Tinh tế suy nghĩ một chút, Trần Vũ tâm tình gần như bình tĩnh, trăm năm nhân sâm tuy đắt, nhưng đối với hắn mà nói, cũng chẳng có bao nhiêu chỗ dùng. Nhân sâm bổ khí dưỡng huyết treo mệnh, có tiền có hệ thống hắn, tùy thời đều có thể xung khí đẩy máu sung mãn mệnh. Tiên lặng tính toán, Trần Vũ đột nhiên phát hiện, trộm được hơn 5000 cây trăm năm nhân sâm Cũng chỉ có thể cầm đi doanh số bán hàng tiền. Không nghĩ nhân xong chuyện, cùng với lãng phí thời gian nghĩ tới nghĩ lui, còn không bằng nhiều trộm gọi thức ăn. Cách xa như vậy cũng có thể người được đào phát ra mùi thơm, những thứ kia đảo khẳng định rất ăn ngon. Củ cải, nhiều như vậy chó vườn trong chừng củ cải, chẳng lẽ những thứ kia củ cải rất ăn ngon. Thấy trong chừng củ cải chó vườn đạt hơn mười mấy con, trong không gian ngũ vị hương thịt trâu, ném một khối thiếu một khối, không nỡ bỏ ném thịt trần vũ, động linh cơm một cái sử dụng địa thuật Từng cái củ cải trực tiếp bị hắn dưới đất trộm đi. Củ cải một loại ăn phần gốc, có rất ít người ăn củ cải diệp. Ta thật tài tình, cứ như vậy, ai biết ta ở phía dưới trộn củ cải. Trộm hơn 3.000 cái củ cải, Trần Vũ Hải lòng chui xuống đất đi. chương 115, thọ quả. Trước đây thật lâu, dùng để ăn với cơm đồ nhắm chính là thức ăn. Theo thời gian đưa đẩy, ở rất nhiều người trong mắt, có thể ăn đồ ăn đều là thức ăn. Có người cảm thấy, gạo và bột mì là cơm không phải là thức ăn. Đem gạo và bột mì ra công một chút, không phải có thể biến thành thức ăn. Thì như, rau trộn phan là cơm sao? Không phải là. Mỹ ngội là cơm sao? Cũng không phải. Thức ăn chung có rất nhiều trồng rau hệ, thức ăn chủng loại không đếm xuể. Thức ăn chia làm món ăn mặn, thức ăn, chim bay thú chạy phì, xìm en cờ dập các loại vì món ăn mặn, rau cải dưa và trái cây các loại vì thức ăn. Thức ăn chung tại sao có nhiều như vậy nói thức ăn? Ngoại trừ đầu bếp không sợ chết tinh thần khai thác ngoại. Phần lớn thức ăn là vì thức ăn chưa đủ. Cơ hoang trong thời kỳ, dễ cỏ, lá cây thậm chí còn đất sét đều là mọi người dùng để no bụng thức ăn. Hạt bắp, khoai lang mật, khoai tây cũng xuất xứ từ phía ngoại, thời cổ không có những thứ này cao sản cây trồng, thu được kém thời điểm, cũng chỉ có thể bị đói. Chưa ăn qua đồ vật, lại không biết có thể ăn được hay không đồ vật, ai dám ăn. Đói bụng khó nhịn thời điểm, dù là đồ vật có độc, cũng có rất nhiều người tình nguyện bị độc chết, cũng không muốn bị chết đói. Thế kỷ 21 địa cầu, đại đa số Trung Quốc nhân đều có một cái thôn thiên vẻ địa siêu cấp dạ dày con chuột thằng nhóc được ăn, rán độc được ăn, bò cạp được ăn, phong dung được ăn, con nhện cũng bị ăn. Vốn là không phải là thức ăn trái cây, cũng bị Trung Quốc nhân làm thành từng đạo thức ăn. Trung Quốc nhân bền bị bất khuất, Trung Quốc đầu bếp thật vĩ đại, rất nhiều khó mà nuốt trôi đồ vật, đều bị bọn họ làm thành mỹ vị món ngon. Nay trộm thức ăn trò chơi, cùng internet nông trường biết bao tương tự. Nhìn một chút cách đó không xa những kê đó ngống, Trần Vũ dùng niệm lực ngự sử phi đao, trong ngáy mắt, mấy trăm con gà vịt ngỗng lần lượt ngã xuống đất bỏ mình, thi của bọn họ thể, dối rít tràn vào trong không gian. Chó sủa âm thanh vang lên thời điểm, hắn đã thi triển đạp tuyết vâu ngân đi xa. Trộm thức ăn thành công, ngươi đạt được một bách nhị 18 con bích thảo kê, 136 chỉ bay trên trời vịt, 107 chỉ hướng thiên Nga. Lấy được gợi ý của hệ thống, Trần Vũ mới ngừng lại, đồ vật trộm đến tay rồi. Hệ thống không có đề kỳ, một khi bị chủ nhân phát hiện, tới tay đồ vật cũng sẽ lặng lẽ rồi biến mất, là lấy, hắn không dám ở nông trường ngoại lưu lại. Chỉ cần tốc độ khá nhanh, không bị chủ nhân phát hiện là được. Về phía trước chạy như điên vài chục phút, một cái đàn trâu xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Nghiệm lực ngự sử phi đao, chém chết ngũ đầu đại hoàng ưu, đem thi thể thu vào bên trong không gian, Trần Vũ nhanh chóng chuẩn. Trộm thức ăn thành công, ngươi đạt được năm đầu tráng tước ưu. Thời gian một ngày một ngày trôi qua, Ngày này buổi sáng, Trần Vũ phát hiện một cái vườn trái cây. Trái cây hình như hồ lô, đây là cái gì trái cây? Trong lòng hơi động, Trần Vũ dùng niệm lực, bắt một cái trái cây đi ra. Gâu gâu gâu. Chó sủa tiếng vang lên theo. Trần Vũ lúc này thi triển Đạp Tuyết Vô Ngân chạy trốn, mấy phút sau, âm thanh của hệ thống vang lên. Trộm thức ăn thành công, ngươi đạt được một cái bách thọ quả. Ở hệ thống bên trên trang một chút bách thọ quả tin tức, Trần Vũ không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to. Ăn một cái bách thọ quả. Gia tăng 100 năm tuổi thọ, một người chỉ có thể ăn ba cái. Thấy đến trái cây, lại có thể gia tăng 100 năm tuổi thọ. Trong lòng Trần Vũ tham lam lửa báo táp, không chút do dự xoay người trở lại. Thật lớn mật, lại dám trộm ta bách thọ quả. Một người mặc trường sam thanh niên, vẻ mặt phẫn nộ hết. Vị đại ca kia, có chuyện dễ thương lượng. Trần Vũ hãy này nói, trộm nhân đồ vật chung quy đối lý, nhưng có thể gia tăng 100 năm tuổi thọ bách thọ quả. Hắn lại không thể không ăn trộm, vì vậy... Hắn nhìn về phía đối phương ánh mắt rất phức tạp. Cút. Thanh niên cả giận nói. Vị đại ca kia, ngươi cái này vườn trái cây bách thọ quả, nói ít cũng có hơn mấy chục triệu, liền chứa không thấy, để cho ta trộm mấy trăm đi. Trần Vũ mặt dày nói. Khốn kiếp, tiếp ta một chiêu long chiến vũ giã. Thanh niên tiếng nói vừa rước, một trưởng vô ra một cái năng lượng long. Tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, năng lượng long bản toàn mà đến mức. Đang chuẩn bị chống cự Trần Vũ, liền vội vàng lắc mình tránh Một cái vạn heo lao nhanh dưới trường đi, vườn trái cây đều bị san thành bình địa, trộm được mới được, cấp đoạt cũng sẽ biến mất, hắn sao dám sử dụng vạn heo lao nhanh trường. 1920 năm nội lực, 10.000 đầu năng lượng heo chạy như điên mà ra, mỗi một đầu năng lượng heo huy lực, cũng tương đương với hắn một kích toàn lực, coi như không thể chân chính hủy thiên diệt địa, cũng có bài sơn hải đào vai. Tiểu tử, chịu chết đi. Thanh niên trầm rộng chật quát, lần nữa đánh ra một cái năng lượng long. Không cho ngươi một chút rào hấn Ngươi còn phải phiên thiên hay sao?" Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, hai ngón tay lăng không kẹp một cái, năng lượng long cắt thành hai khúc, hóa thành năng lượng thiên địa, biến mất được vô ảnh vô tung. "Ngươi đây là cái gì võ công?" Thanh niên trong lòng cả kinh, không dám tiếp tục động thủ, cau mày hỏi. "Ngươi để cho ta trộm mấy trăm bạch thọ quả, ta liền đem môn tuyệt kỹ này chuyển thụ cho ngươi." Trần Vũ cười nói. "Lời ấy thật không?" Thanh niên cặp mắt sáng lên hỏi, mặc dù bách thọ quả chân quý, nhưng một người chỉ có thể ăn ba cái. Hắn loại bách thọ quả, cơ hộ đều là đem bán lấy tiền mua công pháp. Đại trượng phu nhất nôn cửu đỉnh, một bãi nước miếng một cái đinh. Trần Vũ lời thề son sắt nói. Ngươi trộm ta bách thọ quả, đến thời điểm trực tiếp chạy, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Thanh niên hỏi ngược lại. Ta trước tiên đem linh tê nhất chỉ chuyển thụ cho ngươi, như vậy được chưa? Trần Vũ đề nghị. Một lời đã định. Thanh niên nói. Trần Vũ gật đầu một cái, đem linh tê nhất chỉ chuyển cho đối phương sau, lại nói, ngươi có thể đi Mười phút sau mới đi ra. Không được, ta muốn nhìn ngươi, vạn nhất ngươi đem bách thọ quả hái xong rồi, ta ha chẳng phải là thua thịt lớn. Thanh niên nói. Như vậy đi, ngươi cho ta 3 phút, như thế nào đây? Trần Vũ lại hỏi. Ta cho ngươi 500 trăm cái bách thọ quả, ngươi hái đi. Thanh niên nói. Ngươi ở nơi này nhìn, thế nào ta trộm? Trần Vũ không nhìn được hỏi. Ta đều cho ngươi hái được, ngươi còn muốn thế nào? Thanh niên cả giận nói. Ngươi ở nơi này nhìn. Ta hái không đi a." Trần Vũ buồn rầu nói. "Bất kể nói thế nào, ta đều phải ở chỗ này nhìn." Thanh niên nói. "Hừ, không còn biến, ta một trưởng tiêu diệt ngươi." Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, xoay người một trưởng vô ra, miệng quát, vạn heo lao nhanh trưởng. 10000 đầu năng lượng heo khí thế ngút trời chạy như điên mà ra, ngoài trăm thức ngọn núi lớn kia, tại chỗ bị năng lượng heo đụng nát. "Người, người, ngươi. Thanh niên kinh hồn bạc vía, "Âp a a" bụng nói. "Ngươi cảm thấy ta một trưởng này bổ xuống?" Ngươi trái cây này vườn còn có thể tồn tại sao?" Trần Vũ cười khẩy nói, "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Thanh niên thấp phẩm Lo hâu hỏi, "Ta thích trộm đồ cảm giác, ngươi tìm một chỗ trốn mấy phút, ta trộm một ít bạch thọ quả liền đi." Trần Vũ nói, "Ngươi nói lời giữ lời." Thanh niên lấy dũng khí hỏi, "Ừ, ta chỉ trộm mấy phút." Trần Vũ nói, "Ta cho ngươi 5 phút." Thanh niên sau khi nói xong, xoay người hướng xa xa chạy đi. Thấy thanh niên núp ở phía xa, Không nhúc nhích nhìn bên này, Trần Vũ lớn tiếng nói, không nên nhìn ta. Bị chủ nhân nhìn, còn có thể đoán trộm sao. Đây là trộm thức ăn trò chơi, giành được nhiều hơn nữa cũng không chiếm được. Thanh niên xoay người, chỉ có thể 5 phút đến một cái, hắn lại xoay người lại. Cơ hội khó được, Trần Vũ cũng không lãng phí thời gian, niệm lực mãnh liệt mà ra, từng cái bách thọ quả, dối rít tràn vào trong không gian, không tới 3 phút đồng hồ, trộm hơn 3.000 cái bách thọ quả hắn, không chút do dự rời đi vườn trái cây. Trộm thức ăn thành công, ngươi đạt được 3.653 cái bách thọ quả. Lấy được gợi ý của hệ thống, Trần Vũ hưng phấn không thôi. Một môn công pháp đổi được hơn 3.000 cái bách thọ quả. Bất luận nhìn thế nào, hắn đều kiếm lợi lớn. Một cái bách thọ quả đại biểu 100 năm tuổi thọ, vượt qua xa linh tê nhất chỉ có thể so với. Sau mười mấy phút, hắn bước đi vào một khối vườn rau, la lớn, có người không có. Có người hay không? Thấy không có người vô cầu, Trần Vũ yên tâm lớn mật lấy mấy trăm cân quả cả. Nửa giờ sau, hắn đi tới một khối khác vườn rau, lớn tiếng kêu kêu, thấy không người cũng không cầu, hắn lấy hơn 1.000 cân hột tiêu. Khi, trở về lại tại chỗ rồi. Nhìn quen thuộc cải trắng địa, Trần Vũ lại trộm mấy trăm cân cải trắng, ngay tại hắn dự định thay đổi phương hướng, tìm đồ mới thời điểm. Thân hình hắn tan biến không còn dấu tích, nhưng là trộm thức ăn trò chơi kết thúc. chương 116, hột tiêu câu con yết. Đường kính 100m cá nhân trong không gian, giả bộ rất nhiều dưa và trái cây rau cải, gà vịt ngống. Heo dây bỏ sứcmền cờ dặp các loại bên trong không gian những thứ đó lấy B bácch Thọ quả chân quý nhất trăm năm nhân sâm thứ hai những vật khác Tuy là cực phẩm nguyên liệu nấu ăn cũng liền thỏa mãn một chút ham muốn ăn uống thật giống như không có gì rệợu dụng nghĩ đến chính mình một tháng cũng không tắm tắm nước nóng rồi Trần Vũ liền vội vàng đi vào phòng tắm thư thư phục phục tắm một cái thay một thân quần áo sạch đem quần áo của tạng ném vào trong máy giặt quần áo hắn liền nằm ở trên giường ngủ mấy ngày sau thứ bảy buổi chiều Trần Vũ trở lại lao ra, cầm lên sải đao chém một cây quan đâm trúc, Lột bỏ cành lá, đem lòng trúc nơi loại bỏ bình, bó trước nhất căn dây câu, cột lên một viên dùng tú hoa trầm con câu, dây dưa tới một tiết cầu chỉ. Buổi sáng nghe người trong thôn nói, ninh khuyết bọn họ câu được rất nhiều con nết, nhàn dỗi không chuyện gì hắn, chuẩn bị đi câu một ít con nết bữa ăn ngon. Rốt cuộc quyết định được, bắt mấy cái con nện, cũng có thể đi câu con nết rồi. Nắm một cái ni lông khẩu túi, khiêng câu con cây chúc, bắt mấy con hoa con nện. Trần Vũ chạy thẳng tới bờ ruộng đi. Từng con từng con con lết, nghe được bước chân hắn ngân thành, lần lượt từ trong bụi cỏ nhảy vào bên trong ruộng. Tầm mắt xuyên thấu qua mạ giữa khe hở, nhìn một chút con lết chạy trốn vết tích, Trần Vũ cầm lên cây trúc, nhẹ nhàng ném đi. Bị ôm hoa con lết, rơi vào mạ giữa, theo hắn tay trái lay động mà run rẩy. Nghe được động tĩnh con lết, từ đằng xa chạy tới, một chút cắn con lết. Trần Vũ nhân cơ hội kéo một cái, tay phải đưa tay về phía trước, một cái hai lượng tả hữu đại con ít, bị hắn một tay bắt. Con ết không phải là hết trâu, không lâu được nặng hơn, đặc đại hào con ết, cũng liền 3 lượng tà hữu đại hào con ết, cũng liền hai lượng nhiều một chút, phổ thông con ết chỉ có một lượng nhiều một chút. Một cái con ết tới tay, đem con ết ném vào ni lòng khẩu trong túi, lôi một chút sợi dây, ni lòng khẩu túi liền bị phong kín. Tho đầu nhìn, thấy vài mét ngoại bờ ruộng bên trên, có một con ngồi con ết. Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, trong tay cây trúc đưa tới, tay trái run lên mấy cái, con ết cắn một cái đến rách nát con ết. Nhân cơ hội kéo một cái, tú hoa châm con lưới câu, một chút đâm thủng con ếch đôi càng trên, đem lôi tới. Tay phải vân đạm phong khinh một chảo, con thứ hai con ếch bị hắn bắt lại. Trần Vũ, người câu được bao nhiêu? Lô Khuê cười hỏi, mới mười mấy cái con ếch, khả năng chỉ có hai cân. Trần Vũ nói, ta mới câu được 8 cái con ếch. Nô Khuê buồn giàu nói, đối phương so với hắn tới vãn, câu được con ếch so với hắn còn nhiều hơn. Những điền đó khảm, đều bị ninh khuyết bọn họ theo đuổi rồi. Chúng ta đến trên sờn núi đi câu như thế nào đây nô Khuê đề nghị. trên sờn núi cái nào trên sờn núi Trần Vũ nghi ngờ hỏi Thanh Giang trên sườn núi có một nước cả đảm nơi đó có rất nhiều con ết Ngô Khuê nói Thanh Giang là một loại thụ mật độ đại độ cứng cao từ xưa thì có trừ đi Thanh Giang vô tốt hỏa chi xứng. Thanh Giang đa dụng với đốt chỗ chú đốt than tuổi phổ thông vật liệu gô nấu than tuổi nóng lên lượng không cao đốt không được mấy phút mà Thanh Giang nấu than tuổi lại có thể đốt rất lâu Thanh Giang trong rừng, có rất nhiều loại nấm, mục nát Thanh Giang bên trên, sẽ còn sinh trưởng mục nhĩ. Đi thôi. Trần Vũ gật đầu một cái. Chờ ta nhiều bắt mấy cái hạt lúa trùng. Ngô Khuê nói. Phải dùng tới hạt lúa trùng sao? Tuy tiện chuẩn bị ít đồ cũng có thể câu con ít. Trần Vũ nói. Người dùng con mẹ câu. Ngô Khuê hỏi. Thuận tay ở trên đường bắt. Trần Vũ nói. Sau mười mấy phút, hai người tới Thanh Giang trên sườn núi mặt nước cả đàm Bật bật bật Thanh Em không ngừng. Nhưng là từng con từng con con ết, nghe được bọn họ tiếng bước chân, liên tiếp ngại xuống. Phát tài nhiều như vậy con ết. Ngô Khuê cười nói. Giữa hai người cách vài mét, chen lấn câu con ết. Con nghệnh dùng xong sau đó. Trần Vũ nhìn chung quanh, không có tìm được cái gì sâu trùng, vừa chuyển động ý nghĩ. Hắn hái được một cái hột tiêu, từ phía trên bấm một chút đi xuống, đem câu bên trên sau đó, lại tiếp lấy câu con ết. Ta hạt lúa trùng dùng hết rồi, ngươi con nghệnh có còn hay không? Ngô Khuê hỏi. Dùng Hỗ Tiêu câu đi, ta đều là dùng Hỗ Tiêu ở câu. Trần Vũ nói. Hỗ Tiêu có thể câu con nít? Nô Khuê kinh ngạc hỏi. Hỗ Tiêu thế nào không thể câu con nít? Trần Vũ hỏi ngược lại. Làm sao ngươi biết Hỗ Tiêu có thể câu con nít? Thấy đối phương thật là dùng Hỗ Tiêu ở câu con nít, hơn nữa liên tục câu chừng mấy chỉ đi lên, Nô Khuê khó tin hỏi. Con nít đều là ngốc, bọn họ chỉ ăn sống đồ vật, nếu như ta không đoán sai, con nít thị lực có vấn đề, chỉ có thể nhìn được động không động. Không thấy rõ là cái gì. Trần Vũ nói. Ha ha ha ha ha, như vậy cũng được. Một tay bắt dùng hột tiêu câu lên tới con ết, nô khuê vẻ mặt đắc ý cười nói. Lớn như vậy liên quan con cóc, vận khí không tệ. Nhìn trong tay liên quan con cóc, Trần Vũ không nhịn được cười nói. Tây Nam phủ biên giới con cóc có 5 loại, theo thứ tự là hết châu, con ết, liên quan con cóc, hỏa con cóc, con cóc ghẻ. ết châu cùng con ết, cùng còn lại địa phương như thế. Liên quan con cóc cả người thổ hoàng, cùng con ết. Hết trâu như thế, cũng có thể đem ra ăn. hỏa con cóc ra thịt có thổ hồng sắc, lớn nhất cũng liền nhị chỉ lớn nhỏ, một mực không người ăn hỏa con cóc. Con cóc ghẻ là một loại dược liệu, lại kêu lại ngật bảo, cũng chính là cái gọi là thiểm thử, cổ khí thời điểm, bọn họ rằng có thể trở nên lớn rất nhiều lần, con cóc ghẻ cả người trên giới đều là nút, từng cái nút còn có thể phun ra màu trắng nọc độc Diện tích chỉ có mấy 100 trăm thức vông nước cạn đàm, bên trong con hết cũng không ít. Không tới nửa giờ, Trần Vũ liền câu được ngũ cân nhiều con én, Ngô Khuê cũng câu hai cân nhiều. Chơi hết hứng thú rồi, chính thức bắt con én. Trong lòng Trần Vũ động một cái, vô ảnh vô hình nghiệp lực mãnh liệt mà ra, bắt từng con từng con con én, đem treo ở móc câu bên trên, kéo một cái một chảo một lấy nhét vào, một cái con én liền chui vào ni lòng khẩu túi rồi. Ngươi học. Thấy đối phương mấy giây một cái con én, Ngô Khuê không thể tưởng tượng nổi hỏi. Không có cách nào nhân phẩm tốt, vận khí tốt. Trần Vũ vô liêm sỉ nói: ta cũng không tin, con đếch chỉ ăn ngươi hồ tiêu, không ăn tà hộ tiêu. Nô Khuê không phục nói. Không tới 10 phút thời gian, trong đầm nước, lớn một chút con đếch cùng liền quan con góc, liền bị Trần Vũ cướp hết sạch. Quá nhỏ, chúng ta đổi một địa phương câu đi. Nô Khuê nói. Ừ, đi ninh khuyết câu những điển đó khảm. Trần Vũ nói. Cũng vậy, lâu như vậy rồi, những thanh đó con đếch hơn phân nửa lại chạy đến bờ ruột lên. Nô Khuê gật đầu một cái. Hai người rời đi thanh giang sườn núi. Một người đi về phía một cái bờ ruộng. Bật hặc Trần Vũ, không tới mấy phút, liền đem một khối điển đại con ếch, thu quắt được không còn một ngống. Quá tiểu thanh con ếch thả một trong số đó mã, lớn một chút con ếch, toàn bộ chuẩn bị vào nghi lòng khẩu túi. Nô Khuê còn không có câu hoàn một cái bờ ruộng, hắn liền quét đáng rồi năm khối điển. Hơn 30 cân con ếch rồi. Ước lượng một chút, Trần Vũ ngừng lại. Người thế nào không câu? Nô Khuê hiếu kỳ hỏi. Đủ rồi. Trần Vũ cười nói. Ngươi thế nào câu được nhiều như vậy?" Ngô Khuê trợn mắt liễu lưới hỏi. Vẫn khí tới, cánh cửa cũng không đỡ nổi. Trần Vũ cười nói, "Ta cũng không xê xích gì nhiều, 4-5 cân con điếc, đủ ăn một bữa rồi." Ngô Khuê nói. Hai người mỗi người về nhà, Trần Vũ cầm lên ni long khẩu túi, hung hăng hướng trên đất đập mấy lần, đem con điếc toàn bộ đập chết sau đó, hắn lấy chủy thủ ra lổn ra, trừ nội tạng, rút gân, cắt đứt đầu cùng tay chân. Ba mươi mấy cân con điếc toàn bộ sau đó, Chỉ còn hơn 20 cân Cân nhắc một phên sau Hắn cầm ngũ cân cho nhiều đại bá Mang theo còn lại con ế đi tới chân trên Chính lái xe về nhà đường Trấn Quốc Thấy hắn xách một cái túi đồ vật Cười chào hỏi Tiểu Trần, ngươi đây là Ở Lao Gia câu một ít con ế Đường thúc thúc, ta một người cũng không ăn hết Đưa một ít cho các ngươi Trần Vũ cười nói chương 117, viên đạn bọc đường Những thứ này con ế, ngươi cũng sát được rồi Đường Trấn Quốc kinh ngạc hỏi Ừ ta ở lão ra sát. Trần Vũ nói. Đầu năm nay đằng sân huyện, không có ai công phu nuôi dưỡng con ếch. Ở trên đường bán con ếch, một khi bị cảnh sát nhìn thấy, sẽ bị tịch thu. Tiền phạt ngược lại không đến nổi. Chuẩn bị một ít con ếch chính mình ăn, tạm thời còn không người quản Trên xe không túi nylon, ta sẽ chở đến nhà người tới bắt. Đường Trần Quốc nói. Không thành vấn đề. Trần Vũ gật đầu một cái. Đi vào quán mì trên lầu phong bếp, đem giết tốt con ếch rửa sạch sau. Hắn bắt đầu nấu con ếch. Thật là thơm, nghe liền muốn ăn. Ăn nốn nghiến ăn mấy con con ít, nghe được dưới lầu có người đang gọi. Trần Vũ đáp một tiếng. Dùng túi mi lon giả bộ mấy cân không nấu con ít, bước nhanh đi xuống lầu, cười la lên, đường thúc thúc. Đây là... Đường Trấn Quốc hỏi. Ba mẹ ta bọn họ đều đi ra ngoài, con ít quá nhiều, ta một người lại không ăn hết, cho thêm các ngươi một ít. Trần Vũ nói. Ba mẹ ngươi bọn họ đều đi ra ngoài. Đường Trấn Quốc hiếu kỳ hỏi. Ừ. Bọn họ đi bên ngoài mua phòng ốc rồi. Trần Vũ nói, nhà ngươi ở Phủ Thành, Trấn Trên, Nông Thôn đều có nhà ở, còn cần phải đi bên ngoài mua phòng ốc sao? Đường Trấn Quốc nghi ngờ hỏi, nhà chúng ta dự định ở Kinh Thành, Hồ Hải Phủ, Giang Hải Phủ, Việt Châu Phủ cũng mua một bộ nhà ở. Trần Vũ nói, mua nhiều như vậy nhà ở làm gì? Đường Trấn Quốc không hiểu nói, sau này đi ra ngoài du lịch thời điểm, cũng không cần ở Tân Quán, Đại Hán Quốc kinh tế càng ngày càng tốt. Xe hơi càng ngày càng phổ cẩm, tiếp tục như vậy, dùng không được bao nhiêu năm, rất nhiều người cũng mua được xe. Trần Vũ nói, nguyên lai like là như vậy. Đường Trấn Quốc cái hiểu cái không gật đầu một cái. Đường thúc thúc, ta đi về trước. Đem đồ vật để tốt sau đó, Trần Vũ nói. Ăn cơm chưa rồi hay đi. Đường Trấn Quốc nói, nhà chúng ta cùng nhà các ngươi là hàng xóm, ngươi và tiểu thi lại vừa là đồng học, ăn cơm rồi đi cũng không muộn. Mộ Dung Yến Phụ Hòa nói. Nghiên đại này ở nhà hàng xóm ăn cơm, là rất thường gặp chuyện, không giống thế kỷ 21 địa cầu, ở tại thang máy phòng những người đó, chung sống vài chục năm, còn không biết hàng xóm cách vách họ cái gì danh ai, chớ nói chi là ở dẫn ở nhà ăn cơm. Trần Vũ suy nghĩ một chút, cũng liền đồng ý, cân nhắc một phên sau, hắn lại nói, đường thúc thúc, mộ dung A-Z, để ta làm cơm đi. Người biết nấu cơm. Mộ dung Yến Hiếu kỳ hỏi, tay nấu ăn cũng không tệ lắm. Trần Vũ tự tin nói. Chúng ta đây liền nếm thử một chút tài nấu ăn của ngươi. Mộ Dung Yến cười nói. Thấy Trần Vũ đi vào phòng bếp, Đường Thi nói, ta đi hỗ trợ. Ngươi xem ra có gì không? Đường Trấn Quốc như có điều suy nghĩ hỏi. Hai người bọn họ thật giống như có cái gì không đúng. Mộ Dung Yến nói. Trần Vũ người này ngược lại không tệ, nhưng hắn cùng Tiểu Thi cũng quá nhỏ. Đường Trấn Quốc nói. Ừ, chúng ta nhìn chăm chú một chút, muôn ngàn lần không thể để cho bọn họ làm chuyện ngu xuẩn. Mộ Dung Yến nói. Ở đường thi giới sự giúp đỡ, Trần Vũ làm mấy đạo chuyện nhà thức ăn. Tiểu Trần, tài nấu ăn của ngươi thật tốt, so với quán rượu đầu bếp còn lợi hại hơn. Mộ Dung Yến vẻ mặt khiếp sợ tán dương. Nay tài nấu ăn, đi làm một cái đầu bếp dư giả Đường Trần Quốc nói. Đường Thúc Thúc, nhà ta còn có một chút rượu, lần sau lấy cho ngươi mấy chai. Trần Vũ nói sang chuyện khác, xông qua tiền sau đó, hắn bây giờ tài nấu ăn, ở thiên lam tinh cái thế giới này, đã đi đến giờ thế vô song mức độ. Rượu gì Đường Trấn Quốc hỏi, ta căn cứ một cái cổ phương cất, có việc huyết hóa ứ, chữa chỉ phong thấp tác dụng. Trần Vũ nói, thật. Đường Trấn Quốc kinh hỉ hỏi, ừ, thôn chúng ta những trưởng bối kia, cũng uống qua ta trường cất rượu, bọn họ phong thấp đều tốt. Trần Vũ nói, ta đây sẽ không khách khí. Tâm tình phức tạp đường Trấn Quốc, vẻ mặt cố làm bình tĩnh nói, đừng nói là hắn, coi như đổi thành những người khác, cũng khỏi phải nghĩ đến ngăn trở đối phương viên đạn bọc đường. Đối phương tuổi tác không lớn. Sửa chữa kỹ thuật dị thường tính xảo, tinh thông nhà máy quản lý, nhãn quang so với rất nhiều đại nhân đều lợi hại, nắm giữ một tay tải nấu ăn của siêu phàng thoát tủ, vừa có thể sản xuất chữa trị phong thấp rượu thuốc. Yên lặng tính toán, đường Trấn Quốc Kinh Hải phát hiện, trước mắt Tiểu Gia hỏa nhất định chính là một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Tiểu Trần, người với tam dương cơ giới xưởng ngô xưởng trưởng có phải hay không là rất quen? Mộ Dung Liến hỏi. Ừm. Trần Vũ gật đầu một cái. Có thể không có thể giúp chúng ta ước một chút ngô sướng trưởng. Mộ Dung Yến vẻ mặt mong đợi hỏi. A di các ngươi có chuyện gì, không ngại nói ra. Trần Vũ nói. Nhà chúng ta cái kia xưởng nghiệp vụ chủ yếu, là cho khác xưởng ra công linh kiện. Đường Trấn Quốc nói. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, xuất ra trên người điện thoại di động, cho ngô trấn sinh gọi một cú điện thoại, sau đó nói, không sao. Ngô Xưởng trưởng nói thế nào? Đường Trấn Quốc không nhịn được hỏi. Hắn bảo ngày mai liền xa thải cái kia Lưu chủ nhiệm cùng Trần chủ nhiệm." Trần Vũ nói, "Ngươi với Ngô xưởng trưởng quan hệ tốt như vậy?" Đường Trấn Quốc khó tin hỏi, "Ta lấy kỹ thuật nhập cổ, Tam Dương cơ giới xưởng Ngô xưởng trường, Vân Dương cơ giới xưởng Phan lão bản, Hoa Biển cơ giới xưởng Trương lão bản, Long Đẳng xưởng đồ gia dụng Thạch lão bản lấy vốn nhập cổ, chung nhau thành lập Đảng Sơn Đầu tư công ty." Trần Vũ nói, "Ngươi đang ở đây Đảng Sơn Đầu tư công ty có cổ phần." Đường Chấn Quốc trợn mắt liễu lưới hỏi, Ừ, trước mắt chỉ có 30% cổ phần. Trần Vũ xem thường nói. Bọn họ làm sao biết cho ngươi nhiều như vậy cổ phần? Đường Trấn Quốc nghi ngờ hỏi. Chúng ta ban đầu lúc ký hợp đồng sau khi. kia 30% cổ phần, chính là như vậy tới. Trần Vũ nói. Ngươi mới 14 tuổi, liền không sợ bọn họ mấy cái đổi ý sao? Đường Trấn Quốc lại hỏi. Ta có thể lấy ra một cái Đàng sơn giã luyện xưởng, đằng sơn kim loại hãng chế biến, là có thể làm ra cái thứ nhì đằng sơn giã luyện xưởng cùng cái thứ nhì đắng sơn kim loại hãng chế biến, chuyện này bọn họ tâm lý rất rõ. Trần Vũ nói, Tiểu Trần, ngươi cảm thấy nhà chúng ta cái kia xưởng có thể hay không bị đào thải. Đường Trấn Quốc yên lặng mấy giây sau hỏi, hãng chế biến không có đơn đặt hàng, sẽ đối mặt sập tiệm, không đưa thêm tân tiến hơn dụng cụ, sớm muộn cũng sẽ bị đào thải. Đây là tất nhiên, hai vấn đề này, là bất kỳ một cái nào hãng chế biến đều phải đối mặt. Trần Vũ nói, vậy ngược lại cũng là Đường Trấn Quốc lo được lo mất gật đầu một cái. Nhà các ngươi cái công xưởng kia chỉ cần có đơn đặt hàng, tạm thời sẽ không có vấn đề. Trần Vũ cười nói, dưới tình huống bình thường, Đường Thi ra nhà máy, còn có thể kinh doanh 10 năm tả hữu, điều kiện tiên quyết là hắn không có nghiên cứu máy mới cùng tài liệu mới. Ồ. Đường Trấn Quốc gật đầu một cái. Thấy sắc trời dần tối, Trần Vũ nói, "Đường thúc thúc, Mộ Dung A Ji, ta đi về trước." Ừm. Hai người đáp một tiếng. Trở lại quán mì lầu 3. Trần Vũ tắm một cái, đi vào trong phòng, khóa trái tốt cửa phòng, nhất nghiệm chi gian, hắn đi tới trò chơi không gian. Lại vừa là thật nhân bản tờ sở trại cờ, sắt một cái thêm 300, thật giống như có chút lãng phí thời gian A. Nhìn quen thuộc đồ, Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, quyết định tùy tiện chơi đùa một hồi, tạm thời buông lỏng một chút. Sắt một cái thổ phỉ, chỉ có thể có đến 300 tiền giấy, đối mà nay hắn mà nói, như vậy khen thưởng, đã vi bất túc đạo. Mua một cây súng trường lại mua một ít đạn, Trần Vũ nhanh chóng sông ra ngoài. Nghe âm thanh mà biết vị trí bên dưới, một cái thổ phỉ mới chạy đến cửa gỗ phụ cận, liền bị hắn dùng thương xuyên sát. Coi như luyện tập thương pháp, quốc nội khẩu súng quản lý nghiêm khắc, ngoại trừ có hạn mấy cái sân tập bắn, rất khó có bắn súng cơ hội. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Vũ sông ra ngoài, 5 cái phát hiện hắn thổ phỉ, chẳng phân biệt được trước sau bắc cỏ, rậm rạp chẳng trị đạn, từ năm cái phương hướng bắn nhanh tới. Xem ta linh tê nhất chỉ, cây súng trường vút trên đất. Hai tay trần vũ nhanh như ảo ảnh kẹp tới kẹp đi, từng viên đạn bị hắn dùng ngón tay kẹp lại. Đạn tốc độ khá nhanh, vừa vận luyện tập linh tế nhất chỉ. chương 118, nổi danh. Ở rất nhiều người trong mắt, đá chính là đá, không có bao nhiêu khác nhau. Ở trong mắt một số người, đá chia làm rất nhiều loại. Bên ngoài kỳ lạ đá là đá kỳ lạ, cũng chính là vật sưu tầm. Trong viên đá có đồ là hóa đá, có thể đem ra nghiên cứu. Kim Cương, Phỉ Thúy, Ngọc Thạch vân vân đều là giá trị ngẩng cao đá. Đương nhiên, còn có cầm tới làm dược thạch đầu, thật giống như tên gì đoán mò cởi thạch. Coi như nhìn qua không có chút giá trị nào đá, đem vỡ vụn sau đó, cũng có thể đem ra lót đường hoặc xây nhà phải không? Giống vậy đồ vật, chỉ cần cái nhìn cùng cách làm không giống nhau, công hiệu dùng thì có khác biệt trời vực. Trước chơi đùa tờ sở chặc cỡ thời điểm, Trần Vũ Mục chỉ có một, lấy tốc độ nhanh nhất, giết chết từng cái địch nhân, đạt được sát một cái thêm 300 tiền thưởng, chỉ vì khi đó hắn chỉ muốn kiếm nhiều một ít tiền. Mà nay cá nhân số còn lại còn có mấy chục tỷ, tạm thời không địa phương nạp, không thiếu kia mấy triệu hắn, cũng không có tâm tư kiếm tiền, ít nhất không nghĩ ở cung tờ sở trại cờ bên trong kiếm tiền, chỉ vì tới tiền tốc độ quá chậm. Tâm tình thay đổi, ý tưởng cũng thay đổi theo. Lúc trước gặp phải cung tờ sở trại cờ hắn chỉ muốn giết địch kiếm tiền, bây giờ không thiếu về điểm kia tiền, vốn định giết thời gian buông lỏng tâm tình, nhân cơ hội luyện tập thương pháp hắn, lại đột nhiên phát hiện đạt tốc độ rất thích hợp luyện tập linh tê nhất chỉ. ỉ vào cường độ thân thể có thể so với thượng phẩm pháp khí, Trần Vũ không có sợ hãi đứng tại chỗ, sử dụng ra linh tê nhất chỉ kẹp hướng từng viên đạn. Đoàng đoàng đoảng. Tiếng súng không dứt, từng viên đạn bắn nhanh tới. Đinh đinh đinh. Thanh âm không ngừng, nhưng là Trần Vũ đưa ngón tay kẹp lại đạn, tiện tay vực trên đất. Ken ken keng. Âm thanh vang lên, lệ thẻ mấy viên đạn đánh ở trên người hắn, phá vỡ quần áo sau đó, liền bị bay. Trong lòng hơi động, Trần Vũ một bên né tránh, vừa dùng ngón tay cái tập đàn. Ba ba ba. Thổ phỉ đạn súng trường dùng xong sau đó, rút ra mỗi người súng lục, tiếp tục hướng hàn bán. Chờ thổ phỉ đạn súng lục cũng bắn sạch sau đó, Trần Vũ thân hình trận lõe, trong ngáy mắt, từng cái thổ phỉ ngã xuống đất mà chết. Ván thứ hai ngay từ đầu, hắn thứ gì đều không mua, trực tiếp xông ra ngoài. Thấy hắn đến, 16 cái thổ phỉ đại hống đại khiếu bác cỏ. Trần Vũ ở ba thước giữa chăn trở Nazi, một bên tránh đạn vừa dùng linh tê nhất chỉ, kẹp hướng từng viên đạn. Trong khoảnh khắc, thổ phỉ đạn đã bị đánh hết, thân ở ổ từng cái thổ phỉ, lại mua một ít đạn. Chờ thổ phỉ không mua được đạn thời điểm, Trần Vũ một trưởng vô ra, 16 cái thổ phỉ hóa thành đẩy trời hết vũ. Lại vừa là 4800 khối vào tài khoản, tiếp tục. Lần lượt dùng đạn luyện tập thân pháp cùng linh tê nhất chỉ, không tới 1 giờ, Trần Vũ là có thể né tránh toàn bộ đạn. 16 cái thổ phỉ đồng thời nổ súng, dậm đạp chẳng trị đạn bắn nhanh tới cũng bị hắn bình tĩnh tránh được. Tốc độ chậm một chút, linh tê nhất chỉ ra chỉ tốc độ tay, cũng kẹp không dừng được toàn bộ đạn. Buồn bực không thôi Trần Vũ, cắn răng, lực đồ đánh vỡ chính mình cực hạn, kẹp lại càng nhiều đạn. Ta tại sao nhất định phải dùng linh tê nhất chỉ cái cặp đàn đây? Chẳng lẽ lại không thể lấy tay cái vợt đàn sao? Trong lòng hơi động, Trần Vũ không hề luyện tập linh tê nhất chỉ, mà là lấy tay đánh bay từng viên đạn. Tay phải đảo qua một cái, mười mấy viên đạn bị đánh bay, tay trái nhanh như thiểm điện đánh một cái, lại vừa là mười mấy viên đạn rơi xuống. Sau mười mấy phút, Trần Vũ bắt đầu luyện tập cơ sở cấp pháp, từng viên đối diện bay tới đạn, lần lượt bị hắn dùng chân đá bay. Lại qua hơn nửa giờ, hắn cầm xuất Vân văn kiếm, công kích từng viên đầu đạn. Một lát sau, hắn lấy ra Long Thần đao, được từ Long Thần hồ đáy bảo đao, bổ về phía một viên lại một viên đạn. Còn lại nhị vài chục phút, luyện tập một chút nghiệm lực. Đem Long Thần đao thu hồi trong không gian. Nghiệm lực mãnh liệt mà ra, từng viên nổ bắn ra tới đạn. Bị hắn dùng tâm trắng nghiệm lực ngăn trở 10 phút sau tâm trắng nghiệm lực ứng tiếng mà nát tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn Trần Vũ một trưởng vỗ tử toàn bộ thổ phỉ chỉ còn vài chục phút rồi toàn lực đánh chết thổ phỉ bỏ tiền thi triển đạp tuyết vô ngân ngắn ngủi mấy giây thời gian Trần Vũ sẽ đến thổ phỉ ổ trong ngày mắt 16 cái thổ phỉ chết thảm tại chỗ lần lượt vọt vào thổ phỉ lao ra lần lượt giết chết toàn bộ thổ phỉ cá nhân số còn lại sau đó gia tăng trò chơi sau khi kết thúc Trần Vũ giặt sạch một cái tắm nước nóng, thay một bộ quần áo, đem rách rách dưới dưới quần áo quần, xuất ra đi vứt bỏ sau đó, hắn liền trở về phòng ngủ. Sáng ngày thứ hai, hắn đi mua một ít trưng cất rượu nguyên liệu, trở lại nông thôn lao ra, lần nữa sản xuất nhiệt huyết rượu. Buổi chiều trở lại trấn trên sau đó, hắn đưa hai bình nhiệt huyết rượu cho đường trấn quốc. Thứ hai buổi sáng, chúng học cơ sở bộ hiệu trưởng Vương Đức Dương đứng ở trên đài, vẻ mặt tươi cười giảng đạo, "Trường học của chúng ta, sơ nhị tam ban Trần Vũ đường học, lần này số học Vật lý, hóa học thi đua bên trong, lấy mãn phần thành tích đạt được hàng nhất. Lên đài lĩnh 5.000 tiền thưởng, Trần Vũ không người thi lễ một cái, nghiêm trăng nói, ta phương pháp học tập rất đơn giản, nhìn lâu, suy nghĩ nhiều, hỏi ít, xem nhiều sách, không hiểu nhiều châu nghĩ một hồi, quả thực không nghĩ ra hỏi lại. Hai cái thân cao trọng lượng cơ thể giống nhau nhân, tại sao một lực lượng cá nhân, so với một người khác đại. Chỉ vì sức mạnh lớn người kia, so bị lực lượng tiểu người kia, cạn thể lực sống càng nhiều. Học tập cũng là như vậy, nhiều dùng đầu góc một chút. Một mực bất động suy nghĩ, gặp phải không nghĩ ra đồ vật, không suy nghĩ nhiều một chút, tiểu đi hỏi lao sư cùng đồng học, một lúc sau, sẽ đối lao sư cùng đồng học sinh ra lệ thuộc vào, như vậy thói quen một khi dưỡng thành, rất khó sửa đổi tới. Từng cái lao sư cùng đồng học, hoặc chân thành hoặc qua loa lấy lệ cổ liêu cổ trưởng. buổi trưa lúc nghỉ ngơi sau khi, nghe tin tới huyện đài phóng viên cùng phủ đài phóng viên, trước sau chạy đến đằng sơn nhị chung tới phỏng vấn. Chấn. Phủ cục giáo dục lãnh đạo, cũng phải người đưa tới một ít tiền thưởng. Người phát tài, có phải hay không là mời chúng ta những bạn học này, đi chấn trên đánh một chút nhà tế? Linh khuyết xem thường nói. Người hỏi một chút lao sư cùng đồng học, thứ bảy 12 giờ trưa, ta xin bọn họ ở thiên thạch tiểu lầu ăn cơm. Trần Vũ lạnh nhạt nói. Lần này cả nước thi đua, hắn liên đoạt số học, vật lý, hóa học hẳn nhất, trường học thưởng rồi 5.000 trong chấn thưởng rồi 5.000 trong huyện thưởng một cái vạn trong phủ mặt thưởng rồi hai chục ngàn. Tổng cộng bắt được 4 chục ngàn đồng tiền. Đối rất nhiều người mà nói, 4 chục ngàn đồng tiền là một khoản tiền rất lớn, nhưng đối với bây giờ Trần Vũ mà nói, 4 chục ngàn đồng tiền ít lại càng ít. Cũng không phải là ừ ngắn ngủi đã hơn một năm thời gian, vì cho mình nạp, hắn đã dùng hết mấy trăm ngàn nữa. Bây giờ cá nhân hắn số còn lại, còn có 890 vài tỷ tiền lên giấy, so sánh với 4 chục ngàn đồng tiền nhỏ nhặt không đáng kể. Chúc mừng ngươi." Đường Thi thấp giọng nói. "Có cái gì tốt chúc mừng?" Trần Vũ lơ đến nói, ta xem ngươi muốn lên ngày, ta muôn thi đua cả nước số 1 còn có thể như vậy thờ ơ không động lòng. Đường Thi cười nói, ta chuẩn bị bắt đầu từ ngày mai sinh nghỉ. Trần Vũ thấp giọng nói, ngươi lại có việc. Đường Thi vẻ mặt không thôi hỏi, ừ, bên trong xưởng có chút việc. Trần Vũ gật đầu một cái, ta biết rồi. Đường Thi nói, thông qua đài truyền hình tuyên truyền, Trần Vũ trong một đêm, liền trở thành Tây Nam Phủ biên giới, nhà nhà đều biết thiên tài. tiểu Trần Chúc mừng ngươi. Sáng ngày thứ hai, thấy hắn đi tới đằng sơn giã luyện Xưởng Nô Trấn Sinh cười nói. Nô sưởng trường, tại sao ngươi lại ở nơi này? Trần Vũ nói sang chuyện khác. Ta sang đây xem một chút, ngươi thế nào cũng tới. Nô Trấn Sinh nói. Ta dự định lại nghiên cứu mấy loại tài liệu, ngoài ra lại chuẩn bị một ít máy. Trần Vũ thuận miệng nói. chương 119, Trần Vũ phản kích. Cha mẹ bọn họ đi ra ngoài du lịch mua phòng ốc, cho phủ thành quán mì đưa đặc chế gia vị, cùng với gắn theo dõi chuyện cũng rơi vào Trần Vũ trên người. Mấy ngày trước đi phủ thành thời điểm, hắn phát hiện máy tính tăng giá nhiều gấp đôi. Ở siêu thị máy tính hỏi, lại đang trên mạng tra một chút, Trần Vũ lúc này mới phát hiện, máy tính phần cứng tăng giá chuyện là vì Sam Quốc và Sởn tập đoàn, cùng hắn hai cái kia phần mềm có quan hệ trực tiếp. Đại Hán hệ thống thao tác cùng Đại Hán văn phòng phần mềm vấn thế tới nay, Sam và Sởn tập đoàn tổn thất nặng nghề, vừa không có ở phần mềm bên trên, chuyển bại thành thắng biện pháp, vì vậy ngay tại phần cứng tăng lên dưới. Giới ạ, Những thứ này Sam Dương quỷ tử, không phải khi dễ đại Hán Quốc sinh sản không được máy tính sao. Lửa giận bay lên trần vũ, dứt khoát quyết định tiến vào máy tính nghề, bây giờ có trò chơi không gian cái này kiếm tiền con đường, có thể hay không ở máy tính phần cứng bên trên kiếm tiền, hắn cũng không chút nào để ý rồi. Coi như máy tính phần cứng bên trên bồi thường tiền, hắn cũng có thể ở phần mềm bên trên kiếm về. Nghe hắn muốn chuẩn bị đồ mới, trong lòng ngô chân sinh mừng rỡ, hiếu kỳ hỏi tiểu trần, người muốn làm cái gì? Làm một máy tính xưởng Trước tiên đem máy cùng tài liệu làm được." Trần Vũ nói. Người có lòng tin sao?" Lô Chấn Sinh lại hỏi. "Phương diện kỹ thuật chuyện, ta đều chuẩn bị không sai biệt lắm." Trần Vũ nói. "Đầu bao nhiêu tiền?" Lô Chấn Sinh hỏi lần nữa. "Vốn đầy đủ lời nói, trước đầu 2-300 triệu, như thế nào đây?" Trần Vũ hỏi. "Ta tên là lão Phan bọn họ đi tới một chuyến, trước thương lượng một chút rồi quyết định, như thế nào?" Lô Chấn Sinh đề nghị. "Được." Trần Vũ gật đầu một cái. Đầu tư 2-300 triệu như vậy chuyện, thế nào cũng phải họp phải không? Hơn một tiếng sau, Đảng Sơn đầu tư công ty mấy cái khác cổ đông, tề tụ Đảng Sơn dã luyện xưởng phòng họp. Chuyện gì? Phan Vân Dương đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiểu Trân dự định tiến vào máy tính nghề. Lô Trấn Sinh nói. Đầu tư bao nhiêu tiền? Trương Đại Hải trực tiếp hỏi. Đầu tư 300 triệu, xưởng, dụng cụ, tài liệu đồng thời chuẩn bị. Trần Vũ nói. Đâu nhiêu tiền như vậy? Thạch Diệu Long Giật Mình nói. Đàng sơn giá luyện xưởng kiếm tiền, đàng sơn kim loại hãng chế biến cũng kiếm tiền, ta tin tưởng tiểu trần, chuyện này ta dơ hai tay tán thành. Trương Đại Hải nói, nói ta thật giống như không tin tiểu trần tựa như, chuyện này ta cũng không ý kiến. Thạch Diệu Long cười nói, nếu mọi người cũng không có ý kiến, chuyện này liền quyết định như vậy. Thấy mọi người cũng đồng ý, Nô Trấn Sinh cười nói, Lao Trương, xưởng hay lại là giao cho ngươi vậy huynh đệ xây, nhất định phải bảo đảm chất lượng. Thạch Diệu Long nói Yên tâm, hắn nếu dám theo thứ tự sung hảo, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Trương Đại Hải bảo đảm nói, đây là xưởng bản vẽ, đây là yêu cầu mua đồ, xây hàng phòng, mua dụng cụ cùng nguyên liệu, những chuyện này liền giao cho các người, những thứ kia không dễ mua hay hoặc là giá cả quá đắt dụng cụ, ta bắt bọn nó làm được. Trần Vũ nói, được. Mọi người gật đầu một cái. Máy tính sản xuất được, nếu tính năng đi đến tân tiến tài nghệ, tiểu trần cổ phần, cũng phải phồng một chút. Thạch Diệu Long nói ta đồng ý có kỹ thuật là có thể kiếm tiền cổ phần thiếu đi kiếm tiền lại rất nhiều nếu như sản xuất ra máy tính đi đến Tân Tiến Tài nghệ tiểu Trần cổ phần liền từ 30% tăng tới phần trăm chi 60 Ngô Trấn sinh nói Ừ sinh sản máy tính kỹ thuật có rất nhiều chỉ là một cái tấm chíp xưởng là có thể để cho chúng ta giá trị con người tăng vọt gấp mấy chục lần Trương Đại Hải phụ Hòa nói mọi người thương lượng một chút lại lần nữa ký một phần hợp đồng thấy mấy cái ông chủ hào sản như vậy Lại toàn lực giúp đỡ chính mình, trong lòng Trần Vũ cảm động, quyết định chỉ cần bọn họ không phản bội chính mình, vẫn dẫn bọn họ phát tài trí phú. Máy tính này liên quan đến đồ vật có rất nhiều, chỉ là một cái máy tính tấm chim, là có thể để cho rất nhiều tài chính cự ngạc trốn bước. Trước làm sinh sản tài liệu dụng cụ, làm tiếp ra công tài liệu dụng cụ, sau đó mua đủ loại nguyên liệu, nhất cổ tác khi đem máy tính sản xuất ra. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, 300 triệu đại hán quốc tiền giấy đầu tư, theo lý mà nói, Máy tính tấm chim cũng sinh sản không ra. Nếu muốn sinh sản máy tính tấm chim, phải có khuê tinh viên, chỉ là một cái tinh viên xưởng liền muốn tiêu phí rất nhiều tiền. Nhưng đây chỉ là một như vậy tình huống, nhập khẩu dụng cụ quá đắt, ai làm. Cơ giới kiến thức nhất tinh trung cực, cơ giới kỹ xảo xuất thần nhập hóa trần vũ, tự mình động thủ làm ra làm cho. Chế tạo cơ khí một ít tài liệu không mua được, trách chỉnh. Tào liệu hợp kim kiến thức nhất tinh trung cực, tào liệu hợp kim kỹ xảo xuất thần nhập hóa Vũ Chẳng lẽ không thể tự kiểm chế hợp thành tài liệu sao? Giá cả tiện nghi tài liệu cùng dụng cụ, trực tiếp hoa tiền đi mua, giá cả quá đắt hay hoặc là không mua được dụng cụ cùng tài liệu, hắn tự mình động thủ gia công, cứ như vậy, 300 triệu tiền giấy đầu tư, hoàn toàn đủ dùng rồi. Nghiên đại này thổ điệu giá cả không mắc, không ra công quá nguyên liệu, đem giá cả cũng rất tiện nghi, đất hiếm cũng có thể lấy cải trang giá bán đi ra ngoài, huống chi là còn lại nguyên liệu rồi, 300 triệu tiền giấy đầu tư dư giả. Sau đó trong thời gian Trần Vũ buổi sáng đưa đường thi đi trường học, buổi tối đi trường học tiếp nàng, ban ngày đều tại nhà máy làm máy. Tiểu Trần, nhà máy xử lý nước thải xây xong, ngươi có muốn tới hay không nhìn một chút? Nô Chấn Sinh gọi điện thoại hỏi. Tới. Trần Vũ cúp điện thoại, bước nhanh tới. Dụng cụ đều tại trong kho hàng. Lô Chấn Sinh nói, trước không vội vàng gắn dụng cụ, ta trước sửa đổi xuống. Trần Vũ nói, ừm. Lô Chấn Sinh gật đầu một cái, xoay người hướng Tam Dương Cơ giới xưởng đi tới. Nhìn một chút một máy đại dụng cụ, trong lòng Trần Vũ thầm nói, nước dơ xử lý, một loại chia làm vật lý lọc, hóa học chuyển hóa, sinh vật tình hóa, mỗi một nhà máy tình huống không giống nhau, sao không đơn độc chuẩn bị một cái hệ thống tuần hoàn? Cân nhắc một phen sau, hắn lấy giấy bút viết, sau đó lại bắt đầu sửa đổi một ít dụng cụ. Trước vật lý lọc, lại hóa học chuyển hóa, sau đó sinh vật tình hóa, trải qua xử lý như vậy quá thủy, có lẽ so với trong sông thủy, còn phải không chút tạp chất một ít. Ước chừng dùng thập mấy ngày. Hắn mới làm ra ba bộ hệ thống xử lý nước thải, một bộ đối ứng đằng sơn giã luyện xưởng, một bộ đối ứng đằng sơn kim loại hãng chế biến, một bộ đối ứng tam dương cơ giới xưởng. Tạm thời cứ như vậy, để cho người ta đem dụng cụ chứa. Xuất ra trên người điện thoại di động, thấy đã hết điện, trong lòng Trần Vũ động một cái, lúc này hoa tiền nạp. Tin sức chứa nạp 100 tiền giấy, điện thoại của ngươi tin sức chứa ra tăng gấp đôi. Tin sức chứa nạp 1.000 tiền giấy, điện thoại của ngươi tin sức chứa ra tăng th Tiên sức chứa nạp 10000 tiền giấy, điện thoại của ngươi tiên sức chứa gia tăng gấp trăm lần. Điện lượng nạp 100 tiền giấy, điện thoại của ngươi điện lượng khôi phục lại 100. Có tiền có hệ thống chính là thuận lợi, điện thoại di động hết điện, sung mãn ít tiền là tốt. Tiên lặng cười một tiếng sau đó, Trần Vũ cho Ngô Chấn Sinh gọi một cú điện thoại. Một lát sau, đối phương mang theo mấy chục công nhân, mở mấy chiếc xe nâng chuyển hàng hóa, từ Tam Dương cơ giới xưởng chạy tới. Đây là bản vẽ, đem đồ vật trang tốt là được. Trần Vũ nói. Sau mấy tiếng, Tam Dương cơ giới xưởng một bộ kia nước dơ xử lý dụng cụ, liền bị mọi người thu xếp xong. Tiểu Trần, chúng ta thử một chút. Nô Chấn Sinh đề nghị. Ừm. Trần Vũ gật đầu một cái. Nô Chấn Sinh để cho người ta thay đổi bài ô đường đi. Trong khoảnh khắc, Tam Dương cơ giới xưởng nước dơ, liền tràn vào nhà máy xử lý nước thải. Nô xưởng trường, nước dơ xử lý giá cả, so với giá thị trường tiện nghi một nửa. tách ra tài liệu, các ngươi Tam Dương cơ giới xưởng, có muốn hay không mua về. Trần Vũ cười nói: "Tài liệu gì?" Nô Trấn Sinh hiếu kỳ hỏi: "Trong nước bẩn mặt những thứ đó, đều bị ta tách ra rồi." Trần Vũ nói. Lô Chấn Sinh ngốc lăng tại chỗ, tinh thần phục hồi lại, hỏi hắn: "Giá cả gì?" "Tách ra tài liệu, cùng với xử lý qua thủy, cũng lấy nửa giá bán cho Tam Dương Cơ giới xưởng." Trần Vũ nói. Chương 120: Được nghỉ hè. Bận rộn váng đầu chuyển hướng Trần Vũ, quên mất đoan ngọ tiết tồn tại, bình lãng phí không một cơ hội. Ba mẹ bọn họ muốn trở về rồi. Trường học cũng phải nghỉ. Nhìn một chút một máy đài mới tinh dụng cụ, Trần Vũ có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thành kiểu. Rất nhiều máy linh kiện, đều là hắn dùng trùy thủ gọn ra tới. Không muốn, đi trước Tây Nam Y khoa Đại học tham gia thi, các loại nghỉ, tái tạo còn lại máy. Khu trừ trong đầu nghĩ bậy, Trần Vũ về nhà tắm một cái, thay một bộ quần áo, ở trấn trên bao một chiếc xe. Đi tới Phủ Thành, thanh toán tiền xe, hắn liền ở lại. Không xe chính là không có phương tiện, nếu không... Mua một chiếc khám một chút xe, lại mời một người tài xế. Chuyện này phải cùng ba mẹ nói một chút, vạn nhất bọn họ không đồng ý, vậy làm phiền có thể to lắm. Được rồi, bây giờ ta có tiền, ra ngoài bao xe là được rồi, tạm thời trước không mua xe. Một cái mười mấy tuổi học sinh trung học để nhất cấp, xin một người tài xế đặc biệt lái xe, như vậy chuyện quá cao điều. Sùa tan mua xe mời tài xế ý nghĩ, Trần Vũ đi vào phòng bếp, hầm một nồi tráng tức thịt trâu. Hệ thống xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm. Này tráng tức thịt trâu, lại có thể tăng cường khí huyết. Ngủ một giấc tỉnh, Trần Vũ đón xe đi tới Tây Nam khoa học kỹ thuật đại học, bước đi vào trường học. Nhìn từng cái tới lui vội vã đại học sinh, trong lòng hắn cảm thán không thôi, từng có thời gian, hắn là như vậy một cái đại học sinh. Dĩ nhiên, bây giờ coi là hàm thụ, hắn chính là một cái tuổi tác không đại đại học sinh. Tiểu Trần, người đã đến rồi. Mới đi vào phòng học, thì có một cái đồng học, cười nói với hắn. Hôm nay thì, không đến không được. Trần Vũ nói: "Ngươi học được như thế nào đây?" Người bạn học kia lại hỏi: "Tạm được." Trần Vũ khuôn mẫu lăng cái nào cũng được nói. "Bạn cùng lớp, tuổi tác nhỏ nhất đều có 20 mấy tuổi, tuổi tác lớn nhất đã có 50 mấy tuổi, tới nơi này đi học, mọi người mục đều giống nhau, cũng là vì giấy phép hành nghề y y. Hàm thụ quản được không nghiêm, có tới hay không đều được, nhưng thi thời điểm lại có 4 người giám khảo. Giấy phép hành nghề y không giống với còn lại, dù sao y thuật không được người đi làm thầy thuốc." nhưng là phải hại chết nhân. Học kỳ này thi đồ vật không khó, ít nhất đối Trần Vũ mà nói, không có một chút xíu độ khó. Tốn tam thiên thời gian, đối phó xong thi sau, hắn liền vội vã rời đi Tây Nam Ý khoa đại học, ở ven đường chiêu một chiếc xe taxi. Tới chỗ nào? Tài xế xe taxi Triệu Quân, vẻ mặt tươi cười hỏi. Đằng sân huyện, thiên thạch chấn. Trần Vũ nói. Có chút xa, 70 khối như thế nào đây? Triệu Quân hỏi. Không thành vấn đề. Trần Vũ gật đầu một cái Hơn 1 tiếng sau, Triệu Quân nói: "Ở nơi nào ạ?" "Ở nơi này đi." "Đúng rồi, Triệu sư phó, ngươi có điện thoại di động sao?" Trần Vũ hỏi. "Có." Triệu Quân nói, "Điện thoại di động liên tiếp xuống giá, có điện thoại di động nhân càng ngày càng nhiều." "Tôn tốt đối phương số điện thoại." Trần Vũ nói, "Triệu sư phó, ta sau này đi phụ thành, làm phiền ngươi lái xe tới đón ta, mỗi lần 100, như thế nào đây?" "Được." Triệu Quân gật đầu một cái, tiện tay từ trong túi móc ra 100. Cười đưa cho đối phương, Trần Vũ xuống xe rời đi. Thật không nhìn ra, hay lại là một cái phú nhị đại. Nhìn đối phương càng lúc càng xa, triệu quân thở dài nói. Sau đó mấy ngày, Trần Vũ không có đi nhà máy, mà là đúng hạn đi trường học, lập tức cuộc thi kỳ cuối, không đi nữa liền không nói được, các loại kỳ thi cuối kết thúc, lại đi nhà máy cũng không mượn Cũng còn khá Tây Nam Y khoa đại học thi thời gian, cùng Đằng Sơn nhị trùng kỳ thi cuối thời gian, cũng không có trọng hợp, nếu như hai học giáo thi thời gian đụng vào nhau Hắn cũng chỉ có thể nhị chọn một mà thôi. Trưa hôm nay, Tần Triều Hoa nắm một chồng bài thi, bước đi vào phòng học, đứng ở trên bục giảng nói mấy câu, sau đó đem bài thi phát đi xuống, học kỳ này ngữ văn kỳ thi cuối sau đó bắt đầu. Mấy ngày sau, lĩnh bài thi cùng văn bằng, đường thi thấp giọng hỏi, nghỉ hè ngươi có tính toán gì? Trong xưởng có chút bận rộn, tiếp theo hai tháng, ta hơn phân nửa đều tại trong xưởng. Trần Vũ nói, ồ, đường thi đáp một tiếng, lại nói, chúng ta trở về đi thôi. Trở lại chân trên, nhìn một cái đỉnh đình ngọc lập, buộc phát động lòng người thiếu nữ xinh đẹp, Trần Vũ xoay người rời đi. Cha mẹ bọn họ sắp về đến nhà, thu thập một phên sau, hắn liền cưới xe đạp trở lại ngũ phong thôn. Trước tiên đem làm cơm được, các loại ba mẹ bọn họ trở lại, chính ăn ngon cơm tối. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, bước nhanh đi vào trong phòng bếp, xuất ra một ít từ trộm thức ăn trong trò chơi, lấy được phì xìm ẩn cờ dập cúng rau cải, thành thạo lấy đứng lên, không tới một giờ. Mấy đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn bị bày ra trên bàn. Thấy cha mẹ bọn họ còn chưa có trở lại, Trần Vũ lấy điện thoại di động ra, cho cha gọi một cú điện thoại. Sau mười mấy phút, việc giã xa dừng tại của nhà, cha mẹ bọn họ lần lượt xuống xe. Kaka đây là ta mua quần áo cho ngươi. Trần Vũ la lên. Ngoan ngoan mội mội, đến, để cho ca, ca hôn một cái. Trần Vũ cởi ôm lấy muội mội, hôn một cái đối phương gương mặt. Làm sao làm nhiều món ăn như vậy? Trần Vệ Quốc nghi ngờ hỏi. Ngồi mười mấy tiếng xe, không có gì khẩu vị, chuẩn bị điểm cháo dưa muối là tốt. Hạ Vũ nói, cha, mẹ, mãi mãi, chúng ta ăn cơm đi. Trần Vũ nói, ăn ngon, này con cua quá, quá ăn ngon rồi, ca, ca ca, ta còn muốn. Trần Vũ xuất ngôn không rõ la lên. Nhìn mội mội lang thôn hổ hết dáng vẻ, Trần Vũ lại đem một cái con cua, đem bóc tốt sau đó đưa tới. Tiểu Vũ, nghe nói ngươi số học, vật lý, hóa học thi đua, đều cả nước hạng nhất. Trân vệ quốc cười hỏi, ứng. Trần vũ gật đầu một cái, có tiền có hệ thống, lại đầy giá trị, thi đua đệ nhất chưa đủ thành đạo. Lần này kỳ thi cuối, người thi bao nhiêu phần? Trần vệ quốc lại hỏi, ít nhất cửu 18, nhiều nhất 100. Trần vũ thuận miệng nói, không hổ là con của ta. Trần vệ quốc vẻ mặt đắc ý nói, có cái gì tốt cao hứng, đây chỉ là trung hộp cơ sở thi, cũng không phải là thi vào trường cao đẳng. Hạ vũ tạt một chậu nước lạnh. Dưới cái nhìn của nàng, thi đầu một cái trọng điểm đại học mới đáng giá ăn mừng, con trai bây giờ mới mùng 2, cách thi đại học còn có đến mấy năm, nếu là bởi vì đắc ý vong hình, mà đưa đến thành tích trở nên kém, con trai tiền đồ coi như xong rồi. Rất nhiều học sinh tiểu học thành tích tốt, lêu lỏng một đoạn thời gian, liền từ học sinh khá giỏi biến thành học sinh kém. Không ít học sinh lớp 10, lớp 11 thời điểm thành tích tốt, bởi vì đùa bỡn bằng Hữu cuối cùng liền một cái đại học đều không thi đầu. Lao quý củ. Các khoa thành tích thấp hơn cựu thập ngũ, ngươi phải đi tới trường lên lớp. Trần vệ quốc nói. Ừm. Trần vũ gật đầu đáp ứng, nếu như hắn nguyện ý, mỗi khoa thi 100 cũng dễ như trở bàn tay. Tiểu vũ, nghỉ hẹ 2 tháng này, ngươi dự định làm gì? Trần vệ quốc lại hỏi. Chúng ta chuẩn bị chuẩn bị một cái máy tính xưởng, nghỉ hẹ thời gian 2 tháng này, ta đều sẽ đi trong xưởng. Trần vũ nói. Các ngươi có thể sinh sản máy tính. Trần vệ quốc hiếu kỳ hỏi. Tiên sinh sinh máy Lại sinh sản tài liệu, sau đó sinh sản linh kiện, cuối cùng mới sinh sản máy tính. Trần Vũ nói. Ồ! Oh, Trần vệ quốc cái hiểu cái không gật đầu một cái. Ta ngày mai đi thực phẩm xưởng đi làm. Hạ Vũ nói. Ta sáng mai đi phủ thành, tiếp tục mua cửa hàng bán lẻ mở phân điếm. Trần vệ quốc nói. Ta dự định bắt đầu từ ngày mai, tạm thời trước ở Trần Trên. Trần Vũ nói. Nói chuyện cũng tốt, trấn Trên cách nhà máy gần, ở tại trấn Trên thuận lợi một chút. Trần vệ quốc nói. Ba mẹ, trên lầu còn có mấy cái trái cây, ta đi cấp các người lấy xuống. Trần Vũ sau khi nói xong, bước nhanh đi lên lầu, nhất nghiệm chi gian, bốn cái bách thọ quả thoáng hiện. Đây là cái gì trái cây? Trần vệ quốc hiếu kỳ hỏi. Từ bên ngoài mua, rất ăn ngon. Trần Vũ đem trong tay bách thọ quả, phân cho cha, mẫu thân, nại nại cùng mội mội. Trưng 121, điên cuồng rút số. Màn đêm buông xuống, Trần Vũ đi vào căn phòng, không có đánh trò chơi, cũng không có ngủ. Ở hệ thống trí năng dưới sự giúp đỡ, hắn đem USB cùng USB tiếp lời công nghệ lấy đi ra. Xin độc quyền không hề hạn chế tội tác, ai trước nghiên chế ra được đồ vật, người đó liền có thể đi xin độc quyền. USB, dây nối điện tử, USB tiếp lời độc quyền, Trần Vũ dự định đồng thời xin đi xuống. Thế giới dòm bị cầm trở về máy tính, so với bây giờ thiên làm tinh tốt nhất máy tính, còn tân tiến hơn vài chục năm, thay đổi máy tính sau đó, hệ thống trí năng tính năng, ước chừng tăng lên mấy trăm lần. Máy tính liên quan đến độc quyền có rất nhiều, lý do ổn thỏa, giai đoạn trước sinh sản máy tính, so với nước ngoài nhập khẩu máy tính, tính năng mạnh hơn một nước là được, tránh cho dương quỷ tử chó cùng đường quay lại cắn. Ở trong máy vi tính lấy một trận, Trần Vũ nằm ở trên giường ngủ. Ngay kê sáng sớm, hắn cưới xe đi tới chấn trên, tại chính mình ra quán mì, ăn một chén thịt kho tàu ruột ra mặt, sau đó chạy tới nhà máy. xây cất xương chuyện, vẫn không có dừng lại, vô luận là đằng sơn giã luyện xưởng hay lại là Đàng Sơn kim loại hãng chế biến, đều có rất nhiều bỏ trống xưởng khố, Đàng Sơn máy tính xưởng không xây xong trước, hoàn toàn có thể dùng giá luyện xưởng cùng hãng chế biến xưởng. Cho Ngô Trấn Sinh gọi điện thoại, để cho đối phương phái người đi đảo một ít công nhân trở lại, Trần Vũ sau khi cút điện thoại, tiếp tục đảo cổ máy linh kiện. Tinh độ kém một chút, bất quá, ta có tiền có hệ thống, cho nó sung mãn ít tiền là được. Chắc thử một chút quang khắc máy tinh độ, thấy nó không có đi đến chính mình yêu cầu, Trần Vũ cũng không ý, trực tiếp hoa tiền nạp. Quang khắc máy tinh độ nạp 1.000 tiền giấy, quang khắc máy tinh độ tăng lên phần trăm chi 50. Quang khắc máy tinh độ nạp 10.000 tiền giấy, quang khắc máy tinh độ tăng lên 100. Quang khắc máy tinh độ nạp 100.000 tiền giấy, quang khắc máy tinh độ tăng lên 200. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ lại cho quang khắc máy cường độ, tốc độ các loại tính năng, cũng đầy một ít tiền. Cho số khống máy tiện những thứ kia đao cụ, lười khoan, cũng sung mãn ít tiền lời nói, há chẳng phải là vài chục năm cũng không cần đổi. Suy nghĩ tung bay bên dưới, lao động mở rộng ra Trần Vũ, ỉ có tiền có hệ thống, lại cho những trọng đó muốn máy sung mãn tiền. Máy này máy tiện đao cụ, đừng nói là tiện ô cương, coi như là tiện kim cương cũng không thành vấn đề. Nghỉ ngơi một lát sau, Trần Vũ tiếp tục ra công từng cái linh kiện, sau đó đem lắp dắp thành một máy đài dụng cụ. Liên tục thập mấy ngày, hắn đều đi sớm về trễ, cả ngày đợi ở nhà máy bên trong, một môn tâm tư ra công đủ loại linh kiện. Tiểu Vũ, ngày mai đi ông ngoại ngươi ra. Người đi không đi. Hạ Vũ gọi điện thoại hỏi. Mẹ, ta có chút bận rộn, không đi. Trần Vũ nói. Vậy cũng tốt. Hạ Vũ cúp điện thoại. Ngày mai đụng chẳng sao. Trần Vũ như có điều suy nghĩ lầm bầm lầu bầu, tìm người hỏi, hắn lúc này mới biết, ngày mai là thiên hương tiết. Vì không bỏ sót nạp cơ hội tốt, hắn thiết trí một cái đồng hồ báo thức, hoạt động một chút thân thể, lại lưu đủ lên. Tiểu Trần, cái nào mày muốn gắn? Nô Trấn Sinh dẫn một đám người đi tới. Những thứ này trên máy móc, ta đều ngọn rồi dây số. Trên đất có tương ứng dây số, đem máy chiếu theo số vào châu ngồi, chứa dây điện là được. Trần Vũ chỉ chỉ một máy máy. Cẩn thận một chút, không muốn dập đầu đến đụng, làm việc. Ngô Trấn Sinh nói. Hai mươi mấy công nhân, hoặc dùng sợi dây nhấc, hoặc dùng xe nâng chuyển hàng hóa xiên, đem một máy máy, rời đến tương ứng vị trí. Mấy cái tam dương cơ giới xưởng thợ điện, xuất ra mỗi người công cụ, cho những thứ kia cắt xong máy gắn dây điện. Tiểu Trần Máy biến thế có muốn hay không đổi một lớn một chút? Nô Trấn Sinh hỏi. Ừ, nhiều chuẩn bị mấy cái lớn một chút máy biến thế, tránh cho sau này điện thế chưa đủ. Trần Vũ nói. Được, ta đi tìm cung cấp điện thật sự nhân, thương lượng trang máy biến thế chuyện. Nô Trấn Sinh nói. Nhiều trang mấy cái đại biến ép khí, như vậy bất chuyện. Trần Vũ nói. Ừm. Nô Chấn Sinh gật đầu một cái, xoay người càng lúc càng xa. Lúc hoàng hôn, Trần Vũ rời đi hãng khu, trở lại quán mì lầu bà. Giặt sạch một cái tắm nước nóng, ăn một chút vợ. Ngủ trước một cảm giác, tỉnh vừa vặn sung mãn tiền. Chăn chở sau mười mấy phút, bọn hắn mới tiến vào mộng đẹp, ngủ một rất tỉnh, hắn không kịp chờ đợi nhìn về phía nạp hệ thống. Chỉ thấy, thiên hướng tiết nạp một triệu rút số một lần mấy chữ này, xuất hiện ở hệ thống trên màn ảnh. Nhìn một chút chính mình tin tức cá nhân, Trần Vũ trong lúc nhất thời không biết nên cho cái gì nạp. Lấy được bí tịch võ công, toàn bộ đi đến siêu phàm thoát tục cảnh giới, đã không thể nạp rồi Cá nhân số còn lại bên trong kia mấy chục tỷ tiền giấy, thiếu xa cho tham tra thuật, hoang cổ thần ngư quyết, tổ long luyện thể quyết nạp. Thính lực nạp 100.000 tiền giấy, ngươi thính lực ra tăng 1. Không, trước mặt vì 4. Không, thính lực nạp 1 triệu tiền giấy, ngươi thính lực ra tăng 1. Không, trước mặt vì 5. Không, thính lực nạp 10 triệu tiền giấy, ngươi thính lực ra tăng 1. Không, trước mặt vì 6. Không, thị lực nạp 10 triệu tiền giấy, ngươi thị lực ra tăng 1. Không, trước mặt vì 6. Không, 33.330 vạn tiền giấy, 33 lần cơ hội bốc thăm, chứ không gấp rút số, lại sung mãn một ít tiền. Lấy ra long thần đao, trong lòng trần vũ động một cái, cá nhân số còn lại nhanh chóng giảm bớt. Một chút dùng hơn 10 tỷ, hơn 10.000 lần cơ hội bốc thăm, đủ ta rút ra một trận rồi. Mặc nghiệm một tiếng bắt đầu, đĩa quay cùng cây kim chỉ nhanh chóng xoay trọn. Ám đọc một tiếng rừng, đĩa quay cùng cây kim chỉ cũng ngừng lại. Bắt đầu, rừng. Bắt đầu, dừng, bắt đầu, dừng. Trần Vũ chẳng muốn đi nhìn có hay không chúng giải, hơn 10000 lần cơ hội, coi như là một cái mèo mù, cũng có thể đụng phải con chuột chết phải không? Không tới 2 giờ, hơn 10000 lần cơ hội bốc thăm liền bị hắn dùng hết. Dị giới 3 ngày du, dị giới 7 ngày du, dị giới 5 ngày du, 3 lần dị giới du lịch cơ hội, không tệ. Càn Khôn Đại Na Di. Công pháp này rất tốt. Lăng Ba Vi Bộ. Cửa này khinh công cùng đạp tuyết vô ngân, có sở Trường riêng. Nhìn một chút chính mình rút được đồ vật, Trần Vũ phát hiện rút hơn 10.000 lần, cũng liền 3 lần dị giới du lịch, cản khôn đại Nazi, lăng ba vi bộ không tệ, còn lại đồ dùng thường ngày loại, đều bị hắn tự động bỏ quên. 10.000 cái chăm sóc, 10.000 cái áo sơ mi, 10.000 bộ âu phục, 10.000 bộ nhàn nhã quần áo, 10.000 bộ cổ trang, 10.000 đôi giày thể thao, 10.000 đôi giày da, trong vòng mấy chục năm, ta đều không cần đi mua quần áo rồi. Bình phục một chút tâm tình, Trần Vũ lần nữa nạp, hôm nay sung mãn 1 triệu là có thể rút ra một lần thưởng, không sung mãn bạch không sung mãn. Lăng Ba Vi bộ nạp 1000 tiền giấy, người Lăng Ba Vi bộ cảnh giới, đi đến Sơ Quy môn kính. Lăng Ba Vi bộ nạp 10000 tiền giấy, người Lăng Ba Vi bộ cảnh giới, đi đến Dung Hội Quan Thông. Lăng Ba Vi bộ nạp 100000 tiền giấy, người Lăng Ba Vi bộ cảnh giới, đi đến Lô Hỏa Thuần Thanh. Càn Khôn Đại Na Di nạp 1 tỷ tiền giấy, người Càn Khôn Đại Na Di cảnh giới, đi đến siêu phàm thoát tục. Lại vừa là hơn 2000 lần cơ hội bốc thăm tới tay tiếp tục rút số. Cho mình đầy một ít vật khí, Trần Vũ không ngừng mặc nghiệm bắt đầu, dừng. Lần lượt không ngừng cố gắng, lần lượt quất chúng đổ dùng thường ngày, trong lúc vô tình, hơn 2.000 lần cơ hội bước thăm, lại bị hắn tiêu hao sạch sẽ. Tại sao liền rút ra không tới tụ bảo buồn đây? Kiểm tra một chút thu hoạch, Trần Vũ nhất thời buồn bực không thôi, rút hơn 2.000 lần thưởng, ở giữa đi một tí có cũng được không có cũng được đổ vật. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi, ngược lại thời gian còn dài hơn Một ngày nào đó có thể rút được tụ bà buồn. Xoay mình lên, rửa mặt một phên sau, Trần Vũ xuống lầu ăn một tô mì, sau đó lại cưới xe đạp đi hàng khu. Tiểu Trần, chào buổi sáng A. Nô Trấn Sinh cười chào hỏi. trưởng xưởng, ngươi sớm hơn ta hơn nhiều. Trần Vũ cười nói. chương 122, máy tính làm được. Nô chấn Sinh ngoại trừ là Tam Dương cơ giới xưởng Trưởng xưởng bên ngoài, hay lại là Đảng Sơn đầu tư công ty cổ đông, Tam Dương cơ giới xưởng bên kia chỉ cần công việc gì. Hắn sẽ tới Đảng Sơn giã luyện xưởng, Đảng Sơn kim loại hãng chế biến, Đảng Sơn nhà máy xử lý nước thải. Đàng Sơn đầu tư công ty dưới cờ nhà máy, cũng quan hệ đến lợi ích của hắn, không nhìn sao được. Phan Vân Dương đám người nhà máy đều tại Long Sơn Trấn, cách đây bên có 20 mấy dặm là lấy, Đảng Sơn đầu tư công ty mấy cái khác cổ đông, tới hắn khu thời gian tương đối ít, trên căn bản mỗi một tuần lễ mới đến một lần. Tam Dương cơ giới xưởng ly Đảng Sơn giã luyện xưởng, Đàng Sơn kim loại hãng chế biến chỉ có mấy trăm mét ly đẳng sơn nhà máy xử lý nước thải cũng chỉ có hơn 1.000 m nô chấn sinh mỗi ngày một làm xong tam dương sường chuyện, sẽ tới này mấy nhà nhà máy. Trường xưởng sinh sản máy tính máy dụng cụ, ta đều làm cho không sai biệt lắm, tuần sau là có thể thử làm máy vi tính, dĩ nhiên, đây chỉ là thử làm, công nhân đều còn không có ảnh, lượng sản chuyện còn phải các loại mấy tháng. Trần Vũ nói, ta để cho người ta đi bên ngoài đảo mấy chục kỹ thuật công phu, dự trù ngày hôm sau là có thể đến thiên thạch trấn Nô chấn sinh nói, Coi như người đều tới, ta cũng phải huấn luyện bọn họ một đoạn thời gian. Trần Vũ nói, giống như quang khắc máy loại dụng cụ, quốc nội có mấy người gặp qua. Trước không giáo mấy cái đồ đệ đi ra, chẳng lẽ còn muốn hắn tự mình động thủ. Tiểu Trần, ngươi thiết kế máy tính, tính năng như thế nào đây? Nô Trấn Sinh hiếu kỳ hỏi. So với hoạt sởn tập đoàn máy tính, hơi chút cường một chút như vậy. Trần Vũ cười nói, chúng ta Đại Hán Quốc cuối năm liền muốn gia nhập thế mẫu tổ chức, cũng đừng quên xin độc quyền Nô Trấn Sinh nhắc nhở Độc quyền tài liệu ta đều chuẩn bị xong, các loại thành phẩm máy tính linh kiện vừa ra tới, ta phải đi xin độc quyền. Trần Vũ nói, ừ, ngoại quốc lao quá ghê tởm, rất nhiều thuộc về chúng ta độc quyền, đều bị bọn họ cầm đi thân thỉnh, một khi gia nhập thế mẫu tổ chức, sinh sản một thứ gì đó, còn phải đóng chuyên lợi phí cho ngoại quốc lão Lô Trấn Sinh Thương tiếp nói, trường xưởng, ngươi yên tâm đi, độc quyền chuyện, ta sẽ xử lý. Trần Vũ cười nói, kiếp trước địa cầu bên kia mô muốn bài máy tính. Một mực thổi phồng mình là quốc sản máy tính, kiếm những đồng bạc tiền, làm ăn cây táo, rào cây sung chuyện, Thiên Lam tinh bên này Đại Hàn Quốc cũng có tương tự lý tưởng bài máy tính. Có tiền liền chạy ra ngoại quốc, thật tốt nhân không làm, nhất định phải chạy đi cho người ngoại quốc làm cậu, máy tính, xe hơi, điện thoại di động này ba cái nghề, hay lại là để cho ta đi, tránh cho tiện nghi những thứ kia dương nô tải. Trong lòng Trần Vũ thầm nói. Mấy ngày sau, mấy dụng cụ toàn bộ giải quyết, Đàng Sơn đầu tư công ty cổ đông tề tụ giá luyện xưởng trong phòng họp. Tiểu Trần nhìn ngươi rồi. Phan Vân Dương cười nói: "Đi thôi, trước thử một chút khuê tinh viên." Trần Vũ nói: "Đường kính lại có 30 cm, người ngoại quốc đều làm không được ra lớn như vậy khoe tinh viên." Phan Vân Dương khó tin nói: "Vốn là đối máy tính một chữ cũng không biết hắn, trong khoảng thời gian này cũng không ít hoa tâm tư học tập. Nghiên cứu một cái tấm chip, cần thời gian phải rất lâu, nhưng đẩy tiền Trần Vũ, có tấm chip sinh sản kỹ thuật, lại có nạp hệ thống bản thân." Tinh độ chưa đủ sung mãn tiền, đường kính không đủ sung mãn tiền. Đừng nói là đường kính 30cm khuê tinh viên, coi như là đường kính một thước khuê tinh viên, chỉ cần hắn sung mãn ít tiền là có thể làm được. Về phần vấn đề thời gian sau, tiến vào một cái trò chơi không gian, sung mãn điểm thời gian trò chơi, lại sung mãn điểm tốc độ thời gian trôi qua, thế giới hiện thật mấy giờ, trò chơi không gian chính là mấy trăm thiên mấy ngàn thiên Phát tài lần này phát tài coi như sinh sản không ra máy tính. Chỉ là sinh sản khuê tinh viên, chúng ta giá trị con người là có thể tăng vọt mấy chục hơn trăm lần. Lý Phong Dụ hưng phấn không thôi nói. Hay lại là tiểu trần lợi hại, tính năng tân tiến như vậy dụng cụ, cũng có thể làm đi ra. Theo ta thấy, tiểu trần kỹ thuật, so với những khoa học ra đó, còn muốn cường đại hơn nhiều lần. Nô Trấn Sinh Thở Giải nói. Vừa tiến vào chất bán dẫn nghề, chúng ta liền vô địch. Thạch Diệu Long vẻ mặt phức tạp nói. Những thứ này máy tính năng quá tốt, việc giữ bí mật cùng an phòng công việc nhất định phải làm được Nếu không mà nói, chúng ta sưởng này khu, sẽ trở thành đất thị phi. Trần Vũ một chữ một cái nói. Tuyền ngươi, chiêu một tên quân nhân giải ngũ, cả ngày 24 hát thủ vệ hàng khu. Nô Trấn Sinh hăm hở nói. Không sợ hoa tiền, coi như một tên quân nhân giải ngũ, lương tháng 2000 1.000 danh quân nhân giải ngũ, một tháng mới 2 triệu, cùng những thiết bị này so sánh, chút tiền này không coi là cái gì. Phan Vân Dương nói. Mấy ngày sau buổi chiều, Trần Vũ giả trang tốt mấy đài máy tính. Tiểu Trần, này máy tính có thể sử dụng sao? Nô Trấn Sinh Hoài Nghi nói. Dùng nhất định có thể dùng, chính là không biết đạo tính có thể, trước thử một chút. Trần Vũ nói. Mở máy thời gian 30 giây, so với ta dùng hơn 10.000 mua máy tính, còn nhanh hơn hơn 1 phút đồng hồ. Phan Vân Dương nói. Quốc sản máy tính, đây mới thực sự là quốc sản máy tính, từ tấm chim, mọt thợ tổ, tổ cứng. Dù là một cái đinh ốc, đều là tự chúng ta sinh sản. Thạch rượu Long nhiệt huyết sôi trào nói. Máy này máy tính tính năng, so với trên thị trường bất kỳ một máy máy tính cũng nguồn tốt rất nhiều. Lý Phong Dụ trận mắt lưu lươi nói, mấy chục người khẳng định không đủ dùng, ít nhất cũng phải chiêu 8, 900 người. Nô Trấn Sinh nói, ngoại trừ kỹ thuật cương vị, quân nhân giải ngũ ưu tiên, trước chiêu 5.000 người. Trần Vũ nói, 5.000 người. Phan Vân Dương hỏi, lắp ráp máy tính yêu cầu rất nhiều người, 5.000 danh công nhân, có lẽ còn chưa đủ dùng. Trần Vũ nói, tiền lương thế nào định? Nô Trấn Sinh lại hỏi, nếu như các ngươi tin được ta, liền đem trong tay nhà máy bán, cũng tới đẳng Sơn đầu tư công ty, sau này nhà máy càng ngày sẽ càng nhiều, mỗi một nhà máy lợi nhuận, cũng so với các ngươi những hàng kia nhiều. Trần Vũ đột nhiên nói, Tiểu Trần, chuyện này, ta phải suy tính một chút. Phan Vân Dương nói, một máy máy tính hơn mấy ngàn vạn, thành phẩm chỉ có mấy trăm khối. Trần Vũ nói, Tiểu Trần, ta đem Tam Dương cơ giới xưởng cổ phần bán, tới làm máy tính xưởng Trưởng xưởng. Như thế nào đây? Nô Trấn sinh hỏi. Điện thoại di động sưởng trường sưởng, ai cũng chớ cùng ta cướp. Phan Vân Dương nói. Xe hơi sưởng trường sưởng, ta tới làm, không có ý kiến chớ. Thạch Diệu Long cười nói. Điện thoại di động xưởng đến lúc đó có thể chuẩn bị, xe hơi xưởng sợ là phải chờ tới minh năm sau. Trần Vũ nói. Không thành vấn đề. Thạch Diệu Long lơ đến nói. Chúng ta cây mây tam đầu tư công ty chính, còn kém một cái chủ tịch hộp đồng quản trị, bộ tài vụ tổng giám đốc phân phối bộ tổng giám đốc, chất lượng bộ tổng giám đốc. Trần Vũ trầm giai nói: "Tiểu Trần, căn cứ hợp đồng, bây giờ ngươi có công ty phần trăm chi 60 cổ phần, ngươi tới làm chủ tịch hội đồng quản trị đi." Lô Trấn Sinh nói: "Đúng, ngươi cổ phần nhiều nhất, chúng ta cổ phần mặc dù ít rồi, nhưng kiếm tiền lại nhiều rất nhiều lần, chủ tịch hội đồng quản trị trước trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác." Thạch Diệu Long phụ hòa nói: "Ta đồng ý Tiểu Trần làm chủ tịch hội đồng quản trị, mấy cái khác cổ đông lần lượt gật đầu. Ta tuổi tác quá nhỏ, không nghĩ suốt đầu lộ diện, như cũ làm tổng giam, chủ tịch hộp đồng quản trị trước, vậy thì các ngươi đến đây đi. Trần Vũ nói, Lao Ngô ngươi tới làm chủ tịch hộp đồng quản trị đi. Trương Đại Hải nói, ừ, Lao Ngô đối công ty quen thuộc nhất, hắn làm chủ tịch hộp đồng quản trị thích hợp nhất. Phan Vân Dương cười nói, mọi người phân phối xong chức vụ, Nô Trấn Sinh lại nói, vừa vận thất đài máy tính, một người một máy, như thế nào đây? Chủ ý này không tệ. Tiền Tiến cười nói, Trong nhà của ta có máy tính, cũng không cần, còn lại máy này máy tính giữ lại triển lãm, đây chính là chúng ta đẳng sơn máy tính xưởng sản xuất ra bộ thứ nhất máy tính. Trần Vũ nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi chấn trên ăn mừng xuống. Nô Trấn Sinh đề nghị, sau mười mấy phút, mọi người đi vào thiên thạch tiểu lầu, mỗi người cũng gọi vài món thức ăn. Tiểu Trần, ngươi cất cái rượu kia có còn hay không? Thạch rượu Long cười hỏi, trước tất không có, ta lại cất đi một tí, lần sau cho các ngươi mấy chai. Trần Vũ phong khoảng nói, không nghĩ tới ta hiếu sinh chí niên, còn có thể thấy chân chính quốc sản máy tính. Ngô Trấn Sinh thở dài nói, Lao Ngô người mới năm mươi mấy tuổi, thời gian còn dài hơn đâu rồi, nửa năm sau làm điện thoại di động, sang năm làm xe. Phan Vân Dương cười nói, chương 123, vì thắng lợi, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn mừng xuống. Ngô Trấn Sinh đề nghị, Thiên thạch tiểu lâu thức ăn đều ăn trắng án, chúng ta đi đẳng sơn tiểu lâu, như thế nào đây? Trương Đại Hải hỏi: "Được, phải đi Đằng Sơn tiểu lâu." Phan Vân Dương gật đầu một cái. Mấy người đem máy tính bỏ vào cúp sau, lái xe đi huyện thành. 40 mấy phút sau, mọi người đi vào Đằng Sơn tiểu lâu, ở lầu hai một cái nhã gian ngồi xuống, mỗi người gọi một vài món ăn. Vấn đề an ninh phải mau sớm giải quyết." Ngô Chấn Sinh nói: "Ta biết chuyển nghề an trí chủ nhiệm, chiêu quân nhân giải ngũ chuyện, ta tới xử lý đi." Trương Đại Hải mau toại tự tiến nói: "Nhiệm đại này lưu hành công an việc làm ổn định." Quân nhân giải ngũ tiền lương, tận lực định cao một chút, trừ đi ngũ hiểm một kim, cùng với còn lại phúc lợi, lương tháng tốt nhất là 2.000 trở lên. Trần Vũ nói, cùng trong huyện xin một chút, tranh thủ chuẩn bị điểm chứng nhận sử dụng súng. Lý Phong Dũ nói, xin chứng nhận sử dụng súng không khó lắm. Lô Trấn Sinh nói, gây gớm cùng quân đội hợp tác, chúng ta sản xuất ra khuê tinh viên, nhưng là toàn thế giới tốt nhất. Trương Đại Hải nói, một khi cùng quân đội kéo lên quan hệ, sẽ không bao nhiêu như quỷ xà thần dám đối với chúng ta động thủ." Tiền Tiến cười nói, "Cùng quân đội hợp tác chuyện, ta tới liên lạc đi." Trương Đại Hải nói, "5000 công nhân, 1000 quân nhân giải ngũ, một chút chiêu 6000 người, phòng ở ăn cơm đều là một nan đề." Thạch Diệu Long nhắc nhở, "Chiêu một ít đầu bếp, đưa thêm một ít bàn bằng ghế, là có thể giải quyết vấn đề ăn cơm, dừng chân cũng không khó khăn, gia luyện xưởng, kim loại hãng chế biến nhà trọ, còn có thể an trí một chút nhân" Những người còn lại phát điểm trụ phòng bù. Trần Vũ nói, hay lại là tiểu trần trưng cất rượu uống thật là ngon, miệng vừa hạ xuống, toàn thân ấm áp. Nô Trấn Sinh cười nói, rượu này xác thực rất tốt, uống quen tiểu trần trưng cất rượu, ta đều không uống nổi còn lại rượu. Tiền Tiến cười nói, tiểu trần, ngươi có muốn hay không lại chuẩn bị một cái háng rượu? Trương Đại Hải cười hỏi, được, ta qua một thời gian ngắn liền chuẩn bị một cái háng rượu. Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra. Cùng mấy cái cổ đông quan hệ càng ngày càng tốt, hắn lại không nghĩ đặc biệt cho mấy người trừng cất rượu, còn không bằng chuẩn bị một cái hắng rượu. Chúng ta uống rượu, sau này liền giao cho ngươi. Nô Chấn Sinh cười nói. Còn là nói nói máy tính xưởng chuyện đi, ta dự định liền mấy ngày nay, đi đem liên quan độc quyền thân thỉnh. Trần Vũ nói. Ta biết phủ thành độc quyền cục nhân, ngươi định xong thời gian, ta cùng ngươi đi. Nô Chấn Sinh nói. Vậy thì phiền thoái ngô xưởng trưởng rồi. Trần Vũ nói. Nửa năm sau muốn điện thoại của sinh sản xưởng, sang năm muốn sinh sản xe hơi, chúng ta mua những thổ địa đó, thật giống như ít một chút. Tiền tiến nhắc nhở. Bây giờ thổ địa giá cả tiện nghi, tận lực mua thêm một ít. Trần Vũ nói. Ta đi thuận lợi xuống. Nô Chấn Sinh đứng dậy, cười nói một tiếng, bước đi ra ngoài. Mọi người vừa nói vừa cười uống rượu dùng nữa không uống rượu Trần Vũ, thỉnh thoảng lấy trà mang rượu tới, đối phó từng cái ông chủ. Mấy phút sau, Nô Chấn Sinh mang theo một cái người đàn ông trung niên Từ bên ngoài đi vào. Huyện trưởng. Mọi người dối rít đứng dậy, vẻ mặt tươi cười la lên. Mấy vị đại lão bản đều tại A. Vi Thắng Lợi cười nói. Phục vụ viên, đem những này thức ăn, lần nữa trước nhất phần. Nô Trấn Sinh la lên. Huyện trưởng, đây là Trấn Vũ, cũng là đằng sơn đầu tư công ty cổ đông. Phan Vân Dương giới thiệu. Ta biết hắn, lần trước số học, vật lý, hóa học thi đua, hắn có thể cho chúng ta đằng sơn huyện làm vẻ vang. Vi Thắng Lợi trong lòng cả kinh. Chưa từng nghĩ tới trước mắt tiểu gia hỏa, hay lại là đáng sơn đầu tư công ty cổ đông, cười đưa ra tay trái. Huyện trường. Trần Vũ đứng dậy, cùng đối phương cầm xuống. Nghe nói các người đang làm máy tính. Vi thắng lợi sau khi ngồi xuống, cười hỏi. Ừm. Mọi người gật đầu một cái. Tiến triển thế nào? Vi thắng lợi lại hỏi. Sản xuất tuyến chuẩn bị xong rồi, máy tính cũng làm được, công nhân còn không có tìm kỹ, lượng sản còn phải mấy tháng. Nô Trấn Sinh nói. Máy tính tính năng như thế nào đây? Giá cả thế nào định? Vi thắng lợi hỏi tới. Tiểu Trần hiểu rõ nhất, hay là để cho hắn mà nói a Nô Trấn Sinh cười nói. Chúng ta đẳng sơn máy tính xưởng sản xuất ra máy tính, tính năng không kém gì trên thị trường những thứ kia. Thấp phối máy tính mỗi đài giá bán 3.000 ngũ, cao phối máy tính mỗi đài giá bán 15.000. Trần Vũ nói. Thấp phối máy tính một máy 3.000 ngũ, giá tiền này đủ tiện nghi, chỉ cần tính năng không tệ, hẳn rất bán chạy. Cao phối máy tính một máy 15,000, giá tiền này quá cao, có thể bán ra đi không? Vi Thắng Lợi lo lắng nói. Tiểu Trần định giá cách, hẳn không có vấn đề. Nô Trấn Sinh nói. Thế nào nói ra lời này? Vi Thắng Lợi hiếu kỳ hỏi. Phổ thông tương ớt mấy rắc tiền một chai, Tiểu Trần lấy ra tương ớt, năm khối tiền một chai cũng không đủ bán. Phan Vân Dương giới thiệu. Tiểu Trần, ngũ phong tương ớt, là người lấy ra. Vi Thắng Lợi như có điều suy nghĩ hỏi. Ừm. Trần Vũ ánh mắt thiên tính gật đầu một cái. "Nô lão bản, các người máy tính tấm chíp là từ bên ngoài mua sao?" Vi thắng lợi lại hỏi. "Không phải là mua, là tiểu Trần nghiên cứu." Nô trấn Sinh nói. Vì thắng lợi hít một hơi khí lạnh, trừng mắt hốc mồm hỏi tiểu Trần, người đem tấm chíp mải phát ra ngoài. Đại Hàn quốc hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực mới sinh sản ra quân dụng tấm chíp, trên thị trường dân sự tấm chíp lâu dài bị nước ngoài lũng đoạn, một mực không có tiến triển gì, mà nay biết được máy tính tấm chíp" bị một cái vị thành niên lấy đi ra, cái này làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thay người cũ, thật là hưu trí bất tại niên cao, vô trí không hoạt bách tuy a. Thấy đối phương thừa nhận đi xuống, vi thắng lợi cảm thán không thôi nói: "Huyện trưởng, chúng ta cái kia Haku, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nhất định sẽ đưa tới gián điệp, chúng ta muốn chiêu 1000 quân nhân giải ngũ, lại hướng trong huyện xin một ít chứng nhận sử dụng súng." Trương Đại Hải nhân cơ hội nói: ha huyện trưởng là quân nhân chuyển nghề, ở bộ đội có quan hệ, có hắn hỗ trợ, quân nhân giải ngũ chuyện cũng liền quyết định được. 1000 danh quân nhân giải ngũ cùng chứng nhận sử dụng súng, chuyện này hơi bó tay. Vì thắng lợi do dự nói, chúng ta sinh sản khuê tinh viên, đường kính đi đến 30 cm, so với nước ngoài khuê tinh viên, còn tân tiến hơn vài chục năm, chúng ta máy tính xưởng quang khắc máy, đem tinh độ cũng so với nước ngoài tốt. Trần Vũ nói. Bình phục một chút kích động, hưng phấn tâm tình, vì thắng lợi lại hỏi Quân nhân giải ngũ tiền lương như thế nào? Ngũ hiểm một kim và phúc lợi khắc đoán, bao ăn bao ở, lương tháng 2.000. Nô Trấn Sinh nói, chứng nhận sử dụng súng chuyện này, trong huyện còn phải mở một chút biết. Vi Thắng Lợi nói, sau 2 giờ, mọi người rời đi Đằng Sơn tự lâu, mỗi người ngồi xe rời đi. Vi Thắng Lợi trở lại huyện Lầu làm việc, triệu tập chín phó huyện trưởng, thảo luận Đằng Sơn đầu tư công ty chứng nhận sử dụng súng chuyện. Biết được Đằng Sơn máy tính xưởng tình huống, từng cái phó trong lòng huyện trưởng rung mạnh Nếu mọi người đều đồng ý, kia chứng nhận sử dụng súng số lượng định bao nhiêu? Vì thắng lợi hỏi. Chứng nhận sử dụng súng quá nhiều, bất lợi cho quản lý, còn có nguy hiểm rất lớn, chứng nhận sử dụng súng quá ít, phòng vệ năng lực lại chưa đủ, chuyện này hơi bó tay a." Một cái phó huyện trưởng cao mày nói. Mấy cái đại lão bản thành lập Đằng Sơn Đầu Tư Công Ty, bọn họ những thứ này huyện trưởng, phó huyện trưởng cũng không dám tùy tiện đắc tội. Vô luận là xả luyện xưởng, hay lại là kim loại hãng chế biến, hay hoặc giả là máy tính xưởng Khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng rất cao, cho bọn hắn 30 chứng nhận sử dụng súng, như thế nào đây?" Một cái khác phó huyện trưởng nói. "Như vậy đi, ta liên lạc một chút quân đội, nhìn có thể hay không để cho bọn họ phái quân nhân hiệp dịch, phụ trách Đằng Sơn Hán khu an phòng công việc, chứng nhận sử dụng súng chuyện tạm thời sẽ không thảo luận." Vi thắng lợi suy nghĩ một chút rồi nói ra. Chủ ý này tốt." Từng cái phó huyện trưởng gật đầu đáp ứng. Chương 124: Dân doanh quân công xí nghiệp. Sáng ngày hôm sau, Trần Vũ cùng Nô Trân Sinh, lái xe tới đến Phủ Thành Độc Quyền Cục. Bạn học cũ, hoang nên hoang nên. Phủ Thành Độc Quyền Cục Cục trưởng Tạ Trường Sinh, vẻ mặt tươi cười chào hỏi. Lao Tạ, đây là Trần Vũ, ngươi gọi hắn Tiểu Trần Tiểu được rồi. Nô Trân Sinh giới thiệu. Tạ Cục trưởng. Trần Vũ cười la lên. Tiểu Trần, ngươi muốn xin độc quyền. Tạ Trường Sinh biết mà còn hỏi. Tạ Cục trưởng, đây là tài liệu tương quan. Trần Vũ gật đầu một cái, đem một chồng tài liệu lớn đưa tới Nhiều như vậy cái độc quyền. Tùy ý lật xem một lượng, tạ trường sinh khó tin hỏi. Lao tạ, thời gian bao lâu có thể làm đi xuống? Ngô chấn sinh hỏi. Chỉ cần tài liệu không thành vấn đề, quốc nội độc quyền, trong vòng 3 ngày giải quyết. Tạ trường sinh nói. Vậy thì đã làm phiền người. Nô chấn sinh nói. Giữa chúng ta, phải dùng tới nói những thứ này sao? Tạ trường sinh cười nói. Tạ cục trường, này mấy chai rượu là ta cất, có thể sống huyết hoa ứ, chữa trị phong thấp. Ngươi cầm đi nếm thử một chút. Trần Vũ đem một cái túi đưa tới. Theo lý mà nói, ta không nên thu lễ. Bất quá ngươi đã là lao ngô mang đến, ta đây sẽ không khách khí. Tạ trường sinh cười nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm đi. Nô trấn sinh nói. Được. Tạ trường sinh cười gật đầu đáp ứng, để cho người ta xử lý độc quyền chuyện. Sau đó nói, hôm nay vừa có thể làm thịt người giàu có rồi. Ba người tìm một cái tiệm cơm, mỗi người điểm mấy món ăn. Tiểu Trần. Người những thứ kia độc quyền, có muốn hay không xin quốc tế độc quyền? Tạ trường xin hỏi, nếu như quốc tế độc quyền tốt xin lời nói, liền xin một chút, nếu như không tốt xin, vậy coi như xong. Trần Vũ nói, coi như không có độc quyền, sản xuất ra đồ vật bị người sơn trại, hắn cũng sẽ không để ý. Chờ người khác sinh sản ra đồng loại đồng cấp sản phẩm, hắn chuẩn bị một cái cao cấp hơn đồ vật, vĩnh viễn nhanh người khác một bước, coi như những thứ kia độc quyền nhà giàu, cũng gánh không được như vậy công kích, sinh sản đồ vật bán không được. Không phá sản sập tiệm mới là lạ. Lại nói, coi như độc quyền bị người chiếm đoạn, dùng một chút nhiếp hồn đại pháp, không phải thật muốn rõ ràng. Như vậy đi, ta giúp người đem quốc tế độc quyền cùng thân thỉnh. Tạ Trường Sinh cười nói. Vậy thì phiền toái Tạ cục trưởng. Trần Vũ nói cảm tạ. thức ăn tới, dùng bữa uống rượu, lao tạ, thử một chút tiểu Trần Trưng cất rượu. Nô trấn Sinh nói. Bưng chén rượu lên, Tạ Trường Sinh nhàn nhạt uống một hớp, thấy rượu uống rất ngon, hắn lúc này uống một ly, cười nói, rượu ngon. Miệng vừa hạ xuống, lưu hương lâu dài, toàn thân ấm áp, rượu này tốt vô cùng. Sau khi ăn xong, Ngô chấn sinh bị lưu lại, Trần Vũ còn ngồi taxi trở lại thiên thạch trấn Bên trong xưởng còn rất nhiều chuyện, như huấn luyện viên công phu, tăng thêm máy các loại, đều cần hắn tự mình xử lý. Sinh sản mấy đài máy tính là một chuyện, lượng sản máy tính lại là một chuyện, chế tác hàng mẫu dùng không được bao nhiêu máy, lượng sản lại không được. Trần Vũ dự định lại chuẩn bị một ít máy, các loại máy tính xưởng có thể lượng sản sau đó lại đi dị giới du lịch, không, hắn là đi dị giới mỏ tiền. Mấy ngày sau, hai mươi mấy chiếc quân xa lái vào Hàn Khô, mấy vị cổ đông đi cùng quân đội nhân, đi thăm một chút máy tính xưởng, thương nghị một phen sau, Song phương ký xong hiệp nghị cùng hợp đồng, quân đội chính thức tiếp quản cây mây tam đầu tư công ty Hàn khu an phòng công việc. Sau đó mấy ngày, Trần Vũ bắt đầu giáo những thư kia kỹ thuật viên, như thế nào sử dụng máy tính xưởng những thiết bị kia. Chưa hôm nay, Đảng Sán đầu chi nhánh công ty mấy cái cổ đông lần lượt đi tới máy tính xưởng phòng họp ta ở Tam Dương cơ giới xưởng cổ phần cũng bán cho mấy cái khác cổ đồng Lô Trấn Sinh nói cứ mặc cho Đảng Sơn đầu tư công ty chủ tịch hội đồng quản trị kiêm nhiệm Đảng Sơn máy tính xưởng trưởng xưởng phân thân hết các án khó mà chiếu cố đến Tam Dương cơ giới xưởng ta cái kia cơ giới xưởng cũng bán rồi lúc nào xây điện thoại di động xưởng Phan Vân Dương khẩn cấp hỏi xắp lượng sản tấm chi ngoại trừ thỏa mãn máy tính xưởng bên ngoài phân lớn đều bị quân đội bọc Điện thoại di động xứng chuyện, sợ là còn phải chờ mấy tháng. Trần Vũ nói, quân đội mua tấm chim, nhất định phải bảo đảm chất lượng, quân đội vậy giá trị 3 cái trăm triệu đơn đặt hàng, nếu như năm nay có thể làm ra đến, năm nay chỉ là tấm chim tịnh lợi nhuận, thì có hơn 2 ước. Nô Trấn Sinh cười nói, quân đội những tâm phiến kia, 2 tháng có thể hoàn thành. Trần Vũ nói, nhanh như vậy, tiền tiến khiếp sợ hỏi, cơ hồ đều là toàn bộ tự động sinh sản, tốc độ tự nhiên không chậm. Trần Vũ nói Ba người kia trăm triệu tấm chim, nếu như ban cho những người khác, ít nhất có thể bán ngũ 60 trăm triệu. Thạch Diệu Long cười nói, Quân đội tiền có thể kiếm ít thì ít kiếm một chút, các loại tấm chim sản lượng đi lên, còn sợ không kiếm được tiền sao. Trương Đại Hải nói, Ta cũng liền nói một chút, quân đội thực lực cường đại, cũng có thể tăng cường quốc lực, chúng ta tuy là thương nhân, nhưng cũng là đại hán nhân, chỉ có đại hán quốc trở nên mạnh mẽ, chúng ta mới có thể không bị người ngoại quốc khi dễ. Thạch Diệu Long nói, Từ chính độ nào đó mà nói, Đảng Sơn đầu tư công ty bây giờ là dân doanh quân công xí nghiệp, đầu tư bất động sản chuyện liền không cần làm. Năm nay nếu là có tiền, liền đem người gửi tiền tiền còn, sau này chỉ làm cao tân kỹ thuật sản nghiệp. Trần Vũ nói, người gửi tiền những tiền kia, năm nay toàn bộ còn đi, gây gớm từ ngân hàng vay điện khoản. Ngô Trấn Sinh nói, cũng vậy, chúng ta những thứ kia bất động sản tiền mướn, đủ để thanh toán vay tiền ngân hàng lợi tức. Trương Đại Hải gật đầu một cái. Tấm chip thành phẩm thấp, lợi nhuận cao, so với mua phòng ốc lợi nhuận cao hơn rất nhiều lần. Phan Vân Dương cười nói, tiểu Trần, máy tính lúc nào có thể lượng sản? Tiền Tiến cười hỏi, đại khái còn phải mấy ngày, mới có thể tiểu quy mô sinh sản máy tính, đại quy mô lượng sản, hơn phân nửa phải tháng sau mới được, dù sao những công nhân kia mới tới, cơ hồ đều là tân thủ, còn không thế nào thuần thủ. Trần Vũ nói, có muốn hay không làm một buổi họp báo tin tức? Đối ngoại tuyên bố chúng ta Đảng sơn máy tính. Nô Trấn Sinh hỏi, chờ có mấy ngàn đài thành phẩm máy tính sau đó, mở lại buổi họp báo tin tức cũng không muộn. Trần Vũ nói, sang năm liền sinh sản xe hơi, xưởng, nhà trọ, lầu làm việc những thứ này, có phải hay không là không thể sửa. Thạch Diệu Long hỏi, xe hơi xưởng sớm ngày xây xong, là hắn có thể sớm ngày làm trường xưởng. Điện thoại di động xưởng có phải hay không là có thể xây. Phan Vân Dương hỏi, sông lớn cái kia công ty xây cất ít người điểm. Chúng ta có muốn hay không lại tìm một ít công ty xây cất? Nhiều mấy cái công ty xây cất, xây cất xưởng tốc độ, cũng sẽ mò hơn rất nhiều. Nô Trấn Sinh đề nghị. Ta đồng ý. Phan Vân Dương nói. Ừ, la hẳn nhiều tìm mấy cái công ty xây cất. Trương Đại Hải gật đầu một cái. Lại qua hơn nửa giờ, lần này đại hội cổ đông mới kết thúc. Mọi người đi nhà ăn ăn cơm trưa, liền mỗi người rời đi. Về đến nhà, Trần Vũ mở ra máy tính, ở hệ thống trí năng dưới sự hỗ trợ, hắn chỉ dùng vài chục phút liền đem điện thoại di động xưởng cùng xe hơi nội quy nhà máy hoa đồ, cùng với cần thiết dụng cụ, nguyên liệu các loại, toàn bộ làm thành tài liệu. Sau đó mấy ngày, hắn môi sáng sớm đi máy tính xưởng chỉ điểm kỹ thuật viên cùng công nhân, thẳng đến buổi tối 7-8 điểm, hắn mới cơi xe đạp về nhà, vì mau sớm để cho máy tính xưởng lượng sản, hắn một mực ở tại chân trên. Thời gian trôi qua thật nhanh, 2 tháng nghỉ hè, chỉ còn hơn 10 ngày rồi. Nam ở trên giường không mấy phút, Trần Vũ liền tiến nhập mơ ngộng, Sáng ngày thứ hai tắm giờ, hắn chưa thỏa mãn xoay mình lên. Xuân mộng rồi vông ngân để cho người ta không muốn tỉnh, tạm thời nhẫn mại vài năm. dựa mặt một phen, thay một bộ quần áo, xuống lầu ăn điểm tâm, Trần Vũ cơi xe đạp đi tới hàng khu. Tiểu Trần, người đã đến rồi. Nô Trấn Sinh cười chào hỏi. trưởng xưởng có bao nhiêu đài máy vi tính? Trần Vũ hỏi. Bỏ túi tốt máy tính, chắc có hơn 5.000 đài rồi. Nô Trấn Sinh nói. Là thời điểm làm một buổi họp báo tin tức rồi." Trần Vũ nói, "Mời cái nào ký giả đài truyền hình." Lô Trấn Sinh lại hỏi, "Chỉ mời Huyện Đài cùng phủ Đài phóng viên, còn lại phóng viên sẽ không mời, như vậy hoành động chuyện, một khi truyền giao ra ngoài, những đài truyền hình khác phóng viên chính mình sẽ đưa tới cửa." Trần Vũ cười nói. Chương 125, cả nước chấn động. Ba ngày sau, trong chấn cùng trong huyện hơn 10 người quan chức được mời đi tới Đảng Sơn công ty máy vi tính. Huyện Đài cùng phủ Đài phóng viên bị trong đài lãnh đạo phái tới phỏng vấn đây là chúng ta Đảng Sơn công ty tự đi nghiên cứu máy tính toàn bộ trong máy vi tính vô luận là tấm chip hay lại là đinh ốp đều là tự chúng ta sinh sản trên đài Ngô Chấn Sinh ham hở giảng đạo Ngô Sưởng trưởng đây là thật sao huyện đại phóng viên lý hiểu lệ nửa tin nửa ngờ hỏi Ngô Trấn Sinh gật đầu một cái lại nói xưởng chúng ta sinh sản máy tính áp dụng đại Hán hệ thống thao tác dùng văn phòng phần mềm cũng là đại Hán văn phòng phần mềm Trong trong ngoài ngoài đều là quốc sản, đều là đại hán quốc sản phẩm. Nô xưởng trưởng các ngươi sinh sản máy tính, tính năng như thế nào đây? Phủ đại phóng viên từ Thanh Trúc, đứng lên hỏi. ngang hàng giá hạ, chúng ta sinh sản máy tính, đem tính năng so với nước ngoài nhập khẩu máy tính mạnh hơn một nước. Nô Trấn Sinh nói. Nô xưởng trưởng chúng ta có thể thử một chút những thứ này máy tính sao? Lý Hiểu Lệ lại hỏi. Dĩ nhiên có thể. Nô Trấn Sinh cười kê Từng cái phóng viên tiến lên. Thử một chút đằng sơn máy tính, vẻ mặt cũng có chút khó tin. Nô Sưởng Trưởng máy này máy tính bán thế nào? từ Thanh Trúc hỏi. Máy này máy tính là thấp phối, mỗi đài ra xưởng giá cả 3.000 ngũ. Nô Trấn Sinh nói. Kêu cao phối máy tính, lại vừa là bao nhiêu tiền một máy? từ Thanh Trúc lại hỏi. Cao phối máy tính mỗi đài ra xưởng giá cả 15.000. Hôm nay có mặt các vị, chúng ta cũng sẽ tặng một máy thấp phối máy tính. Nô Trấn Sinh nói. Mọi người trong lòng vừa mừng vừa sợ, thầm khen Đảng Sơn máy tính xưởng phong khoáng, coi như là thấp phối máy tính, một máy cũng phải 3.000 ngũ, đây vẫn chỉ là ra xưởng giá cả, một người đưa một máy, 50 mấy đài máy tính, giá trị đến gần 200.000. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, từng cái phóng viên âm thầm quyết định, hôm nay phỏng vấn, nhất định phải làm cho xuất sắc. Trong một đêm, Đảng Sơn đầu tư công ty dưới cờ máy tính, ở Tây Nam phủ Tiểu ra tên, vô số người trở nên phân chấn. Đài truyền hình lặp đi lặp lại tuyên truyền, Đảng Sơn máy tính không nổi danh mới là lạ. Chúng ta Đại Hán Quốc lúc nào có thể sinh sản máy vi tính? Vẫn là chân chính quốc sản máy tính. Chúng ta Đại Hán Quốc có thể sinh sản tấm chìm sao? Thế nào ta chưa nghe nói qua? Cái kia Đảng Sơn máy tính, với kia lý tưởng máy tính hẳn là một cái loại hình, đánh quốc sản cơ hiệu, ngoại mua linh kiện lắp ráp rán bài. Nghe nói Đảng Sơn đầu tư công ty, mặc dù không hơn thành phố, nhưng tài lực dị thường hùng hậu Sổ sách vốn lưu động thì có chừng mấy trăm triệu. Đảng Sơn đầu tư công ty dưới cờ ngoại trừ Đảng Sơn máy tính, còn có Đảng Sơn giã luyện xưởng, Đảng Sơn kim loại hãng chế biến, Đảng Sơn nhà máy xử lý nước thải, còn giống như muốn xây điện thoại di động xưởng cùng xe hơi xưởng. Đảng Sơn nhân có phải hay không là muốn lật trời? Ngũ phong thực phẩm xưởng chính là Đảng Sơn huyện, bây giờ lại nô ra một cái Đảng Sơn đầu tư công ty. Người cảm thấy cùng giá Đảng Sơn máy tính, đem tính năng thật có thể so với nhập khẩu máy tính sao Chính là một cái hài hước, nghe một chút là được, bằng vào chúng ta Đại Hán Quốc thực lực, dân sự tấm chìm còn phải chờ vài chục năm. sung dương Mỹ ngoại đồ vật, năm trước ngươi nói chúng ta Đại Hán Quốc không làm được hệ thống thao tác, năm ngoái cái kia hệ thống thao tác là giả. Đúng vậy, khắp phòng ngoại quốc lao khí thế, diệt tự chúng ta huy phòng, vài thập niên trước, chúng ta nhưng là đánh bại 18 quốc liên quân. Lần đó đánh giặt thắng, cũng là dùng người đi chất, có đáng giá gì khoe khoang. Chúng ta Đại Hán Quốc cái gì cũng không nhiều, chính là nhiều người. Không được sao. Ngược lại lần đó đại chiến, là chúng ta thắng. Chớ nói, ta chuẩn bị đi đằng sơn máy tính xưởng nhìn một chút, nếu như bọn họ máy tính, thật rất tốt, ta đi mua ngay một máy trở lại. Ta đi chung với ngươi, trên thị trường máy tính cũng lên giá, nếu đằng sơn máy tính chất lượng tốt, dựa vào cái gì không ủng hộ quốc sản máy tính. Tụ ba tụ năm Tây năm nhân, ngươi một lời ta một lời thảo luận, thỉnh thoảng còn có người tranh phong tương đối. Một nhà đài truyền hình, gọi điện thoại xác nhận sau. Lần lượt chuyển tin Tây Nam Đài bản tin. Trong giây lát đó, đàng sơn máy tính xưởng danh chấn cả nước, không ít máy tính buôn bán thương nghe tin lập tức hành động, chen lấn chạy tới Đảng sân huyện. Đương nhiên, càng nhiều máy tính buôn bán thương thở ở không động lòng, bọn họ còn đang chờ đợi, bọn họ vẫn còn ở ngắm nhìn. Ta muốn một máy thấp phối máy tính. Cho ta một máy cao phối máy tính. Ta muốn một máy thấp phối máy tính. Thử một chút máy tính tính năng sau, từng cái chạy tới nhân, tại chỗ mua một máy. Vũ tổng Chúng ta bên trong kho hàng chỉ còn hơn 3.000 đài máy vi tính Lô Trấn sinh nói kia hơn 3.000 đài máy tính có một máy đoán một máy ta toàn bộ mớn với Trạch Cường Hào tức nói ngang hàng giá dưới tình huống Đảng Sơn máy tính so với nhập khẩu máy tính mạnh không chỉ một bậc 3.000 ngũ thấp phối máy tính bán 5.000 cũng không có vấn đề gì máy tính phần cứng so với nhập khẩu còn tốt hơn chứa đại Hán hệ thống thao tác tính năng vừa có thể tăng lên một cái cấp bậc mà nay Đảng Sơn máy tính xưởng sản năng còn chưa lên đến Qua tay một máy là có thể kiếm một hai ngàn, như thế cơ hội khó được, hắn há có thể dễ dàng bùng tha Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nô Trấn Sinh nói, không tốt bán sản phẩm, mới có thể trước hàng sau khoản, nếu máy tính rất tốt bán, tại sao không muốn tiền mặt? Lấy đằng sơn máy tính tình huống, đừng nói là tiền mặt hiện hóa, coi như là trước khoản sau hàng, đều sẽ có nhân nguyện ý. Không thành vấn đề. Với Trạch mạnh một chút đầu đáp ứng, lại nói, Nô Sửng trưởng Trừ cái này hơn 3.000 đài máy tính ngoại ta lại đặt trước 10.000 đài đều là thấp phối máy tính nô Chấn sinh hỏi Ừm. với Trạch Cường tiêu kê ạ. thấp phối máy tính mô đài 3.000 ngũ là chúng ta xưởng ra xưởng giá cả không phụ trách chuyển vận nô Chấn sinh nói không thành vấn đề với Trạch cười gường nói lưu lại 20 đài thấp phối máy tính ngũ đài cao phối máy tính cho những thứ kia khách hàng tiềm năng dùng thử nô Chấn Sinh đem còn lại máy tính toàn bộ bán cho đối phương Lấy mỗi ngày sản xuất ngàn đại tốc độ, 10 ngày có thể hoàn thành cái này đơn đặt hàng. Ký hợp đồng trả tiền, với trạch cường vội vã rời đi máy tính xưởng Lao Nô, chúc mừng ngươi, lấy cái ngàn vạn đơn đặt hàng. Phan Vân Dương cười nói. Nói thật, ta còn không thế nào muốn tiếp cái này đơn đặt hàng. Lô Chấn Sinh nói. Tại sao? Phan Vân Dương hiếu kỳ hỏi. Coi như không có cái này đơn đặt hàng, xưởng chúng ta sinh sản máy tính, cũng là cùng không đủ cầu. Nô Trấn Sinh nói. Chúng ta máy tính giá cả không mắc, tính năng lại thích, ngắn hạn bên trong, tuyệt đối là cùng không đủ cầu. Phan Vân Dương cười nói. Máy tính xưởng buôn bán ngạch nhìn như không ít, nhưng cùng tấm chip so với, nhưng lại lộ ra nhỏ nhạt không đáng kể. Với chạch cường cho mướn mấy chiếc xe tải lớn, lần nữa trở lại đáng sơn máy tính xưởng, hơn 2 giờ sau, hắn nụ cười lấm lâm rời đi. Nhìn một chút phân xưởng tình huống, chỉ điểm một cái kỹ thuật viên cùng công nhân, Trần Vũ đi vào một cái phân xưởng, tiếp tục ra công máy dụng cụ Máy không sai biệt lắm đủ rồi, điện thoại của sinh sản máy, tạm thời sẽ không làm, sau khi tiểu trường lại chuẩn bị. Hoàng hôn phủ xuống thời điểm sau khi, Trần Vũ rời đi hăng khu, cưới xe về đến nhà, còn có mấy ngày liền đi học, bận rộn hơn một tháng, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt hắn cấp thiết muốn phải đi dị thế giới du lịch một chút, thuận tiện chuẩn bị điểm nạp tiền. Tiểu Vũ, ngươi trở lại. Hạ Vũ cười nói, mau chạy tới đây ăn cơm. Trần Vệ Quốc nói, ăn nguồn nghiến ăn một bữa, Trần Vũ nói. Ta đi tắm ngủ. Ừm. Trần vệ quốc đáp một tiếng. Giặt sạch một cái tắm nước nóng, nằm ở trên giường nhìn Trần nhà, Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, quyết định ngày mai sẽ đi dị giới du lịch. Trong đầu nghĩ bệnh hoành sinh, lan lộn khó ngủ hắn, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, bắt đầu tu luyện hôn nguyên nhất khí công. hung hậu nội lực, ở kinh mạch, huyệt vị bên trong tạc qua, không cần thiết chốc lát, nghĩ bệnh biến mất hầu như không còn. Ở trên giường bày một cái tư thế thoải mái, ngắn ngủi mấy phút. Trần Vũ liền tiến vào mộng đẹp. chương 126, phá không truyền thuyết. Sáng sớm ngày kế, Trần Vũ đi tới chân trên quán mì, đi vào tam nhà lầu lúc này bên trong, nhất nghiệm chi gian, thân hình hắn tan biến không còn dấu tích, một cái dị giới ba ngày du hóa thành hư vô, nhìn trước mắt tượng đá, hắn nhất thời chấn động toàn thân. Rời ạ, lại không phải là kim cổ hoàng nhiệt độ lương nằm bút hạ thế giới võ hiệp, cũng không phải trên mạng ra đời giới, mà là thiên lam tinh đại Hàn Quốc, kia viết vũ hiệp vương nào đó một cái buốt hạ cái kia phá không truyền thuyết. Bây giờ ta mới sau thiên cấp xa cách ở nơi này ngày hôm sau đầy đất đi, tiên thiên nhiều như cậu, tông sư mấy trăm, còn có thế giới đại tông sư, cũng còn khá ta cường độ thân thể, sánh bằng thượng phẩm pháp khí cấp bậc, nếu không ta liền nguy hiểm. Phá không truyền thuyết xuất từ đại Hán quốc một cái họ Vương Vũ hiệp gia, nếu không phải vô qua phim truyền hình, mà hắn vừa vặn xem qua mấy tập, nếu không, hắn như thế nào biết trước mắt thế giới chính là phá không trong truyền thuyết cái thế giới kia. Thấy trước mắt tượng đá cùng hoàn cảnh, cùng trong kịch tivi mặt giống nhau như lúc, biết ở phá thế giới không, trong lòng hắn có chút thất vọng. Cường độ thân thể sánh bằng thượng phẩm pháp khí, phòng ngự vô địch thiên hạ, nhưng những siêu đó càng đại tông sư cảnh giới võ giả, lại có thể phá toái hư không? Trần Vũ không cách nào chắc chắn, thân thể của mình cường độ, có thể hay không chống cự uy lực như vậy. Không muốn, ta là tới du lịch kiếm tiền, chỉ cần không tìm đường chết, sẽ không có địch nhân. Suy nghĩ một chút sau. Trần Vũ đi tới một cái bốn bề vắng lạng địa phương, ngồi ở trên một tảng đá, chiêu xuất vô hạn nạp hệ thống, nhất nghiệm chi gian, cá nhân số còn lại giảm bất 100 tiền đến giấy, phá không truyền thuyết quyển này tin tức, xuất hiện ở trong đầu hán. Có tiền có hệ thống chính là được, thiếu cái gì sung mãn cái gì. Trong lòng hơi động, phá không thế giới truyền thuyết võ công, toàn bộ ở hệ thống trên màn ảnh toát ra. Có tổ long luyện thể quyết, không cần nạp ngoại công, có hôn nguyên nhất khí công, giáo y thần công, minh ngọc công, không cần nạp nội công tâm pháp Đột phá tiên thiên phải lĩnh ngộ ý cảnh, tiên thiên sau đó tu luyện, toàn dựa vào chính mình lĩnh ngộ sức mạnh đất trời. Tinh tế suy nghĩ một chút, Trần Vũ lúc này mới phát hiện, hắn không cần nạp kiếp trước giới công pháp, nói thầm một tiếng nhiều tại không sợ thiệt, hắn cho mình đẩy mấy môn tuyệt thế võ công, chủ yếu là tuyệt thế công pháp rất tiện nghi, chỉ cần 1000 tiền giấy là có thể nạp một môn. Thỏa thích đao pháp nạp 1000 tiền giấy, người thỏa thích đao pháp cảnh giới, đi đến sơ khu môn kính. Thỏa thích đao pháp nạp 10000 tiền giấy. Ngươi thỏa thích đao pháp cảnh giới, đi đến dung hội quan thông. Thỏa thích đao pháp nạp 100.000 tiền giấy, ngươi thỏa thích đao pháp cảnh giới, đi đến lô hỏa thuần thanh. Thỏa thích đao pháp nạp 1 tỷ tiền giấy, ngươi thỏa thích đao pháp cảnh giới, đi đến siêu phàm thoát tục. Ý cảnh nạp quá mắc, 30 viên hạ phẩm linh thạch mới có thể nạp một loại ý cảnh, đột phá tiên thiên cảnh giới, dùng tiền nạp lời nói, ước chừng muốn 3.000 triệu tiền giấy, bây giờ ta chỉ có 740 mấy trăm triệu, còn kém hơn 2.200 triệu. Cân nhắc một phên sau, Trần Vũ bắt đầu nạp du lịch thời gian, cùng với tốc độ thời gian trôi qua, dù sao lần này du lịch thời gian chỉ có tăng thiên. Du lịch thời gian nạp 100.000 tiền giấy, ngươi du lịch thời gian tăng lên tới 10 ngày. Du lịch thời gian nạp 1 triệu tiền giấy, ngươi du lịch thời gian tăng lên tới 100 ngày. Du lịch thời gian nạp 10 triệu tiền giấy, ngươi du lịch thời gian tăng lên tới 1.000 thiên Thế giới chẳng lẽ không giống nhau, nạp thời gian tiêu phí giá cũng không như thế. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, tốc độ thời gian trôi qua nạp 100.000 tiền giấy, trước mặt tốc độ thời gian trôi qua vì 11. Tốc độ thời gian trôi qua nạp 1 triệu tiền giấy, trước mặt tốc độ thời gian trôi qua là 1 bách so với 1. Tốc độ thời gian trôi qua nạp 10 triệu tiền giấy, trước mặt tốc độ thời gian trôi qua vì 1.001. Tốc độ thời gian trôi qua nạp 100 triệu tiền giấy, trước mặt tốc độ thời gian trôi qua là 1 vạn so với 1. Phá thế giới không hơn 2 năm, thiên lam tinh bên kia cũng liền hơn 2 giờ, đi trước tìm ma kiếm cách lạc phong lưu lại bảo tàng nạp hệ thống phẩm đức quá cao còn, dưới tình huống bình thường. Hắn trộm được giành được, cũng sẽ bị hệ thống hài hòa xuống. Hắn cũng không phải là cái loại này vô duyên vô cớ đi thụ địch nhân, càng không biết vì người khác tài sản, cố ý đi đối địch với người khác. Nhân đều có đạo đức ranh giới cuối cùng, dù là thập thác bất xá nhân, cũng có chính mình đạo đức ranh giới cuối cùng. Quân tử hái tài sản lấy chi có câu, không muốn lừa gạt trần vũ, đem tầm mắt đặt ở những thứ kia vật vô chủ lên. Trong lòng hơi động Trong không gian nhiều một chút hoàng kim bạch ngân, cá nhân số còn lại sau đó giảm bớt. Có tiền có hệ thống chính là được, dùng một chút tiền hối đoái chức năng, nhất nghiệm chi gian, là có thể đem cá nhân số còn lại bên trong đại Hàn Quốc tiền giấy, hối đoái thành kiếp trước giới tiền. Nhìn trung quanh, đổi thượng cổ trang trên lưng Long Thần Đào, Trần Vũ hướng xa xa quan đạo đi tới, không để ý đến lui tới người xa lạ, hắn dọc theo quan đạo một đường về phía trước. 1.000 cửu bát 20 năm nội lực, sử dụng vạn heo lao nhanh trưởng không biết có thể hay không đánh giết những thứ kia Tông Sư. Vàng vào ta 165 giờ lực lượng, thượng phẩm pháp khí cường độ thân thể, một khi bị ta gần người, Tông Sư cũng không lật được trời. Đi đi, bụng kêu lên, thấy bốn bề vắng lặng, Trần Vũ xuất ra một khối ngũ vị hương thị châu, từng ngụm từng ngụm ăn. Ăn một cái bách thọ quả, là có thể gia tăng 100 năm tuổi thọ, có muốn hay không bán nhiều chút bách thọ quả. Ngược lại một người chỉ có thể ăn ba cái. Thế giới này đại Tông Sư quá mạnh mẽ, Một ít đại tông sư có thể phá hư không, đi cao cấp hơn thế giới, ta cũng không cần tìm đường chết rồi. Suy nghĩ nhiều vô ích, đi trước tìm bảo tàng, có nạp hệ thống ta, chỉ cần trong tay nhiều tiền, nửa phút là có thể vô địch thiên hạ. Vừa ăn ti châu, một bên dọc theo quan đạo đi đường Trần Vũ, tâm lý lại suy nghĩ như thế nào kiếm tiền, trong mắt hắn, cái thế giới này những vật khác, cho dù là mạo nếu thiên tiên vai nữ chính, cũng so ra kém hoàng kim Bạch Ngân. Sau mười mấy phút, một cái tiêu cục từ xa đến gần đuổi theo. Huy vũ tiêu cục, tìm bọn hắn hỏi một chút đường. Trần vũ quay đầu nhìn một cái, chú bước ngừng lại. Một lát sau, huy vũ tiêu cục nhân, cách hắn chỉ còn hơn 10 thước. Vị đại thúc này, ma lang sơn đi như thế nào? Trần vũ ôm quyền hỏi. Ma lang sơn ở lo sang dơ lết ngoại, cách đây có hơn 1.000 dặm. Một cái tiêu sư cười nói. Lo sang dơ lết ở phương hướng nào? Trần vũ lại hỏi. Tiểu huynh đệ, dọc theo điều này quan đạo đi thẳng, là có thể đến lo sang sư nói làm phiền Trần Vũ chắc tay không nhanh không chậm tiếp tục đi đường tiểu sư cới ngựa hàng hóa cũng là dùng xe ngựa phóng tốc độ so với người bình thường đi bộ nhanh hơn gấp mấy lần ta có thể thấu thị lại sẽ độn địa thuật trong bảo tàng mặt cơ quan đối với ta mà nói hình đồng hư thiết chỉ cần tìm được ma lang Sơn ma kiếm cách lạc phong lưu lại đồ vật chính là ta trong bảo tàng mặt có hơn 3.000 vạn lượng Hoàng kim hơn 20 triệu 2 bệnh ngân toàn bộ đổi thành tiền giấy lời nói là có thể nạp một môn ý cảnh Lắc đầu một cái, Trần Vũ thi triển Đạp Tuyết Vô Ngân, nhanh như vô ảnh về phía trước chạy như điên. Mấy phút sau, dao kiếm tiếng, tiếng hô giết, tiếng tiêu thảm thiết từ bên kia núi chuyển tới. Bước nhanh vào tới, Trần Vũ ở phía xa nhìn một chút, nhưng là một đám người bịt mặt, đang cùng Y Vũ tiêu cục nhân chém giết. Kiếm khí ngang dọc, đao khí bao tác, mấy tên kia ít nhất cũng là tiên thiên vũ giả. Nhìn một hồi, thấy kia nhiều chút gặp mặt nhân cũng uy hiếp không được chính mình, Trần Vũ huyên tâm lớn mật đi tới. Một cái gặp mặt nhân thấy hắn đi tới, không nói lời nào chính là một đao. Đang giàu không có địch nhân, ngươi tự đưa tới cửa, cũng đừng trách ta. Trần Vũ không tránh không né, lấn người lên chính là một chưởng. Hắn nội lực hùng hậu, lại người mang 16500 cân cự lực, là lấy công kích hắn, cái mưu kia mặt nhân bị hắn một trưởng vô ngáo tươi chảy lênh láng, bay ngược hơn 10 thước, nhân còn chưa xuống địa, vậy lấy đều nín thở. Chương 127, phát tải. Vốn là lực lượng, tốc độ, tinh thần lực, căn cốt Nộ tính đều chỉ có 10. Không, đem Man Hoang Thần Nhu quyết xong tới tầng thứ nhất, Trần Vũ lực lượng tăng lên 5. Không, Man Hoang Thần Nhu quyết xong tới nhị tầng, hắn lực lượng lại tăng lên 10. Không, đem Man Hoang Thần Nhu quyết xong tới tầng thứ ba, lực lượng lại tăng lên 20. Không, đem Man Hoang Thần Nhu quyết xong tới đệ tứ tầng, hắn lực lượng lần nữa tăng lên 40. Không, đem Man Hoang Thần Nhu quyết xong tới đệ ngũ tầng, hắn lực lượng lại tăng lên 80. Không, vốn là lực lượng chỉ có 10. Không, nhưng luyện thành man hoang thần như quyết đệ ngũ tầng sau, hắn lực lượng chợt tăng đến 165. Không, ước chừng 16500 cân, lực lượng cường đại, cộng thêm hùng hậu nội lực, có rất ít người có thể chống đỡ được hắn một trường. Chém giết không có bởi vì có người chết yểu mà kết thúc, tiếng tiêu giết, tiếng tiêu thảm thiết cũng không vì vậy mà ngừng nghỉ, một người bịt mặt thấy hắn một trường bên dưới, liền đem một cái đồng bạn đánh chết, phẫn nộ hét lớn một tiếng, sát ý lâm lâm dơ đào chém tới. Sát một ít, thả một ít, theo sau phát tại Trong lòng Trần Vũ thầm nói, chân đạp lăng ba vi bộ nền đón, đạp tuyết vô ngân thích hợp đi đường, cùng người chém giết thời điểm, hay lại là lăng ba vi bộ thích hợp hơn. Đạp tuyết vô ngân tốc độ di động nhanh hơn lăng ba vi bộ trước nhất tiền đạt cuộc, mà lăng ba vi bộ tốc độ lẽ tránh lại mạnh hơn đạp tuyết vô ngân hơn mấy phần, mấu chốt là thi triển lăng ba nhỏ bước thời điểm có thể khôi phục nội lực. Trần Vũ thân hình chợt lóe, tùy tiện tránh trường đao, tiện tay chính là một quyền, trầm muộn âm thanh vang lên, thứ nhị người bịt mặt bị đánh bay tìm chết. Thấy đối phương liên tục giết mình hai người thủ hạ, cả người hình gầy gò người bên mặt, giọng băng quát lạnh một tiếng, tốc độ cực nhanh vào tới, cách chừng mấy thước khoảng cách, liền lăng không chém ra một đao. Trần Vũ liền vội vàng né tránh, hắn cũng không muốn chống cự đau khí, dù là cường độ thân thể có thể so với thượng phẩm pháp khí, hắn cũng không nguyện ý chống cự, đau khí uy lực như thế nào, hắn lại chưa từng thử qua, coi như không đã thương được thân thể, cũng sẽ hủy diệt quần áo của hắn. Nuốt ngang trên đất, lại thâm sâu lại trưởng chiến hào. Cũng đều là những đau khí đó, kiếm khí chém ra đến, một khi bị đau khí hoặc kiếm khí bổ trúng, hắn không đi quang mới là lạ, không được phiến sợi cùng người tranh đấu, như vậy chuyện, hắn còn không làm được. Thật quỷ dị thân pháp. Đây là cái gì khinh công? Một cái hậu thiên vũ giả, có thể nẽ tránh tiên thiên vũ giả một đòn tất sát. Từng cái trong lòng tiêu sư thầm nói. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, trần vũ tránh đau khí sau đó, nhanh như thiểm điện vào tới, vận chuyển trong cơ thể nội lực. Không chút do dự chính là một quyền. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, phảng phất không khí đều bị đánh bể. Thân hình gầy gò người bị mặt, điều động tiên thiên chân khí, một trưởng nên đón, Hán thấy, ngày hôm sau nội lực lại hùng hậu, cũng không ngăn được vô địch tiên thiên chân khí. Giáp rắc. Âm thanh vang lên, nhưng là xương bể tan thành tiếng. Khó mà địch nổi lực lượng, một chút đánh bể cánh tay mình, vẻ mặt kinh hoàng gặp mặt nhân, còn chưa kịp phản ứng, ngực liền bị một quyền, hắn chỉ cảm giác mình bay. Lúc này Trần Vũ Mặc dù không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng hắn ống tay háo, lại bị tiên thiên chân khí đánh thành phấn vụt, một cái chân bóng cánh tay phải, một cái nắm quyền tư thế, nhìn qua chưa từng có từ trước đến nay. Các hạ, đây là chúng ta cùng y vũ tiêu cục chuyện, xin ngươi hãy không muốn xen vào việc của người khác. Dẫn đầu người bị mặt, thấy tiên thiên sơ kỳ lao tứ, cũng bị đối phương một quyền đấm chết rồi, giọng âm trầm y hiếm nói. Cái gì gọi là sen vào việc của người khác? Ta đi ta đường, các người nhân, không hỏi phải trái đúng sai. Xông lên liền cho ta một đao, đây cũng không phải là ta muốn đối địch với các người, mà là các người muốn giết ta diệt khẩu. Trần Vũ một chữ một cái nói. Người đã tìm chết, ta thành toàn cho ngươi, láo nhị lao tam, các người đi giết hắn. Dẫn đầu người bị mặt, vẻ mặt lạnh giá hô. Trò chơi không gian địch nhân, mặc dù không là chân nhân, lại cùng chân nhân không khác, xuống một đao, như thường đầu dọn nhà, giống vậy máu tươi cuốn phún, ở trò chơi không gian giết địch vô số Trần Vũ, mà nay giết người giống như giết gà không có một chút không đành lòng chi tâm hai cái thân hình dũng manh gặp mặt nhân tuân theo lão đại mệnh lệnh mỗi người vứt bỏ đối thủ dối rít đánh tới chân đạp lăng ba vi bộ Trần Vũ thân hình quỷ dị nên đón tránh ác liệt vô cùng đau khí một quyền đánh bay một cái đối thủ thân hình nhanh chóng trận llóe một chân đá tới một cái khác đối thủ bị hắn một cước đá bay hơn 10 m vô địch đau khí kiếm khí vô ảnh vô hình nhưng đau kiếm nhưng là vật hữu hình không nhìn thấy đau khí kiếm khí chẳng lẽ còn không thấy được đau kiếm Một đao lăng không chém xuống, hướng lơi đao một bên né tránh, chỉ cần chạy khá nhanh, là có thể né tránh đao khí. Các anh em, thách ra mà chạy. Thấy lao nhị lao tàm, cũng bị đối phương đánh chết, dẫn đầu người bịt mặt, vẻ mặt không cam lòng la lên. Trần Vũ không nhanh không chậm đuổi theo, từng cái chạy chậm người bịt mặt, lần lượt tử ở dưới tay hắn. Thủ lĩnh, người kia không theo đuổi. Một người bịt mặt lòng vẫn còn sợ hay nói. Thấy thủ hạ mình, chỉ còn trước mắt ba cái, dẫn đầu người bịt mặt. Vẻ mặt hối hận không thôi ỷ vào vượt xa người thường thị lực ngoài ngàn mét Trần Vũ theo thật xác ở phía sau nửa giờ sau bốn người bịt mặt trở lại ổ đang lúc này Trần Vũ nhanh như thiểm điện vào tới sử dụng thấu thị dị năng khắp nơi tìm tìm một lát sau hắn đi tới một cái trước cửa đá Trần Vũ chẳng muốn đi tìm cơ quan vận chuyển hùng hậu vô cùng nội lực tiến lên chính là một quyển cửa đá bể ra nhiều như vậy lương thực đem ra cũng vô dụng không biết những thứ này trong giường Trăng có phải hay không là Hoàng Kim Bạch Ngân? Nhìn một chút trong thạch thất cái dương, Trần Vũ vẻ mặt mong đợi đi tới. Này dương Hoàng Kim, ta liền thu nhận. Này một dương bạc, cũng thuộc về ta. Này một dương dược liệu, nhìn qua cũng không tệ lắm, không thể bỏ qua. Đồ cổ tranh chữ Trăng đi, tìm cơ hội ở cái thế giới này bán đi. Bí tịch võ công cấp quá thấp, đem ra làm vật siêu tầm Đem từng dương Hoàng Kim Bạch Ngân toàn bộ hối đoái thành tiền giấy, cá nhân số còn lại một chút tăng hơn 50 tỷ. Biến thành 1,270 tỷ, Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, không khỏi nói, lại phát một khoản tiền nhỏ. Rời đi thách thất, phá vỡ từng gian phòng giam, thả ra bị sơn tặc trộm tới nhân. Đa tạ thiếu hiệp thân cứu mạng. Từng cái quần áo lam lũ nam nữ lao hấu, quy xuống đất dập đầu nói cảm ơn. Các người tự do. Trần Vũ sau khi nói xong, thi triển đạp tuyết vô ngân rời đi. Nửa giờ sau, sở đoàn phát thiếu niên đuổi theo, uy vũ tiêu cục tiêu đầu Lý Trấn Nam, ôm quyền hành nói Đa tạ Thiếu Hiệp tương trợ. Một cái nhấp tay, không đáng nhắc đến. Trần Vũ chắp tay. Thiếu Hiệp, mục đích của chúng ta địa cũng là lo sang dơ liết, không bằng kết bạn mà đi. Lý Trấn Nam nói. Vậy thì phiền toái. Trần Vũ nói. Tại hạ huy Vũ tiêu cục Lý Trấn Nam, còn chưa thỉnh giáo. Lý Trấn Nam nói. Tại hạ Trần Vũ. Trần Vũ cười nói. Trần Thiếu Hiệp, xin lên ngựa. Lý Trấn Nam đưa tay tỏ ý nói. Tiêu sư chết trận mười mấy, chống không mười mấy thất ngựa Vốn định làm long kỵ sĩ Trần Vũ, có thể kia thần lòng còn chưa ra đời, lúc này xoay mình mà lên, cưới một con ngựa cao lớn. Trần Thiếu Hiệp chiến lược siêu phàm thoát tục tại hạ bội phục không thôi. Lý Trấn Nam Tân Búc nói. Lý tiêu đầu thực lực, cũng không so với ta yếu. Trần Vũ khách khí nói. Thiếu Hiệp, lúc trước những thứ kia gặp mặt nhân. Lý Trấn Nam hỏi. Chạy mười mấy. Trần Vũ giọng bình tĩnh nói. Đoàn người dọc theo quan đạo đi trước, từng cái tiêu sư vẻ mặt bi thường, thập mấy người đồng bạn sinh tử. Dù là ai thương cảm. Hơn 2 giờ sau, Thái Dương không thấy, sắp trời tối xuống. Thời điểm không còn sớm, tại chỗ nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại đuổi đường. Lý Trấn Năm nói. Xin miệng đưa tới lương khô, Trần Vũ vọt vào sơn lâm, không cần thiết chốc lát, hắn bắt được rồi một con thỏ hoang. chương 128, hỡi hổ mà đi. Ăn một cái sắc hương vị đều đủ thỏ nướng, 8 phần ăn no Trần Vũ, dựa lưng vào một cây đại thụ, yên lặng nhìn tràn đầy thiên tinh thần, tâm lý tính toán ở kiếp trước dưới cần phải làm những gì, như thế nào mới có thể lấy được càng nhiều tiền. Thế giới này hoàng kim bạch ngân so với thiên nam tinh nhiều mấy trăm lần, sương bái nhất phương hào cường, hở một tí nắm giữ mấy trăm ngàn, mấy triệu lượng hoàng kim, giống như ma kiếm cách lạc phong như vậy cường giả tuyệt thế, cơ hồ đều có mấy triệu lượng hoàng kim. Chờ bắt được cách lạc phong lưu lại lai like bảo dấu, ta liền chuẩn bị mấy cái hãng chế biến, lại chuẩn bị một ít cửa hàng, hơn 2 năm thời gian, đủ ta kiếm rất nhiều tiền, tranh thủ lúc rời cái thế giới này trước. Cho nhiều chính mình nạp một ít ý cảnh. Một đêm yên lặng, sáng sớm hôm sau, mọi người ăn một ít lương khô, tiếp tục chạy tới lo sang giờ lết. Tóc ngắn độc tay háo chân vũ, cười ở cao đầu đại mã bên trên, thỉnh thoảng nhìn một chút bốn chu cảnh sắc. Hiu hiu hiu. Dâm dạp chẳng chịt mũi tên, từ phía bên phải trong rừng cây, nhanh như thiểm điện bay ra. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, mấy cái tiêu sư chúng tên, trước sau từ trên ngựa rớt xuống. sắt Lý Trấn nam trầm giọng chật quát Nhanh như thiểm điện sông về ăn cướp. Trần Vũ rút ra Long Thần đao, chặt đứt đối diện bay tới mũi tên, nhanh như vô ảnh chạy vào rừng cây. Đây mấy một tỷ tiền giấy Long Thần đao, bây giờ vô cùng sắc bén, trong lúc nhất thời, đao đoạn, kiếm đoạn, cung đoạn, nhân đoạn. Đánh lén Uy Vũ Tiêu cục Sơn Tặc, thực lực cũng chưa ra hình dáng gì, trong khoảnh khắc liền bị Tiêu sư giết một cái không chút tạp chất. "Rơi ạ, ta còn muốn phát một chút tài sản, Sơn Tặc đều bị giết hết rồi, không người theo ta dẫn đường, làm sao còn phát tại?" Thấy sơn tặc toàn bộ tử trận, Trần Vũ tâm lý buồn bực không thôi, sớm biết như vậy, hắn sẽ không xuất thủ. Băng kỹ vết thương, xử lý xong thi thể, uy vũ tiêu cục lần nữa lên đường. Không biết bọn họ áp tải là cái gì. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, liền gặp phải hai tốp giặc cướp. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, Trần Thiếu Hiệp, người đau không tệ. Lý Trấn Nam vẻ mặt hâm mộ nói, tạm được, cũng không được khá lắm. Trần Vũ thuận miệng kêu, long thần đau vốn là thần binh lợi khí hắn lại cho nó đầy mấy một tỷ, uy lực khẳng định so với thần binh lợi khí càng cường đại, có thể hay không sánh bằng pháp khí, tạm thời còn chưa thể biết được. Người mang nạp hệ thống, coi như là một cái phá thiết đao, chỉ cần trong tay tiền quá nhiều, là có thể đem sung mãn thành pháp khí, bảo khí, linh khí, tiên khí, thần khí, hậu thiên linh bảo, tiên thiên linh bảo, hỗn độn linh bảo, hỗn độn chí bảo. Thấy đối phương không muốn nói nhiều, Lý Trấn Nam không hỏi tới nữa, yên lặng mấy giây sau, hắn lại nói, Trần Thiếu hiệp Chúng ta hộ tống hàng hóa, bị người roi theo, tiếp tục cùng chúng ta chung đường vô cùng nguy hiểm, vì an toàn của ngươi. Đây là mua cây mã tiền cáo tử. Trần Vũ ném ra một thỏi hoàng kim, không chút do dự liền đi. Lý Trấn Nam hối hận không thôi, vốn định lấy lui làm tiến, không từng nghĩ đến đối phương, lại trực tiếp đi. Theo ta chơi đùa tâm kế, ngươi còn non một chút. Dục ngợi chạy như điên Trần Vũ, tựa như cười mà không phải cười lầm bầm lầu bầu. Phá không truyền thuyết quyền này nội dung. Trong đầu của hắn không sót một chữ, nhưng trùng quy chỉ là bên trong ghi lại tin tức, chỉ có kiếp trước giới một bộ phận, hơn nữa còn là nhỏ nhặt không đáng kể, thật là ít ỏi một bộ phận. Cùng tiêu cục đồng hành khoảng thời gian này, hắn hỏi tham được không ít tin tức hữu dụng, tự giác đối kiếp trước giới tình huống, đã nắm giữ thất thất bất bác, vốn là muốn rút người ra trở lui, đối phương đùa bỡn tâm kế, hắn vừa thuận chuồn. Nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi trấn vũ, cũng không phải là trẻ tuổi nóng tính thiếu niên, địa cầu bên kia ba mươi mấy năm đích thân trải qua lại nhìn rất nhiều phim truyền hình cùng điện ảnh, Lý Trấn Nam lấy lui làm tiến nhu kế, đối với hắn tự nhiên vô dụ. Nhìn thấu không nói toạc, ngày sau tốt gặp nhau. Hành tẩu giang hồ, được có một cái vang dội tự hiệu. Đào kiếm vô địch. Danh tiếng này quá vang dội rồi, dễ dàng gây phiền toái. Quyền trưởng vô song. Quá can dỡ, hay lại là khiêm tốn một chút. Độc cô hải người, cái tự hiệu này không tệ, độc lai like, độc vãng, rất thích hợp ta. Tà. Xua tan trong đầu nghĩ bậy, Trần Vũ quyết định ở kiếp trước giới tự hiệu liền định là độc cô hành người rồi. Cưới ngựa tiến vào một cái rừng cây, thay một bộ quần áo, rời đi rừng cây sau, hắn lại đang quan đạo dục ngựa chạy như điên. Ngoa tào, còn có người kỵ lang, có muốn hay không như vậy chạy. Như vậy đại hùng, cưỡi nhất định rất thoải mái. Ta cũng đi bắt một con dáng đại, tốc độ nhanh manh thú làm tọa kỵ. Xoay mình mà xuống, nhìn chung quanh, Trần Vũ nhanh như vô ảnh vọt vào rừng rậm. Thần Long còn chưa ra đời, tạm thời không làm được Long kỵ sĩ, trước hết làm một cái hổ kỵ sĩ. Sau 2 giờ, nhìn phía xa đầu kia, dáng có thể so với con voi láo hổ, Trần Vũ cặp mắt sáng lên vọt tới. Giống. Láo hổ rít lên một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu, hướng hắn nhào tới. Trần Vũ nhảy lên một cái, cưới ở trên lưng cọng, một trưởng lại một trưởng vô xuống đi. Cự đại lão hổ tiếng kêu rên liên hồi, điên cuồng trái sông bên phải vào, đụng gậy từng cây đại thụ, y đồ vứt bỏ thân thượng nhân loại. Có phục hay không? Trần Vũ một bên công kích đối phương, một bên lên tiếng nguy hiếp Một con thực lực có thể so với tiên thiên Vũ giả lao hổ hắn thấy chính mình không trở thành lòng kỵ sĩ trước đầu này lao hổ chính là tốt nhất tọa kỵ hơn nửa giờ sau lão hổ từ bỏ chống lại rất hiển nhiên nó tại hắn võ lực bên dưới khuất phục xuất ra mấy chục cân tráng tức thịt trâu ném ở trước mặt lao hổ chú tâm điều giáo rồi hơn một tiếng Trần Vũ cưới lao hổ trở lại trên quan đạo tâm lý có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thànhịu tại hắn tỏ ý hạão hổ dọc theo quan đạo một đường chạy như điên Dọc đường chim muông hoảng hốt mà chạy. Màn đêm buông xuống thời điểm, Trần Vũ ngừng lại, ném một ít tráng tức thịt châu y láo hổ, chính mình lấy một ít thức ăn. Nếu là không có ngoài ý muốn, chiều nay là có thể đến lo sáng dơ Lết, ngày hôm sau đi ma làng sơn tầm bảo. Nằm ở tốt sâm bủi cỏ bên trên, Trần Vũ nhắm hai mắt lại, ngắn ngủi vài chục phút, hắn liền ngủ mất rồi. Sau một hồi, nằm trên đất láo hổ, mở hai mắt ra, mắt lộ ra hung quang, bước chân nhẹ nhàng đi tới, mở ra miệng to như chậu máu Một chút cắn về phía cổ của hắn, rắc rắc gầm thanh vang lên, nhưng là lao hổ răng, bị đứt đoạn mấy viên. Dợi ạ. Trần Vũ xoay mình lên, một trận quyền đấm cước đá sau đó, lại nằm ngủ dưới đất. Hơn một tiếng sau, vẻ mặt vẻ ngoài không dao động lao hổ, lần nữa mở hai mắt ra, lo lắng để phòng nó chuẩn bị bỏ trốn. Trở về. Trần Vũ quát lên. Lao hổ chấn động toàn thân, kinh hoàng xoay người mà phản, lần nữa nằm út sấp ở bên cạnh hắn. Con dám chạy trốn, liền đem ngươi giết tán thịt. Trần Vũ uy Hiền nói. Sáng sớm hôm sau, một người một hổ tiếp tục đi đường. Vào buổi trưa, mưa như thác lũ từ trên trời hạ xuống, hoa lạp lạp thanh âm vang lên theo. Sau mười mấy phút, một cái khách sạn xuất hiện ở hắn trong tấm mắt, suy nghĩ một chút sau, hắn cười lao hổ đi vào. Vị này thiếu hiệp, ngươi là ở trọ hay lại là ăn cơm? Điếm tiểu nhị hai chân run lên, vẻ mặt cung kính hỏi. Đem các ngươi bảng hiệu thức ăn, cùng cho ta bưng lên. Trần Vũ tiện tay ném cho đối phương một tỏi bạc Thiếu hiệp chờ một chút. Điếm tiểu nhi nói: Nghe nói Uy Vũ Tiêu cục hộ tống là ma kiếm." Một cái đại hán vạm vỡ nói: Là cách Lạc Phong thanh kia ma kiếm sao?" Một cái Bạch Ty trung niên hỏi: Chính là thanh kia ma kiếm." Đại hán vạm vỡ nói: Truyền thuyết hay có thể khám phá ma kiếm bí ẩn, ai có thể có được cách Lạc Phong bảo tàng?" Bạch Ty trung niên nói: Cách Lạc Phong đoạn hồn 18 thức cùng Ma quên thần công đều là tuyệt thế võ công, đem luyện thành là có thể trở thành đại tông sư." Có lẽ còn có thể giống như cách lạc phong như vậy vũ phá hư không, Bạch Nhật Phi thăng. Đại Hán vạm vỡ vẻ mặt tham lam nói: "Có muốn hay không khoe công pháp đây? 1000 tiền giấy là có thể mua một môn tuyệt thế thần công, những công pháp khác 100 tiền giấy một môn, mua đi bán lại bí tịch võ công, phát tài chí phu không phải là ngậm, không muốn, không bán Bạch không bán." Trong lòng Trần Vũ thầm nói. Chương 129, tháng lợi dễ dàng bảo tàng. Sau đó không lâu, mưa lớn ngừng, đột mưa nhân Bước đi ra ngoài, ăn uống no đủ Trần Vũ, lần nữa cấy hổ mà đi, chạy thẳng tới Los Angeles đi. Hơn một tiếng sau, hắn trong tầm mắt, lại xuất hiện một cái đang bị thổ phỉ cấp giết thương đội. Có người địa phương thì có giang hổ, có giang hổ địa phương thì có tranh đấu. Yên lặng mấy giây sau, Trần Vũ cấy lao hổ, không nhanh không chậm đi về phía chiến trường. Trong bụng quyết định, nếu không có nhân đối địch với hắn, liền làm như không thấy tiếp tục đi đường. Nếu có nhân đối với hắn rút đào khiêu chiến, liền giết giết địch, kiếm kiếm tiền Một người tốt hay xấu, lại không nhìn ra, nhìn như hành hiệp trượng nghĩa chuyện, có lẽ là trợ trụ vi ngược. Ở không biết rõ tình hôm trước, Trần Vũ không muốn đường đột xuất thủ, cứu người không sai, liền lầm người đã sai lầm rồi. Hắn thấy, cái thế giới này nhân, cùng hắn mà nói, đều là khách qua đường, vô luận là nhân vật chính hay lại là vai phụ, bất kể là đường nhân giáp hay lại là đại tông sư, với hắn mà nói, đều là không liên hệ nhau người xa lạ. Rồi ạ, thế nào Lao suy nghĩ giết người diệt khẩu? Thấy một cái thổ phỉ cơ đao bổ tới, Trần Vũ nhữ mẩy một cái, nhị chỉ tìm tòi kẹp một cái gặp lại. Giáp giáp. Một tiếng văng lên, một đoạn mùi đao bị hắn bẻ gãy. Ngón tay hất một cái, mũi đao bắn ra, cơ đao chém hắn thổ phỉ, cổ bên trên nhiều hơn một cái mùi đao. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thổ phỉ té xuống đất, Trần Vũ thấp giọng nói. Sắt, giết hắn đi. Một cái hình thể rũng manh thổ phỉ quát lên. Xoay mình mà xuống, rong rổi trong đám người. Trần Vũ không ngừng sử dụng ra linh tê nhất chỉ, Càng quét tới trường đao, đem mũi đao bị hắn dùng ngón tay bẻ gãy. Đối diện đâm tới trường kiếm, đem mũi kiếm bị hắn dùng ngón tay bẻ gãy. Bắn nhanh tới mũi tên, cũng bị hắn dùng ngón tay bẻ gãy rồi. Mũi đao, mũi kiếm, đoạn tiện giống như từng thanh phi đao, nhanh như thiểm điện bay ra ngoài, trong dây lát đó, trên đất nhiều mười mấy bộ thi thể. "Chạy a!" Từng cái thổ phỉ đại hống đại khiếu bỏ trốn. Đa thiếu hiệp tương trợ. Một cái người đàn ông trung niên Từ trên xe ngựa đi xuống, cười chắp tay. Không cần phải nói tạ. Trần Vũ lạnh nhạt lắc đầu một cái. Kẻ hèn. Người đàn ông trung niên nói. Không đợi đối phương nói xong, Trần Vũ cưới hổ đi, hắn có thể không muốn lãng phí thời gian, chỉ muốn mau sớm đào được bảo dấu, sau đó đem làm ăn làm, tranh thủ kiếm nhiều một ít nạp tiền, hãy mau đem tu vi sông tới tiên thiên cảnh giới. Hiệp Lấy Võ Phàm Cấm, nho lấy văn luật pháp. Phá không truyền thuyết cái thế giới này, là một cái thế giới võ hiệp. Hết thể lấy thực lực vi tôn, chỉ cần thực lực quá mạnh, là có thể tùy ý làm vậy muôn cái gì trực tiếp dùng vũ lực giành lại tới. Xua tan trong đầu nghĩ bậy, Trần Vũ xách hổ chạy như điên, tới gần lúc hoàng hôn, một người một hổ đi tới lo sang dơ lết ngoại. Xoay mình mà xuống, đem láo hổ thả về thiên nhiên, chấn rồi chấn thần, hắn bước nhanh hướng cửa thành đi tới. Lệ phí vào thành 5 cái tiền đồng. Một người lính nói, nhất nghiệm chi gian, cá nhân số còn lại giảm bớt một chút xíu, trong tay phải nhiều năm cái tiền đồng. Nộp lệ phí vào thành, thuận lợi đi vào lò sang giờ lết. Khắp nơi chuyển động, Trần Vũ tìm một cái khách sạn ở, nhìn một chút căn phòng sau, hắn đi xuống lầu, gọi vài món thức ăn. Thiếu hiệp, mời từ từ dùng. Tiệm nhỏ nhị thần tình cung kính nói. Tiểu ca, ta hỏi ngươi một chuyện. Trần Vũ nói. Thiếu hiệp, ngươi nói, tiểu biết gì đều nói hết không giấu giếm. Điếm tiểu nhị nói. Ma lang sơn ở cái gì địa phương? Trần Vũ hỏi. Lò sang giờ ngoài cửa đông. Trên núi có rất nhiều màu đen lang, cũng chính là cái gọi là ma lang, nghe nói thực lực một loại ma lang, thực lực là có thể sánh bằng tiên thiên cao thủ, thực lực lợi hại nhất ma lang, có thể lực chiến tông sư cấp cứng, giả. Điếm tiểu nhị nói. đa tạ tiểu ca. Trần Vũ sau khi nói xong, ném cho đối phương một tỏi bạc. Cám ơn Tiếu Hiệp, cám ơn Tiếu Hiệp. Điếm tiểu nhị vội vàng nói cảm ơn. ăn cơm tối, Trần Vũ trở về phòng bên trong, suy nghĩ ngày mai ra khỏi thành tầm bảo chuyện. Ma kiếm cách lạc phong bảo tàng, liền dấu ở Ma Lang Sơn, bằng vào ta thực lực, đào được bảo dấu rất đơn giản. buôn bán công pháp lợi nhuận, vượt qua xa sinh sản, tiêu thụ hàng công nghiệp có thể so với. Dùng giấy tiền hối đoái bạch ngân, bạch ngân mua hoàng kim, trở về lại đem hoàng kim đổi thành tiền giấy, kiếm lấy trong đó giá trên lệnh. Thu liếm suy nghĩ, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, vận chuyển hôn nguyên nhất khí công, đợi nghĩ bậy biến mất hầu như không còn lúc, trần vũ ở trên giường bậy một cái tư thế thoải mái Trong lúc vô tình, hắn liền tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, một tay nắm lên đặt ở đầu giường Long Thần Đao, bước nhanh rời đi khách sạn, dọc đường lại tìm người hỏi thăm một chút. Nhiều lần xác nhận Ma Lang Sơn phương vị sau, hắn từ cửa đông thành đi ra ngoài. Này Ma Lang Sơn có chút lớn, đi trước cái kia đỉnh núi nhìn một chút, dù sao đứng coi trọng được xa. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Vũ Thi triển đạp tuyết vô ngân, nhanh như thiểm điện sông về Ma Lang Sơn ngọn núi cao nhất. Nga ô Từng trận tiếng sói chu, Từ bốn phương tám hướng chuyển tới, một lòng chỉ muốn tìm bảo Trần vũ, không nhìn chim bay thú chạy, không để ý tới dọc đường gặp phải võ giả, chạy thẳng tới xa xa đỉnh núi đi. Ngay tại hắn đi tới giữa sườn núi thời điểm, mấy trăm thất màu đen lang từ khắp nơi chạy tới. Nhìn bao vây chính mình ma lang, Trần Vũ cao mày nói, bình an vô sự không tốt sao? Nga Ngao. Tiếng sói chu vang lên, từng con từng con ma lang nhảy lên một cái, rồi rít hướng hắn nào tới. Trần Vũ thân hình chợt lóe, miệng quát, vạn heo lao nhanh trưởng. Mười đầu năng lượng heo chạy như điên mà ra Nhất thời chính là một trận kinh thiên động địa thanh âm Năng lượng heo chố đi qua Ma lang bị đánh thành mảnh vụn cạn bã Hoa cỏ cây cối hóa thành bột Nga ô Một tiếng vang vọng đất trời tiếng gầm gử Từ bên ngoài mấy ngàn mét chuyển tới Âm thầm nổ nước bọt một câu Trần vũ chuẩn So với tiên thiên vũ giả còn lợi hại hơn ma lang xuất hiện Hắn lại không muốn cùng thịt bác Lần này tới ma lang sơn mục đích là tầm bảo Không phải là tới giết lang Rơi xuống đất không tiếng động Vông ngân hắn nhanh chóng sông lên đỉnh núi nhìn chung quanh hắn hướng xa xa sơn cốc chạy đi trong khoảnh khắc một lớp 10 cho nhiều cả người đen nhánh ma làng đi tới một mảnh hôn độn xờn núi ngửi một cái trong không khí mùi máu tanh ý thức được chính mình con cháu chết rất nhiều nó tức giận không thôi ngửa mặt lên trời gầm thét không có tìm được hung thủ lưu lại mùi ma lang thủ lĩnh lửa giận báo táp điên cuồng hét lên mấy tiếng sau từng con từng con ma Langng từ khắp nơi chạy tới một lát sau lấy ngàn mà tính ma langng Tuân theo ma lang thủ lĩnh mệnh lệnh, tìm kiếm khắp nơi tung tích địch. Đáng tiếc, sung mãn trả tiền Trần Vũ sẽ không phát ra mùi, đừng nói là lang, coi như là cậu, cũng đừng nghĩ người được hắn tung tích. Đi tới sơn cốc, sử dụng ra thấu thị dị năng, không tới 2 phút, hắn liền tìm được đi thông dưới đất cung điện sơn động. Bị đất sét chặn lại, nếu không phải ta sẽ thấu thị, nếu muốn tìm được bảo tàng, còn phải phí chút thời gian. Nhất niệm chi gian, Trần Vũ thi triển độn địa thuật, dễ như trở bàn tay chui vào sơn động vừa chuyển động ý nghĩ, trên tay hắn nhiều hơn một thanh đạn tin. Đối những người khác mà nói, giống như mê cung địa cùng, nguy cơ tứ phía cơ quan, đối với hắn mà nói, không, có bất kỳ tác dụng. Bình phục tâm tình kích động, Trần Vũ vừa dùng thấu thị quan sát, vừa dùng độn địa thuật đi đường. Mê cung những thứ kia vách tưởng, đều bị hắn trực tiếp độ tới, không cần thiết chốc lát, hắn sẽ đến Mạc Nguyên ngoài điện. Rất nhiều hoàng kim bạch ngân, lần này phát tải. Nhìn chất đống như núi vàng bạc, Trần Vũ hưng phấn không thôi, cắn môi một cái. Hắn đem Hoàng Kim Bạch Ngân, chuyển hóa thành tiền giấy. Ước chừng dùng nhị vài chục phút, hắn mới đem toàn bộ Hoàng Kim Bạch Ngân, toàn bộ biến thành Đại Hàn Quốc tiền giấy. Chỉ là Hoàng Kim Bạch Ngân, liền giá trị 2.830 mấy trăm triệu tiền giấy, cái này còn không đoán những vật khác. Tìm tới bảo tàng trước, cá nhân hắn số còn lại, chỉ có hơn 1.200 triệu, lúc này hắn, cá nhân số còn lại đạt tới hơn 4.100 triệu, mà những Hoàng Kim Bạch Ngân đó, chỉ là trong bảo tàng mặt một bộ phận. Ở kiếp trước giới những võ giả kia trong mắt, võ công, thần binh giá trị, vượt qua xa hoàng kim bạch ngân có thể so với. Rong rổi từng cái đại điện, thách thất, đem cách lạc phong bảo tàng thu quát không chút tạp chất, trần vũ Hải lòng chui xuống đất đi. chương 130, sung mãn ý cảnh, thành tiên thiên. Nga ô, tiếng sói chu vang dội không thôi. Trong rừng núi, từng con từng con màu đen mà làng, đánh về phía từng cái nhân loại. a thét trói hai tiếng liên tiếp, chui xuống đất mà ra trần vũ. Nghe được không ít nhân loại tiếng kêu thảm thiết, cùng với ma lang tiếng gầm gừ. Trước nạp, lại tàn sát lang. Trong lòng Trần Vũ động một cái, cá nhân số còn lại sụt đột ngột 3100 triệu, ngay tại lúc đó, hắn lấy được 30 viên hạ phẩm linh thạch. Ý cảnh chia làm phổ thông ý cảnh, thuộc tính ý cảnh, đặc thù ý cảnh. Ví dụ như lao ý, quyền ý, côn ý, kiếm ý, truy ý các loại đều là thông thường nhất ý cảnh. Kim một thủy hỏa thổ các loại ý cảnh chính là bao la vạn tượng thuộc tính ý cảnh. Thời gian, không gian, âm, dưỡng các loại ý cảnh là đặc thù ý cảnh, cũng thuộc về thuộc tính ý cảnh. Phổ thông ý cảnh nạp, ít nhất phải 30 viên hạ phẩm linh thạch. Thuộc tính ý cảnh nạp, ít nhất phải 300 viên hạ phẩm linh thạch. Đặc thù ý cảnh nạp, ít nhất phải 3.000 viên hạ phẩm linh thạch. Chỉ có 30 viên hạ phẩm linh thạch Trấn vũ, cân nhắc một phên sau, quyết định nạp một loại phổ thông ý cảnh, trước tiên đem đột phá tu vi đến tiên tiên cảnh giới, chờ sau này có tiền, lại nạp còn lại ý cảnh Ngược lại có tiền, có hệ thống, là có thể trực tiếp nạp. Có tiền, có hệ thống, bình cảnh, những ràng buộc loại, đều là không tồn tại. Ta cường độ thân thể, vượt qua xa long thần đao cùng vân văn kiếm có thể so với. Nếu không, nạp quyền ý. Sau này lại sung mãn đao ý, kiếm ý các loại. Không có tuyệt thế quyền pháp, cơ sở quyền pháp khó mà phát huy ý cảnh ngoài A. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Trần Vũ cắn răng nạp, nhất nghiệm trì gian, 30 viên hạ phẩm linh thạch hóa thành hư vô. Quân ý nặng 30 viên hạ phẩm linh thạch, ngươi quyền ý đi đến một phần. Cùng một loại ý cảnh có 10 phần, mỗi một thành lại có thập phần, 30 viên hạ phẩm linh thạch đi xuống, hắn quyền ý đi đến một phần. Ngay tại hắn cảm thán không thôi đang lúc, từng luồng tinh thần lực không bị khống chế không nhập xuống đan điền, dung nhập vào nội lực bên trong, từng tia nội lực lần lượt lổ sắc thành tiên thiên chân khí. Ý cảnh là chủ ý vũ trụ chí lực lượng, nhìn như hư vô phiêu miểu, nhưng lại chân thực tồn tại. Cái gọi là ý, chính là chủ ý vũ chí lực dung nhập vào quyền pháp bên trong, đi đến thần giữ khí hợp, thần cùng thân hợp. Lâm vào đột phá chân vũ, không nhúc nhích đứng tại chỗ, yên tĩnh trở hạ đan điền bên trong nội lực, toàn bộ lô sắc thành tiên thiên chân khí. Nội lực sở dĩ không cách nào rời thân thể, chẳng lẽ là bởi vì nội lực bên trong không có dung hợp tinh thần lực. Lặp đi lặp lại suy nghĩ một chút, như có sở ngộ chân vũ, từ bỏ trong đầu nghi bệnh, yên lặng chú ý nội lực biến hóa. Từng luồng nội lực cùng tinh thần lực dung hợp, lô sắc thành càng thêm cường đại tiên thiên chân khí. Rốt cuộc đột phá, 30 năm tiên thiên chân khí, tương đương với tiên thiên trung kỳ Ước chừng dùng hơn 2 giờ, trần vũ trong cơ thể nội lực, mới toàn bộ lột sắc thành tiên thiên chân khí. Cũng còn khá ta tinh thần lực đạt tới 10. Không, nếu không, sợ là phải ngủ bên trên mấy giờ. Ở phá không truyền thuyết cái này thế giới võ hiệp, sau thiên cấp khác võ giả, tuổi thọ cao đến 100 năm, tiên thiên vũ giả thọ giới hạn 150 năm, tông sư võ giả thọ giới hạn 200 năm, đại tông sư võ giả thọ giới hạn 300 năm. Lĩnh ngộ một phần ý cảnh, nội lực chuyển hóa thành tiên thiên chân khí thì đến được tiên thiên sơ kỳ rồi, tích góp 30 năm tiên thiên chân khí chính là tiên thiên trung kỳ, nam giữ 60 năm tiên thiên chân khí chính là tiên thiên hậu kỳ. Lĩnh ngộ một thành ý cảnh thì đến được cấp bậc tông sư rồi, đem nào đó ý cảnh lĩnh ngộ được 10 phần chính là đại tông sư cảnh giới. Tiên thiên, tông sư, đại tông sư cấp bậc võ giả, trong cơ thể năng lượng đều là tiên thiên chân khí. Không tính là tinh thần lực 64 phần nội lực mới có thể chuyển hóa thành một phần tiên thiên chân khí 30 năm tiên thiên chân khí vừa vặn cùng tiên thiên chung kỳ cảnh giới võ giả tương đối tiên thiên chân khí quá ít hoa tiền sung mãn một ít tiên lặng tính toán một chút Trần Vũ bắt đầu cho chính mình nạp nạp một ngày nội lực yêu cầu 100 tiền giấy nạp một tiên tiên ngây thơ thước yêu cầu hai chục ngàn tiền giấy nhiều tiền lắm của hắn, quyết định một lần tràn đầy tiên thiên chân khí nạp 1377 triệu tiền giấy ngươi tiên thiên chân khí đi đến 1920 năm. Khi, lại chỉ còn 900 mấy 1 tỷ tiền giấy rồi, một phần phổ thông ý cảnh, liền muốn 30 viên hạ phẩm linh thạch, không đủ tiền dùng à. Không tưởng không thể nghi ngờ, đi trước sát mà làng, lại đi Los Angeles kiếm tiền, chỉ cần ta tiền quá nhiều, muốn sung mãn cái gì là có thể sung mãn cái gì. Ám đọc một tiếng không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị, Trần Vũ men theo nhân loại tiếng kêu thảm thiết, nhanh như thiểm điện vội và đi. Xa xa mấy cây dưới tàng cây, Sáu thất màu đen ma lang, đang cúi đầu gặm ăn ba bộ nhân loại thi thể. Bay nhanh tới Trần Vũ, tiến lên chính là mấy đá, từng con từng con ma lang lần lượt bị đá tử. Nga ô! Một ma lang lớn tiếng teo gạo. Nga ô! Từng thất rồi từng thất ma lang, lấy tiếng sói chu đáp lại. Nhìn từ bốn phương tám hướng gọt tới ma lang, Trần Vũ ánh mắt yên tĩnh như thường, không có tiếp tục động thủ. Nhìn một chút thi thể đồng bạn, từng con từng con ma lang đứng ở đằng xa, bọn họ đang ngang ngửa bạn, đợi thủ lĩnh của bọn họ. Đứng ở đỉnh núi Trần Vũ cũng ở đây các loại Hán đợi càng nhiều ma lang hội tụ ở này hắn muốn thử một chút bản thăng cấp vạn heo lao nhanh trưởng Lấy nội lực sử dụng ra vạn heo lao nhanh trưởng Là có thể đánh sập một tòa núi lớn Lấy tiên thiên chân khí sử dụng ra vạn heo lao nhanh trưởng Vi lực như thế nào Hán tâm lý rất chờ mong Vừa có thể tàn sát lang vừa có thể thí chiêu Tất nhiên không cần phải vội vã xuất thủ Một lát sau Trần Vũ bốn phía ma lang số lượng Đã đi đến hơn 5.000 không bao lâu Một dáng khổng lồ ma lang bay nhanh tới, chỉ thấy nó ngựa mặt lên trời gầm thét một tiếng, từng con từng con ma lang gào lên đáp lại, sau đó những thứ kia phổ thông ma lang, như thiêu thân một dạng từ bốn phương tám hướng phát động tấn công. Vạn heo lao nhanh trưởng. Trần vũ trầm giọng hét lớn, nhanh chóng đánh ra một trưởng. Mười ngàn đầu năng lượng heo chạy như điên mà ra, thình thịt hành âm thanh văng lên, nhưng là từng con từng con ma lang, bị năng lượng heo va thành huyết vũ. Phúc. Một tiếng. Có thể so với tông sư võ giả ma lang thủ lĩnh, bị tất cả năng lượng heo đụng lang huyết cuốn phún. Trong ngáy mắt, số thiên ma lang hóa thành huyết vũ, trung quanh đất đá, cây cối, hoa cỏ, đều bị năng lượng heo sàn thành bình địa. Chu vi mấy ngàn mét bên trong, ngoại trừ Trần Vũ bên ngoài, còn sót lại ma lang thủ lĩnh còn sống. Nga ô. Mấy ngàn con cháu chịu khổ chết yếu người bị thương nặng ma lang thủ lĩnh, cặp mắt máu đỏ như chảy máu. tiếp ta một trưởng. Trần Vũ tiếng nói vừa rước, lát mình tới. Một trưởng gỗ hạ, đầu sói bể tan cảnh, máu me tung tué. Phúc. Một tiếng, ma lang thủ lĩnh vẻ mặt không cam lòng té xuống. Giải quyết. Trần vũ phủi phủi quần áo, ung dung rời đi ma lang sơn. Nộp lệ phí vào thành, lần nữa trở lại lo sang dơ liết, dọc theo đường phố đi lang thang. Tiên thiên cảnh giới tu vi, nhìn qua có chút thấp, nhưng thực lực của ta lại có thể nghiền ép tông sư. Chỗ dựa thượng phẩm pháp khí cấp bậc thân thể, thần kỳ huyền áo độn địa thuật, coi như là đại tông sư, ta cũng không sợ ta có tiền có hệ thống, cái nào đại tông sư đối địch với ta, liền cho hắn sung mãn ít tiền, mấy cái liền giải quyết, cứ tính toán như thế đến, kiếm tiền nạp trọng yếu nhất, còn lại đều là phụ vân, đi trước mua một cửa tiệm. Hơn 2 giờ sau, Trần Vũ ngừng lại, nhìn một chút phía bên phải khách sạn, hắn bước vào. Vị này thiếu hiệp, ngươi là nghỉ trọ hay lại là ở trọ? Tiệm nhỏ nhị thần tình cung kính hỏi. Các ngươi trưởng quỹ ở nơi nào? Trần Vũ hỏi ngược lại. Lý trưởng quỹ, có người tìm? Tiệm nhỏ nhị chuyển thân hô. Không biết thiếu hiệp có chuyện gì. Lý Hưởng đi tới, vẻ mặt tươi cười hỏi. Người cái này khách sạn có bán hay không? Trần Vũ lời nói làm tứ phía kinh ngạc hỏi. Thiếu hiệp, khách sạn này nhưng là ta sinh kế. Lý Hưởng ngăn chặn tức giận, cao mày nói. 10 vạn lượng bạc, như thế nào đây? Trần Vũ hỏi. Thiếu hiệp, này, này. Lý Hưởng do dự nói. Hai trăm ngàn lượng bạc, có bán hay không? Trần Vũ hỏi. Thiếu hiệp, này. Lý Hưởng cố làm chân chờ. Được rồi, ta đi cách vách mua. Trần Vũ sau khi nói xong, xoay người đi ra phía ngoài. Chương 131, chết no gan lớn. Thiếu hiệp, chấm đã. Thấy đối phương xoay người rời đi, khách sạn trưởng Quý Lý Hưởng liền vội vàng lên tiếng la lên. Hán cái này gió mát khách sạn, ở vào dơ liết người đến người đi địa phương, ngoại trừ một cái nhà 3 tầng lầu gỗ, còn có bốn cái sân, giá thị trường năm chục ngàn hai bạch ngân trên dưới. Đối phương ra giá 10 vạn lượng bạch ngân thời điểm, hắn liền không nhịn được muôn bán. Hắn thấy, khách sạn 10 vạn lượng bạc bán đi, lại đi mua một cái khách sạn, qua tay là có thể sạch kiếm chục ngàn lượng bạc, vốn định nhiều hơn nữa kiếm một chút, không ngờ đối phương đem giá cả tăng tới 200 ngàn hay, liền không nói một lời xoay người đi nha. sẽ kiếm 150 ngàn lượng bạc, tốt như vậy chuyện, lý hưởng sao nguyện bùng thà, cái này không, thấy đối mới rời đi, hắn vội vàng kêu một tiếng, một khi đối vạn ly mở khách sạn. Hắn lại từ đâu bên trong đi kiếm 150.000 lượng bạc? Lý trưởng quỹ, ngươi còn có chuyện gì? Trần Vũ xoay người hỏi. Thiếu hiệp, ta đây gió mát khách sạn. Có thể hay không nhiều hơn nữa cho một chút bạc? Lý hưởng tham lam hỏi. 150.000 lượng bạc, ngươi muốn bán liền bán, không bán coi như xong rồi. Trần Vũ châm trọc nói, hắn phóng khoáng không sai, coi hắn là thành dê béo đã sai lầm rồi, cho nhiều ít bạc không có vấn đề, nhưng là muốn cho hắn cam tâm tình nguyện mới được. Thiếu hiệp không phải là 200.000 lượng bạc sao? Lý Hưởng cao mày hỏi. Ta suy nghĩ một chút, giống như gió mát khách sạn như vậy, 5 chục ngàn lượng bạc là đủ rồi, ta còn là đi bên ngoài mua, coi như phá hủy tái kiến, nhiều lắm là dùng 7, 8 vạn lượng bạc. Trần Vũ rừng rưng nói. Thiếu hiệp, 150.000 lượng bạc, một lời đã định. Lý Hưởng nói. Ừ. Trần Vũ gật đầu một cái, hắn còn bận hơn đến kiếm tiền, không muốn lãng phí thời gian trả giá. Lý Hưởng nói mấy câu. Xoay người đi cầm gió mát khách sạn khế ước mua bán nhà. Trong lòng Trần Vũ động một cái, cá nhân số còn lại ít đi hơn 3.000 vạn, trên tay nhiều 15 tấm, mặt giá trị đều là một vạn lượng ngân phiếu. Một lát sau, Lý Hưởng nắm khế ước mua bán nhà, từ hậu viện đi ra. Lấy được gió mát khách sạn khế ước mua bán nhà sau đó, Trần Vũ triệu tập trong tiệm tiểu nhị, cười nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi tiền công, cũng tăng tới mỗi ngày một lượng bạc, dĩ nhiên, không muốn làm, bây giờ liền có thể đi. Từng cái tiểu nhị kích động, hưng phấn không thôi, lời thề son sắt bảo đảm, muốn cùng khách sạn cùng chết sống. Hoa tiền đuổi đi ở chỗ nhân, đóng lại gió mát khách sạn, Trần Vũ mang theo hai cái tiểu nhị, tìm người làm một ít gì đó. Ba ngày sau, kinh thiên động địa dây pháo tiếng kết thúc, do gió mát khách sạn sửa đổi mà thành vạn pháp lầu khai trương. Chết no gan lớn, chết đói nhát gan. Trần Vũ tin chắc, người mang vô hạn nạp hệ thống hắn, chỉ cần trong tay tiền quá nhiều, nửa phút là có thể vô địch thiên hạ Vì kiếm tiền, hắn quyết định bán ra công pháp, dù là vì thế bước lên điểm phong hiểm, hắn cũng nghĩa vô phản cố. Ngược lại kiếp trước giới công pháp, hắn đều có thể ở hệ thống bên trong mua, hơn nữa giá cả cũng không đắt, tiền này không kiếm bạch không kiếm. Ai là vạn pháp lầu trưởng quỹ? Một cái thanh y nam tử, dọng lệnh giá hỏi. Chính là ta. Trần Vũ Vân Đạm phòng Kinh Tê Ơ. Các người vạn pháp lầu có tuyết bay kiếm pháp? Thanh y nam tử hỏi. Không sai, tuyết bay kiếm pháp giá bán vạn lượng Hoàng Kim Trần Vũ nói: "Ngươi cũng đã biết Tuyết Bay kiếm pháp, là phiêu Tuyết cùng Tuyệt Kỹ." Thanh y nam tử quát hỏi: "Vạn Pháp lầu chỉ làm làm ăn, không hỏi còn lại." Trần Vũ có lý chẳng sợ nói: "Thật lớn mật, lại dám trộm cắp chúng ta phiêu Tuyết cùng kiếm pháp." Thanh y nam tử cả giận nói: "Cút." Một cước đem đối phương đá ra ngoài, Trần Vũ lạnh lùng nói: "Ai dám ở Vạn Pháp lầu gây chuyện, đừng trách ta lòng dạ ác độc." "Trưởng quý, các ngươi Vạn Pháp cửa lầu tức ngã là rất lớn, lại dám nói thiên hạ công pháp đều có" Không biết nơi này các người, có hay không ma kiếm cách lạc phòng Mạc Quyên Thần Công? Một cái bạch thí người đàn ông trung niên, bất lộ thanh sắc hỏi. Mạc Quyên Thần Công, đoạn hồn thập bát thức, chúng ta vạn pháp lầu đều có, chỉ cần ngươi có hoàng kim, là có thể ở nơi này chúng ta, mua được bất luận một loại nào công pháp, chỉ cần trên đời có công pháp, cũng có thể ở nơi này chúng ta mua được. Trần Vũ nói, Mạc Quyên Thần Công bao nhiêu hoàng kim? Bạch thí trung niên hỏi, ở chúng ta vạn pháp lầu, công pháp chia làm 5 cái cấp bậc Sơ cấp công pháp 10 lượng hoàng kim một môn, trung cấp công pháp 1000 lượng hoàng kim một môn, công pháp cao cấp 10 vạn lượng hoàng kim một môn, công pháp đính cấp 1 triệu lượng hoàng kim một môn. Ví dụ như Thỏa Thích Đao Pháp, mà quên thần công, Đoạn Hồn Thập Bất Tức, Quy Nguyên Thần Công, Điệp Lãng, Cửu Trọng Công, 72 đường trạm phong kiếm các loại trung cực công pháp, mỗi môn giá bán 10 triệu lượng hoàng kim, tóm lại, ngươi có tiền là có thể mua được." Trần Vũ nói. "Trưởng Quý, các ngươi vạn pháp lâu, có thể trị hết thảy tuyệt chứng." Bài thi trung niên lại hỏi, chỉ cần có tiền, cũng chưa có không trị hết bệnh. Trần Vũ vẻ mặt phức tạp gật đầu một cái, kiếp trước rất nhiều tuyệt chứng, cũng không phải là có tiền là có thể trị hết, bây giờ nắm giữ nạp hệ thống, có tiền có thể hoàn thành hết thảy Cửu âm tuyệt mạch có thể chữa khỏi hay không? Bài đi trung niên hỏi, chữa trị cửu âm tuyệt mạch có rất nhiều loại phương pháp, một trong số đó, tu luyện trí âm hoặc trí dương công pháp, hai, trọng tố toàn thân kinh mạch, thứ ba, đả thông toàn bộ kinh mạch huyệt vị Trần Vũ cười nói Trường quỹ, nơi này các ngươi ngộ đạo phòng, lại là chuyện gì xảy ra? Bài thi Trung Niên lại hỏi, ngộ đạo phòng chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, trung cực, sơ cấp ngộ đạo phòng trăm lượng hoàng kim một ngày, trung cấp ngộ đạo phòng ngàn lượng hoàng kim một ngày, cao cấp ngộ đạo phòng vạn lượng hoàng kim một ngày. Ở ngộ đạo bên trong phòng, ngộ tính có thể tăng lên rất nhiều lần, có lẽ trong khoảnh khắc là có thể đem một môn công pháp lĩnh ngộ thấu triệt, này liên quan đến chúng ta vạn pháp lầu cơ mật, ta sẽ không nói rõ rồi. Trần Vũ nghiêm trang lắc lư nói, công pháp cảnh giới chia làm sơ quy môn kính, dung hội quan thông, lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa, phản pháp quy chân, siêu phàm thoát tục, làm một nạp phần môn ăn gia tăng người khác đối nào đó công pháp cảnh giới, còn chưa phải là bắt vào tay. trưởng quỹ, ta muốn một gian sơ cấp nộ đạo phòng. Căn cứ thử một lần tâm tính, bài ý chung nhân nói, chúng ta vạn pháp lầu chỉ lấy hoàng kim Bạch ngân, không thu kim phiếu ngân phiếu. Trần Vũ nói, Bạch Y Trung niên móc ra một tỏi vàng, sau đó nói: "Lần này được chưa? Ngươi chuẩn bị lĩnh ngộ công pháp gì? Ta yêu cầu bố trí xuống." Trần Vũ nói: "Cổ Phong Cựu Thức." Bạch Y Trung niên suy nghĩ một chút rồi nói ra: "Đem đối phương thiết lập thành nạp đối tượng, để cho người ta đem đối phương mang vào căn phòng." Trong lòng Trần Vũ động một cái, cho đối phương đầy một cái lồng đưa ăn. Tiến vào phòng bên trong, Bạch Y Trung niên ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, âm thầm suy nghĩ Cổ Phong Cựu Thức. Thời gian vội vã, trong lúc vô tình Sắc trời tối xuống, ăn cơm tối, để cho trong tiệm tiểu nhị đều đi nghỉ ngơi, Trần Vũ trở về phòng bên trong. Lúc đêm khuya vắng người, lần lượt người áo đen bị mặt, lần lượt lẻn vào vạn pháp lầu, tìm bí tịch võ công. Mà quên thần công ở nơi nào? Chẳng lẽ những thứ kia công pháp, đều là gật người? Đoạn hồn thập bát thức đây. Từng cái người áo đen bịt mặt tìm rất lâu, cũng không tìm tới một môn công pháp. Sáng ngày hôm sau, ngồi ở quầy nơi Trần Vũ, cười chắp tay nói, chúc mừng. trưởng quý, Các ngươi ngộ đạo phòng, coi như vật siêu giá trị. Bạch thi trung niên cười nói tạ, trong một đêm, chưa bao giờ tu luyện qua cuồng phong cựu thức, thì đến được rồi dung hội quan thông, so sánh với, trăm lượng hoàng kim lại tính là cái gì? Chúng ta vạn pháp lầu đồ vật, xưa nay thứ thiệt, đồng tẩu vô khi, là mát mà, ngoại trừ kiếm tiền bên ngoài, trọng yếu nhất chính là thành thật, mất đi thành thật, cũng chưa có khách tới cửa. Trần Vũ cười nói, trưởng quỹ, nơi này các ngươi thật có mạc quen thần công trung niên hỏi Mà quên thần công giá bán 10 triệu lượng hoàng kim. Trần Vũ nói: "Ừ." Bạch Di Trung niên không đáng đưa hay không gật đầu một cái, bước đi ra phía ngoài, ngồi ở quay nơi Trần Vũ, một bên nạp công pháp tin tức, vừa dùng giấy bút viết công pháp. Chương 132: Mộ Dung Phong. Trần Vũ lấy được những thứ kia công pháp, tuyệt đại đa số đều là phàm cấp bí tịch võ công. Vượt qua phàm cấp công pháp, trước mắt chỉ có hai loại, một là tổ long luyện thể quyết, một là hoàng cổ thần ngư quyết. Hắn lấy được tổ long luyện thể quyết cùng hoang cổ thần ngư quyết, lại có phàng cấp, linh cấp, tiên cấp, thần cấp, thánh cấp phân chia. Vạn trư buôn đằng trưởng rất đặc thủ, rất cường đại, rất nguyên diệu, phàng phất không phải là cái gì trường pháp, mà là một loại cường hãn nghịch thiên thần thông. Chưa thành tiên tiên trước, ai có thể để cho trong cơ thể năng lượng rời thân thể công kích. Hắn chỉ có nội lực thời điểm, sử dụng ra vạn trư buôn đằng trưởng thì có 10.000 đầu năng lượng heo chạy như điên mà ra. Cẩn thận tính lại. Nội lực lái vạn chưôn đằng trưởng, cùng tiên thiên chân khí rời thân thể công kích biết bao tương tự. Đầy mấy trăm quyển công pháp tin tức, mặc tả rồi mấy trăm quyển công pháp, Trần Vũ đứng lên, vươn người một cái, hoạt động một chút thân thể. Sao sẽ không người đến mua công pháp đây? Chẳng lẽ là giá cả quá mắc? Kiếm tiền chuyện gấp không phải, từ từ đi. Trong lòng Trần Vũ thầm nói. Ngắm nhìn nhân cũng không ít, mua công pháp và ở trọ nhân, nhưng là một cái cũng không có. Vạn pháp lâu chủ túc, chia làm nội đạo phòng, nội lực phòng, Trân khí phòng. Cấp thấp ngộ đạo phòng, trăm lượng hoàng kim một ngày. Trung cấp ngộ đạo phòng, ngàn lượng hoàng kim một ngày. Cao cấp ngộ đạo phòng, vạn lượng hoàng kim một ngày. đỉnh cấp ngộ đạo phòng, mươi vạn lượng hoàng kim một ngày. Trung cực ngộ đạo phòng, trăm vạn lượng hoàng kim một ngày. Vạn pháp lầu nội lực phòng chỉ có 4 đẳng cấp. Cấp thấp nội lực phòng, 10 lượng hoàng kim một ngày. Trung cấp nội lực phòng, trăm lượng hoàng kim một ngày. Cao cấp nội lực phòng, ngàn lượng hoàng kim một ngày. Đỉnh cấp nội lực phòng, vạn lượng hoàng kim một ngày. Chân khí phòng cũng chỉ có 4 đẳng cấp, cấp thấp chân khí phòng, ngàn lượng hoàng kim một ngày. Trung cấp chân khí phòng, vạn lượng hoàng kim một ngày. Cao cấp chân khí phòng, 10 vạn lượng hoàng kim một ngày. Đỉnh cấp chân khí phòng, trăm vạn lượng hoàng kim một ngày. Ở tại ngộ đạo phòng, có thể gia tăng nội tính, ở tại nội lực phòng, có thể gia tăng nội lực, ở tại chân khí phòng, có thể gia tăng chân khí. Dĩ nhiên, những thứ này đều là đối ngoại mà nói. Tình huống thực tế chính là, Trần Vũ hoa tiền nạp, nội lực 100 tiền giấy sung mãn một ngày, ở tại sơ cấp nội lực phòng một ngày, yêu cầu bỏ ra 10 lượng hoàng kim, tương đương với 75.000 tiền tiền giấy, hắn cho người khác nạp 9.000 tiền giấy nội lực, còn lại những thứ kia, chính là hắn lợi nhuận. Chính là 10 lượng hoàng kim, là có thể miễn đi 3 tháng khổ tu, sợ là bất kỳ võ giả cũng sẽ động tâm. Để cho Trần Vũ buồn dầu chính là, ý cảnh nạp quá mắc, cơ sở ý cảnh chỉ sung mãn một phần. Cũng phải 3.000 triệu tiền giấy, ước chừng 40 triệu lượng hoàng kim, nếu ý cảnh nạp hơi rẻ, hắn sẽ chuẩn bị một cái tốc thành tiên tiên phần món ăn. Tập võ yêu cầu công pháp, yêu cầu tài nguyên, yêu cầu chăm chỉ khổ luyện, còn phải nắm giữ thiên phú. Người mang vô tuyến nạp hệ thống hắn, chỉ cần trong tay có tiền, là có thể cho mình hoặc người khác nạp. ngộ tính chưa đủ, ai làm? Chỉ cần ngươi có tiền, nửa phút cho người đem mô môn công pháp, lĩnh ngộ được siêu phạm thoát tục cảnh giới. Nội lực khó luyện, ai làm Chỉ cần ngươi có tiền, trong khoảnh khắc cho ngươi nắm giữ vài chục năm nội lực. Được rồi, công pháp, đồ cổ có thể bán không ít tiền, lại có nội lực phòng, nộ đạo phòng, chân khí phòng, không lo không kiếm được tiền. Lắc đầu một cái, không hề quấn quýt ý cảnh nạp quá đắt chuyện, Trần Vũ Thu liễm suy nghĩ, lại bắt đầu cho mình nạp. Cá nhân số còn lại ít đi hơn 10 tỷ, kiếp trước giới mười mấy môn tuyệt thế công pháp, lần lượt bị hắn sông tới siêu phàng thoát tục cảnh giới. Tham thì thâm. Nhưng ta có nạp hệ thống. Trong nháy mắt là có thể tốt thành. Hải nạp bách xuyên dung hòa rồi lớn mạnh, Tha Sơn chi thạch khả dĩ công ngọc. Thế giới này vô công, ta học cái thất thất bát bát, không cần lại đầy. Nhìn đồng hồ, Trần Vũ đi vào phòng bếp, lấy mấy cái thức ăn, một mình ăn. Trường Quý, bản thiểu ra muốn mua truy phong kiếm pháp. Tay cầm một thanh kiếm vỏ vây quanh bảo thạch trường kiếm, quần áo thập phần hoa quý mộ dung phòng, dẫn bốn cái thủ hạ, vẻ mặt ngạo nghệ đi vào vạn pháp lầu. Đem truy phong kiếm pháp đưa cho đối phương. Trần Vũ nhân cơ hội nói, ở sơ cấp ngộ đạo phòng ở một ngày, ngươi có thể đem truy phong kiếm pháp lĩnh ngộ được sơ quy môn tính, ở trung cấp ngộ đạo phòng ở một ngày, ngươi có thể đem truy phong kiếm pháp lĩnh ngộ được dung hội toàn thông. Lời ấy thật không? Mộ Dung Phong nửa tin nửa ngờ hỏi. Nếu có không thật, thập bội bồi thường. Trần Vũ nói. Bản thiểu ra lại thử một chút, cho ta một gian trung cấp ngộ đạo phòng. Mộ Dung Phong nói, nạp truy phong kiếm pháp tin tức, hắn chỉ dùng 100 tiền giấy. Đem đối phương truy phong kiếm pháp, xông tới dung hội quán thông cảnh giới, chỉ cần 1.100 tiền liền giấy, toàn bộ cộng lại, cũng liền 1.200 tiền liền giấy. Truy phong kiếm pháp bán 1.000 lượng hoàng kim, trung cấp ngộ đạo phòng 1.000 lượng hoàng kim ở một ngày, thu đối phương 2.000 lượng hoàng kim, to ước tính toán, Trần Vũ này một cuộc làm ăn, tịnh lợi nhuận ước chừng 15 triệu tiền liền giấy. Đem hoàng kim thu vào trong ngăn kéo, nhân cơ hội đem chuyển hóa thành tiền liền giấy, Trần Vũ đối một cái tiểu nhị la lên, vương nhị, người đem vị này thiếu ra, Lênh được lầu 2 trùng cấp ngộ đạo phòng. Đúng ông chủ. Vương Nhị gật đầu đáp ứng. trưởng quỹ, nội lực phòng cùng chân khí phòng, vậy là cái gì? Mộ Dung Phong hỏi. Sơ cấp nội lực phòng tu luyện cả ngày, tương đương với khổ tu 3 tháng. Trần Vũ cười nói. Trường quỹ, có hay không căn phòng, vừa có nội lực phòng tác dụng, lại có ngộ đạo phòng diệu dụng. Mộ Dung Phong mong đợi hỏi. Ừ, chúng ta vạn pháp lầu bồ đề phòng, vừa có thể gia tăng nội lực, vừa có thể lĩnh ngộ công pháp Chính là giá cả có chút đắt. Trần Vũ nghiêm trăng nói, ngược lại đều là nạp, hắn nói có bổ đề phòng, thì có bổ đề phòng. Bồ đề phòng bao nhiêu tiền một ngày? Mộ Dung Phong hỏi, sơ cấp bồ đề phòng, 3.000 ngàn lượng hoàng kim một ngày, trung cấp bồ đề phòng, 30 ngàn lượng hoàng kim một ngày. Trần Vũ nói, sơ cấp bồ đề phòng ở một ngày, có chút công hiệu gì? Mộ Dung Phong hiếu kỳ hỏi, ở sơ cấp bồ đề phòng tu luyện, vô luận bất kỳ công pháp nào, coi như là dị thường khó luyện mà quên thần công. Cũng có thể lĩnh ngộ được dung hội quán thông cảnh giới, còn có thể tăng trưởng 10 năm nội lực. Trần Vũ Vân Đạm Phong Kinh nói. A Hổ, đưa tiền, bản thiểu ra muốn ở sơ cấp bồ đề phòng. Mộ Dung Phong nói. Thiếu ra, cho bao nhiêu? A Hổ hỏi. Còn có bao nhiêu hoàng kim? Mộ Dung Phong hỏi. Còn có hơn 3,200 lượng hoàng kim, còn lại đều là kim phiếu cùng ngân phiếu. A Hổ nói. trưởng quỹ, ta không dừng được trung cấp ngộ đạo phòng, ta ở sơ cấp bồ đề phòng. Mộ Dung Phong lại thanh toán 2.000 lượng hoàng kim, sau đó để cho mấy tên thủ hạng, phù cận đi tiền trang, đem những kim phiếu đó ngân phiếu, toàn bộ đổi thành hoàng kim. Vương Nhị, mang vị này thiếu ra đi lầu ba tối đông chắc một gian. Trần Vũ nói, đúng ông chủ. Vương Nhị gật đầu một cái, hắn nói thầm trong lòng, vạn pháp lầu lấy ở đâu bổ đệ phòng. Nhưng ông chủ nói chuyện, hắn lại không dám phản bác, không thể làm gì khác hơn là giấu ở tâm lý. Tóm lại, ông chủ nói cái gì, hắn dựa theo làm là được. Mỗi ngày một lượng bạc tiền công, đãi ngộ tốt như vậy công việc, hắn cũng không muốn vứt bỏ. Nhìn đơn giản căn phòng, mộ rung phong nhíu mày một cái, vốn định xuống lầu tìm một cách nói, suy nghĩ một chút sau, hắn áp chế lửa giận trong lòng, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, bắt đầu tìm hiểu vừa mới tới tay truy phong kiếm pháp. Chuyện gì? Nội lực thế nào căng nhanh như vậy? Truy phong kiếm pháp không phải là rất khó sao? Thế nào ta một chút liền lĩnh ngộ? Không hổ là 3.000 ngàn lượng hoàng kim một ngày sơ cấp bồ đề phòng. Quả nhiên không đơn giản. Trong một đêm, nội lực chợt tăng 10 năm, chưa bao giờ tu luyện qua truy phong kiếm pháp, cũng thế như trẻ che đột phá đến dung hội quan thông, hưng phấn không thôi, kích động vạn phần mộ dung phong, không kịp chờ đợi đi xuống lầu dưới. Chương 133, xuất thủ. Chúc mừng thiếu hiệp tu vi tiến nhiều. Thấy đối phương đi xuống, Trần Vũ cười nói. Khách hàng tuy không phải là thượng đế, nhưng khách hàng trong tay có tiền. Vì khách hàng trong tay tiền, vì mình có tiền nạp, hắn không ngại mặt mày vui vẻ tương hướng. Trường quỹ, ta muốn ở một ngày cao cấp nộ đạo phòng. Mộ Dung Phong nói. Lại vừa là một vạn lượng hoàng kim tới tay, Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, để cho tiểu nhị đem đối phương dẫn lên lầu, hắn lại nhàng rối. Ở cao cấp nộ đạo phòng ở một ngày, Mộ Dung Phong truy phong kiếm pháp, một chút từ dung hội quán thông tăng lên tới đăng phong tạo cực. Thiếu hiệp, đi thong thả. Trần Vũ cười chắp tay, đưa mắt nhìn đối mới rời đi. Trường quỹ, ta muốn cuồng phong cựu thức. Trường quỹ, ta muốn gió nhẹ lá dụng cấp pháp. Trần Vũ một bên thu hoàng kim, một bên mặc tả bí tịch võ công. Lúc này mộ Dung phong, vẻ mặt đắc ý về đến nhà. Phong nhi, chuyện gì như thế vui vẻ? Mộ rung thành hiếu kỳ hỏi. cha ngươi nhìn ta này truy phong kiếm pháp như thế nào đây? Mộ Dung phong tiếng nói vừa dứt, một chút rút ra trường kiếm, nước chảy mây trôi sử dụng ra truy phong kiếm pháp, kiếm chiêu chuyển đổi như ý tùy tâm, không có chút nào không lưu lót chỗ. Phong nhi. Ngươi này truy phong kiếm pháp, là đang ở nơi nào lấy được? Mộ dung thành câu mày hỏi. Bỏ tiền mua. Mộ dung phong nói. Truy phong mặc dù kiếm pháp phẩm cấp không cao, nhưng cũng là mạc bắc phong gia tuyệt kỹ. Từ xưa tới nay, coi như là ở mạc bắc phong già, truy phong kiếm pháp cũng là chuyển nam bất chuyển nữ, chuyển bên trong bất chuyển ngoại, chuyển đích bất chuyển thứ. Mộ dung phong thần tình nghiêm túc nói. Cha, ta truy phong kiếm pháp, là đang ở vạn pháp lâu mua, một không. Trộm nhị không cướp. Ai cũng nói không là cái gì, ngươi lại cho ta 2 triệu lượng hoàng kim, ta đi vạn pháp lâu mua trạm phong kiếm pháp. Mộ Dung Phong nói, ngươi chừng nào thì mua truy phong kiếm pháp. Mộ Dung Thành nói sang chuyện khác. Ngày hôm qua mua. Mộ Dung Phong nói, không hổ là con của ta, chỉ dùng một ngày, liền đem truy phong kiếm pháp luyện đến đăng phong tạo cực. Mộ Dung Thành đắc ý cười nói, cha, ta thiên phú thế nào, ngươi tâm lý rõ ràng, thật muốn coi như, hay lại là bồ đề phòng tác dụng. Mộ Dung Phong nói, cái gì bổ đề phòng? Mộ Dung Thành nghi ngờ hỏi, vạn pháp lâu sơ cấp bổ đề phòng ở một ngày chính là giá cả quá mắc. Mộ Dung Phong giải thích, ngươi có cảm giác hay không không đúng chỗ nào? Mộ Dung Thành lo âu hỏi, không có khó chịu chỗ nào, cả người trên dưới đều tràn đầy lực lượng. Mộ Dung Phong nói, bên trong cơ thể ngươi kinh mạch, so với thường nhân hẹp rất nhiều, tạm thời không nên đi vạn pháp lâu bổ đề phòng, nội lực phòng tu luyện. Mộ Dung Thành nhắc nhở cha ta muốn mua trạng phong kiếm pháp. Mộ dung phong nói. Mạc bác phong ra cũng không phải là dễ chơi Mộ dung thành cười nói. Cha, ngươi là lo xăng dơ lết thành chủ. Chúng ta mộ dung ra, còn sợ mạc bác cái kìa phong ra hay sao? Coi như có chuyện gì, phong ra cũng sẽ đi tìm vạn pháp lâu, đúng không? Mộ dung phong lơ đến nói. Cho, nhiều như vậy. Mộ dung thành móc ra một chồng kim phiếu. Cha, ta đi trước. Mộ dung phong sau khi nói xong, vội vã đi ra ngoài. Nhân thuốc. Mộ rung thành hô. Thành chủ đại nhân. Một cái ông lão mặc áo xanh lắc mình tới. Đi theo phong nhi. Mộ rung thành nói. Ừ. Ông lão mặc áo xanh gật đầu đáp ứng. Vạn pháp lâu, trong đại sảnh. Nhìn trước mắt thiếu nữ, trần vũ ngẩn ra một chút, hắn thật không nghĩ đến bên trong vai nữ chính, lại chạy đến nơi đây. trưởng quỹ, nơi này ngươi có thể có băng ngọc thần công. Mạo nếu thiên tiên thượng quan đũ nhược, tiếng như hoàng oanh hỏi. Chỉ cần có hoàng kim. Là có thể từ vạn pháp lâu, mua được bất kỳ công pháp nào, chỉ cần trên đời có, ở vạn pháp lâu cũng có thể mua được. Trần Vũ lạnh nhạt nói, đối phương dáng dấp tuy đẹp, nhưng hắn vẫn là khách qua đường, ngoại trừ làm ăn bên ngoài, còn lại đều là phù vân. Băng Ngọc thần công bao nhiêu tiền? Thượng quan đú nhược hỏi, 10 triệu lượng hoàng kim. Trần Vũ nói, ừ. Thượng quan đú nhược gật đầu một cái, lại hỏi, lưu tinh đao đây? Là đao pháp loại bí tịch lưu tinh đao, hay lại là ám khí loại bí tịch lưu tinh đao? Trần Vũ hỏi, đao pháp loại lưu tinh đao bao nhiêu tiền? Ám khí loại lưu tinh đao lại vừa là bao nhiêu tiền? Thượng quan Đũ Nhược lại hỏi, đao pháp loại lưu tinh đao bí tịch, 100 lạng vàng, ám khí loại lưu tinh đao bí tịch, 1 triệu lượng hoàng kim. Trần Vũ nói, trưởng quỹ, người này vạn pháp lâu, có hay không so với lưu tinh đao còn lợi hại hơn ám khí bí tịch? Thượng quan Đũ Nhược hỏi, nơi này ta tiểu Trần Phi đao, tuyệt đối là chưa từng phát triển coi như là tổng sư cấp cứng, giả Cũng đừng nghĩ tránh thoát một đau. Trần Vũ thuận miệng nói, phi đau trong tay Lý Tầm Hoàn, chính là tiểu Lý phi đau, trong tay hán, sao lại không thể là tiểu Trần phi đau? Ta có thể nhìn một chút không? Thượng quan đú nhược vẻ mặt mong đợi hỏi. Tiểu Trần phi đau, tùy tiện không ra tay, xuất thủ sẽ thấy máu. Trần Vũ nói, hừ, còn tiểu Trần phi đau. Ngoài cửa một cái trắng hán, lên tiếng châm trọc nói. Ngoài cửa bằng hữu ngươi nghĩ thử một chút tiểu Trần phi đau. Trần Vũ giọng bình tĩnh hỏi Đông Hồ Tán Nhân, hắn là đồng Hồ Tán Nhân. Nhanh, đi mau, hắn là đồng Hồ Tán Nhân. đồng Hồ Tán Nhân. Thế nào ta chưa từng nghe qua? Đám người tránh lui, đối phương án kiện thủ đỡ ngực đi vào, Trần Vũ hỏi ngươi rất nổi danh. Chờ ngươi giết hàng trăm hàng ngàn nhân, ngươi cũng sẽ danh dương thiên hạ. Thân thể cường tráng đồng Hồ Tán Nhân, sắc mặt bình tĩnh nói. Ngươi nghĩ thử một chút ta tiểu Trần Phi đau. Trần Vũ lại hỏi. Hừ, ta khổ tu nhiều năm liễu dịp đau. Cũng không sánh nổi lưu tinh đao, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi tiểu trần phi đao, có phải là thật hay không có lợi hại như vậy? Đông Hồ Tán Nhân một chữ một cái nói. Vạn Pháp lâu quá nhỏ, không thích hợp động thủ, có dám đi ra ngoài đánh một trận. Trần Vũ hỏi. Hai người tới bên ngoài, đứng ở trên đường phố, cách nhau hơn 200 m Ra chiêu đi. Đông Hồ Tán Nhân nói. Tiểu trần phi đao, chưa từng phát trưởng, nhẹ thì tổn thương người, nặng thì toi mạng. Trần Vũ nói. tiếp ta một đao. Đông hồ tán nhân cổ tay trật lué, một cái liêu diệp bộ dáng phi đao, nhanh như thiểm điện bắn ra. Trần Vũ đưa tay kẹp một cái hất một cái, liêu diệp phi đao lấy càng nhanh chóng độ bay trở về. Ngươi, ngươi, ngươi. Đông hồ tán nhân che cổ, vẻ mặt không cam lòng té xuống. Ở bốn phía xem chiến vũ người, toàn bộ trận to cả mắt, trong lòng kinh hãi khó tả, cũng không phải sao, bọn họ còn không thấy rõ. Tiên thiên vũ giả bên trong cao thủ tuyệt đỉnh, liền bị vạn pháp lâu trưởng quỹ dùng phi đao bắn chết. Thật lợi hại tiếp lấy Đông Hồ tán nhân Liễu Diệp Đao, lại coi Liễu Diệp Đao là ám khí. Tiểu Trần Phi Đao, quả nhiên danh bất hư chuyển, so với Lưu Tinh Đao còn kinh khủng hơn. Liễu Diệp Đao là Đông Hồ tán nhân ám khí, cũng không phải là Vạn Pháp lâu trưởng quỹ ám khí. Ngẩng đầu nhìn một chút không trung, thấy mây đen giăng đầy, trong lòng Trần Vũ động một cái, tiện tay chính là một cái Vạn trừ buôn đằng trưởng. Mười ngàn đầu năng lượng biến ảo mà thành heo mập, khi thế hung hăng sông về không trung. Đen nhánh mây đen, bị năng lượng heo đánh tan, thái dương Lần nữa chiếu sáng đại địa Đây là cái gì trưởng pháp? Một trưởng vô gia, vạn heo leo nhanh, đây là vạn heo trưởng. Đại tông sư cấp bậc cường giả, đánh tan mây đen không thành vấn đề, nhưng lại không làm được như vậy. Một cái vạn chư buôn đằng trưởng, khuất phục vô số kẻ xấu, Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, bước đi vào vạn pháp lâu. Trưởng quỹ, mới vừa rồi ngươi dùng trưởng pháp, tên gọi là gì? Trưởng quỹ, mới vừa rồi kia trưởng pháp bao nhiêu tiền? Trưởng quỹ, ta muốn chẳng phong kiếm pháp. Lâm vào bận rộn bên trong Trần Vũ, nụ cười trên mặt không ngừng, thẳng đến lúc hoàng hôn, hắn mới thỏa mãn nhàng rối. chương 134, Phú Thương Thẩm Vân Thừa. Ở Thiên Lam Tinh Đại Hàn Quốc, mỗi khác bạch ngân 5 khối tiền, mỗi khác hoàng kim 150 đồng tiền, hối đoái so với 31. Mà ở phá không truyền thuyết cái thế giới này, 10 lượng bạc tương đương với 1 lượng hoàng kim, hối đoái so với 11. Giữa hai người giá chênh lệnh quá lớn, vì kiếm càng nhiều tiền, Trần Vũ trước mắt chỉ lấy hoàng kim. Tiền giấy có thể hối đoái hoàng kim bệnh ngân, cũng có thể hối đoái kim phiếu ngân phiếu, nhưng kim phiếu ngân phiếu không thể hối đoái tiền giấy, là lấy, hắn chỉ lấy hoàng kim, không thu kim phiếu ngân phiếu, có lẽ đối hệ thống mà nói, kim phiếu ngân phiếu chính là giấy vụn. Cự thu kim phiếu ngân phiếu, tốc độ kiếm tiền, chậm không biết gấp bao nhiêu lần. Dù sao hoàng kim nặng nghề, vận chuyển mất thời gian phí sức, sẽ còn bị thổ phỉ nửa đường cướp bóc. Thiên đại địa đại, hệ thống lớn nhất, hệ thống quy định như thế nào, hắn lại không cách nào thay đổi Ít nhất bây giờ không cách nào thay đổi. Một cái vạn chư buôn đằng trưởng, đánh tan đầy trời mây đen, chấn nhiếp vô số kẻ xấu, dạ vào vạn pháp lâu ít người, nhưng lợi ích động lòng người, lúc đêm khuya vắng người, vẫn có mấy người bịt mặt lén vào vạn pháp lâu lục tung. Được rồi, chỉ cần bọn họ không làm hỏng đồ đạc, thích làm sao tìm liền làm sao tìm được đi, ngược lại đều là tốn công vô ích. Lần nữa nghe được động tính, Trần Vũ vẫn không có để ý tới, nằm ở trên giường hắn, yên tâm lớn mật tiếp tục ngủ. Lúc này, Mộ Dung Phong đang ở đỉnh cấp nội đạo trong phòng, tìm hiểu dùng một triệu hoàng kim mua Trạm Phong Kiếm Pháp. Ha ha ha ha ha, ta Trạm Phong Kiếm Pháp đi đến Đăng Phong Tạo Cực, coi như là Mạc bắt Phong ra những thiên phú kia xuất chúng dòng chính, không, có 23 30 năm khổ tu, cũng không cách nào đem Trạm Phong Kiếm Pháp luyện đến Đăng Phong Tạo Cực. Khách khí mặt sắt trời đại lượng, Mộ Dung Phong thu thập một phen sau, vẻ mặt tươi cười đi xuống lầu dưới. Chúc mừng thiếu hiệp tu vi tiến nhiều." Trần Vũ cười nói hạ. Cùng vui cùng vui. Phong ôm quyền bắt tay vẻ mặt thập phần khách khí. Thiếu hiệp, võ công chia làm nội công, ngoại công khinh công, ngươi nội công tiến nhiều, kiếm pháp có thành, nếu là lại đem khinh công ngoại công lệ giỏi, thực lực ngươi định có thể trở lên mấy tầng lầu. Trần Vũ cười nhắc nhở. Vậy ngược lại cũng là, mộ rung phong gật đầu một cái, lại hỏi, trưởng quỹ, nơi này ngươi có cái gì đỉnh cấp khinh công cùng ngoại công? Đạp tuyết vô ngân, thế gian tuyệt thế khinh công, giá bán 10 triệu lượng hoàng kim, ta cho thiếu hiệp đánh đ Chỉ lấy 8 triệu lượng hoàng kim, huyền cương như ý thân, ngày xưa Trấn Long tán nhân tuyệt kỹ Trần Vũ cười nói. trưởng quỹ, có hay không tiện nghi một chút? Mộ dung phong hỏi. Thiếu hiệp, ngươi cũng biết của rẻ là của ôi, lần nhất cấp công pháp, giá cả mặc dù tiện nghi, nhưng nguy lực còn kém. Trần Vũ nói. trưởng quỹ, nơi này ngươi, có hay không gia tăng kinh mạch chiều rộng biện pháp? Mộ dung phong hỏi. Ở chúng ta vạn pháp lâu kinh mạch phòng ở một ngày, kinh mạch chiều rộng gia tăng gấp đôi. Trần Vũ thuận miệng nói Bao nhiêu tiền? Mộ Dung Phong hỏi. Mươi vạn lượng hoàng kim một ngày. Trần Vũ nói, trước mắt ra hỏa phi thường có tiền, ra giá một triệu lượng hoàng kim một ngày, hơn phân nửa cũng sẽ ở. Nhưng cứ như vậy, coi như đem rất nhiều khách hàng trận ở ngoài cửa. Tốt lắm, ta ở Tam Thiên, A Hổ, để cho người đưa tiền tới. Mộ Dung Phong nói. Thiếu hiệp, chấm đã. Trần Vũ nói. Còn có chuyện gì? Mộ Dung Phong hỏi. Kinh mạch phòng chia làm 3 đẳng cấp. Mỗi một cấp bậc chỉ có thể ở một ngày, sơ cấp kinh mạch phòng mê vạn lượng hoàng kim một ngày, ở một thiên kinh mạch mở rộng gấp đôi, trung cấp kinh mạch phòng 5 triệu lượng hoàng kim một ngày Trần Vũ nói. Ta đây ở một ngày sơ cấp kinh mạch phòng. Mộ Dung Phong suy nghĩ một chút rồi nói ra, "Thiếu hiệp, nơi này chúng ta còn có đan điền phòng, ở một ngày sơ cấp đan điền phòng, hạ đan điền dung tích ra tăng gấp đôi" Trần Vũ lại nói. "A hổ, đi lấy 200 ngàn lượng hoàng kim tới." Mộ Dung Phong xoay người nói một câu, quay đầu lại, lại nói Trưởng quỹ, ta ở một ngày sơ cấp kinh mạch phòng, ở nữa một ngày sơ cấp đan điền phòng. Một buổi sáng, Trần Vũ bận rộn váng đầu chuyển hướng, buổi chiều thời điểm, cũng không sao làm ăn. Hơn 6,100 triệu tiền giấy, lại sung mãn một ít quyền ý. Nhất nghiệm chi gian, cá nhân số còn lại ít đi 6.000 triệu, hắn quyền ý từ một phần biến thành 3 phần. 3 phần quyền ý, thiên thiên chân khí uy lực, lại mạnh một mảng lớn. Bình phục một chút tâm tình, Trần Vũ đi vào trong phòng bếp, kho một con thỏ. Hầm một con gà, xào vài món thức ăn. Cha, ta muốn luyện võ. thẩm vạn Sơn nói. Ngươi không có tập võ thiên phú, vẫn là cùng là cha học thế nào kiếm tiền đi. thẩm vân thừa nói. Cha, ngươi là lo sang dơ lết nhà giàu nhất, nhưng ngươi kiếm những tiền kia, được bao nhiêu là người khác. thẩm vạn sân hỏi. Ngươi thế nào đột nhiên lại muốn học vũ rồi hả? thẩm vân thừa vẻ mặt phức tạp hỏi. Chầm gia thân là lo sang dơ lết nhà giàu nhất, mặt ngoài nhìn qua rặng rỡ. Hàng năm kiếm được tiền không đếm xuể, nhưng trong đó chừng mấy thành, đều phải xuất ra đi tặng người, không có các đại môn phái bảo vệ, bọn họ trầm ra đã sớm bị qua phân. Cha, thế giới này người mạnh là vua, chỉ cần ta trở thành cường giả tuyệt thế, sau này kiếm được mỗi một phần tiền, cũng sẽ là tự chúng ta, nếu là không có đủ võ lực, kiếm nhiều tiền hơn nữa, cũng là người khác. Thẩm vạn Sơn nói, ngươi năm nay cũng 20 tuổi rồi, bây giờ học võ đã muộn, lại nói ngươi cũng không có tập võ thiên phú. Thẩm Vân Thừa nói: "Cha, Mộ Dung Phong Thiên Phú, cùng ta không sai biệt lắm, hắn đều đi đến Hậu Thiên Cực hạn rồi, ngày hôm qua còn dùng Trảm Phong kiếm pháp, giết một cái Tiên Thiên cao thủ." Thẩm Vạn Sơn vẻ mặt hâm mộ nói: "Mộ Dung Phong thế nào trở nên lợi hại như vậy rồi hả?" Thẩm Vân Thừa hiếu kỳ hỏi. "Nghe nói chỉ cần có tiền, bất kể có không có thiên phú, ở Vạn Pháp lâu cũng có thể trở thành cao thủ." Thẩm Vạn Sơn nói: "Chúng ta trầm gia thừa nhất hơn 1000 năm, ở Los Angeles làm mấy trăm năm nhà giàu nhất." Trong bạo khố hoàng kim chất đống như núi, đáng tiếc vẫn không có cao thủ tuyệt thế, thế, đã có Vạn Pháp lâu cái cơ duyên này hiện thế, kia là cha liền toàn lực cùng hỗ ngươi." Thẩm Vân thừa nói. "Cảm ơn cha." Thẩm Vạn Sơn cảm kích không tôi nói. "Nhiều như vậy hoàng kim bạc ngân, nếu muốn thần không biết quỷ không hay vận chuyển tới Vạn Pháp lâu, không có bất kỳ khả năng, ngươi theo là cha đi một chuyến Vạn Pháp lâu, cùng kia Trần trưởng quỹ thương lượng một cái sách lược vạn toàn." Thẩm Vân thừa nói. Người đi lầu không đáng lúc, Trần Vũ đang chuẩn bị đi làm cơm." Thấy lại có hai người đi vào, hơn nữa hai người mặc thập phần hoa quý, rõ ràng đều là người có tiền, trong lòng hơi động, hắn lại ngồi ở trên ghế. Kẻ hèn Thẩm Vân Thừa, gặp qua Trần Trường Quỹ. Thẩm Vân Thừa chắp tay. Hạnh ngộ hành ngộ. Trần Vũ ôm quyền đáp lễ. Trần Trường quý có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Thẩm Vân Thừa hỏi. Trên lầu mời Trần Vũ đưa tay tỏ ý nói. Tiến vào lầu 31 căn phòng, Thẩm Vân Thừa sau khi ngồi xuống, mở miệng nói, Trần Trường Quỹ. Không thành vấn đề. Trần Vũ gật đầu một cái, Trần Phủ cách vạn pháp lâu lại không xa, chỉ cần Hoàng Kim quá nhiều, hắn không ngại tự mình đi một chuyến. Trần Trường Quỹ, mời. thẩm Vân Thừa nói, nửa giờ sau, nhìn chất đống như núi vàng bạc, Trần Vũ nói, không nghĩ tới các ngươi trầm ra, lại có tiền như vậy. Trần Trường Quỹ, những thứ này Hoàng Kim bạch ngân, có thể hay không để cho con của ta, trở thành đại tông sư? thẩm Vân Thừa hỏi, trở thành tiên thiên vũ giả, yêu cầu 60 triệu lượng Hoàng Kim. Trở thành tông sư tiêu phí gia tăng thập bội Trở thành đại tông sư tiêu phí Lại vừa là tông sư thập bội Trần Vũ ánh mắt tiên tính nói Trần Trường Quỹ Các người vạn pháp lâu nội lực phòng Không phải có thể để cho người ta gia tăng nội lực sao Thẩm vân thừa cao mày hỏi Đan điền Kinh mạch đều có cực hạ Cũng không phải là muốn bao nhiêu nội lực Là có thể có bao nhiêu nội lực Đột phá tiên thiên yêu cầu cảm ngộ ý cảnh không thành tiên thiên trước Không cách nào nắm giữ tiên thiên chân khí Trần Vũ nói, ngộ đạo phòng đây Thẩm Vân Thừa lại hỏi: ngộ đạo phòng đối lĩnh ngộ công pháp như có thần rút, đối lĩnh ngộ ý cảnh không hề có tác dụng." Trần Vũ nói. Chương 135: Thần sứ. "Trần trưởng quỹ, ta muốn dùng toàn bộ hoàng kim tăng lên con Tà Vạn Sơn thực lực." Thẩm Vân Thừa nói. "Nơi này có bao nhiêu hoàng kim?" Trần Vũ hiếu kỳ hỏi. "Hoàng kim mỗi dương 2 chục ngàn hai, cụ thể có bao nhiêu hoàng kim, ta cũng không biết." Thẩm Vân Thừa nói, "Trong bảo khố hoàng kim đều là trầm ra mấy trăm năm tổn hạ đến." Rốt cuộc có bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng. Hoàng kim mật độ là thủy 19 điểm gấp 3, một thước vung hoàng kim nặng đến 19 tấn, lớn như vậy cặp tác, trang hai chục ngàn lượng hoàng kim, hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn một chút từng cái dương gỗ, trong lòng Trần Vũ thầm nói. Trần Trường Quỹ, chúng ta trước kiểm lại một chút đi. Thầm Vân Thừa nói, không cần kiểm lại, nói thiệt cho ngươi biết, ta là tài thần ở phạm trần thần sứ, hoàng kim có bao nhiêu, là thật hay giả, chỉ cần đem hoàng kim hiến tặng cho tài thần. Liên liếc qua thấy ngay rồi. Trần Vũ động linh cơm một cái nói. Lớn như vậy nhất cá dưới đất bảo khố, chất đống như núi Hoàng Kim Bạch Ngân, tìm người trở về vạn pháp lâu, tuyệt đối là mất thời gian phi sức, còn không bằng hiện trường hối đoái thành tiền giấy, cứ như vậy, tỉnh thì tỉnh lực làm việc gọn gàng. Như thế nào hiến tặng cho tài thần? Trong lòng thầm vân thừa cả kinh, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Cứ như vậy, Trần Vũ mở ra một cái dương gỗ, nhất niệm chi gian, trong dương Hoàng Kim tan biến không còn dấu tích. Cá nhân số còn lại sau đó trợ tăng. Trần trường quỹ, này, này, này. thần vân thừa kinh hại không thôi hỏi, như thế thủ đoạn, hắn chẳng những không có xem qua, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, trong lúc nhắc tay, liền đem một dương hoàng kim hóa thành hư vô, đây là phàm nhân có thể làm được không? Tài thần đại nhân thủ đoạn thông thiên thân ta là hắn thần sứ Trần Vũ nghiêm trang lắc lư nói. Tiểu trầm vân còn, gặp qua thần sứ đại nhân. thần vân thừa không người hành lễ, vẻ mặt cung kính la lên. Tiểu Trầm Vạn Sơn gặp qua thần sứ đại nhân. Thẩm Vạn Sơn đi theo thi lễ một cái. Không cần đa lễ." Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, lại nói, "Mới vừa rồi kia Dương Hoàng Kim, tổng cộng 109999072, cô thả đoán làm 2 chục ngàn 2, không biết Trầm lão bản có không có dị nghị." Toàn bằng thần sứ đại nhân làm chủ. Thẩm Vân thừa nói. Từng Dương Hoàng Kim hóa thành hư vô, cá nhân số còn lại không ngừng trở tăng. Nửa giờ sau, Trần Vũ nói, "Trầm lão bản Hoàng kim tổng cộng 200 triệu 3.654 và lượng. Thần sứ đại nhân, không biết tài thần đại nhân có cần hay không bạch ngân. Thầm vân thừa lại hỏi. Tăng 10 lượng bạc hối đoáy 1 lượng hoàng kim, đây là tài thần đại nhân quyết định. Trần Vũ nói. Thần sứ đại nhân, liền theo tài thần đại nhân định giá cách. Thầm vân thừa do dự một chút rồi nói ra, trong bảo khố hoàng kim bạch ngân, để cũng là để, còn không bằng đem ra cho con trai tăng thực lực lên. Như vậy thứ nhất, vừa có thể ôm lên một cái kim bắp đùi vừa có thể để cho trầm ra nắm giữ cường đại võ lực. Lại nói, coi như không có trong bảo khố những thứ này hoàng kim bạch ngân, trầm ra trên mặt đất làm ăn cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Đem toàn bộ bạch ngân, toàn bộ chuyển hóa thành tiền giấy sau đó, Trần Vũ nói, cộng thêm mới vừa rồi những bạch ngân đó, tổng cộng là 200 triệu 6432 vạn 6 ngàn tam bách nhị 18 lượng hoàng kim, trầm lao bản có thể tính lại xuống. Không cần làm phiền, thần sứ đại nhân nói đoán. thẩm vân thừa nói, Cá nhân số còn lại tăng vọt tới hơn 2 tỷ tỷ, Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, khách ghi mấy câu sau, hắn mang theo thẩm vạn sơn trở lại vạn pháp lâu. Ông chủ. Thấy hắn trở lại, vương nhị liền vội vàng kê ợ. Đem trầm công tử mang tới kinh mạch phòng. Trần Vũ nói. Ừ. Vương nhị gật đầu một cái, cười nói, trầm công tử, xin mời. Hơn 260 triệu hai, đạt tới hơn 1 vạn 3.000 tấn, chỉ là một lạc thành trầm ra, liền có nhiều như vậy hoàng kim. Không biết cái thế giới này hoàn thất, được bao nhiêu hoàng kim. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, suy nghĩ một chút sau, hắn cho thẩm vạn Sơn mua một cái kinh mạch nạp phần món ăn, một cái đan điền nạp phần món ăn, về phần công pháp sao. Các loại đối phương kinh mạch chiều rộng cùng đan điền dung tích cũng gia tăng gấp đôi sau đó, lấy thêm cho đối phương cũng không muộn. Quyền ý cấp quá thấp, lấy bây giờ ta thực lực, đầy cũng không dùng bao nhiêu, hay là trước đem tiền tồn, tồn đủ 3.000 viên hạ phẩm linh thạch, trực tiếp nạp đặc thù ý cảnh kiếm tiền không dễ dàng lại dùng lại quý trọng trời tối người yên sau đó Trần Vũ cải trang một phen, đi ra ngoài tìm một cái khách sạn ở sáng ngày thứ hai hắn đi vào một cái tiểu lầu gọi một ít rượu và thức ăn cố làm thở dài nói hỷ thua thiệt lớn sớm biết vạn Pháp lâu cái kia Trần Tr trưởng Quỹ là tài thần đại nhân ở nhân gian thần sứ, thế nào ta dám đi vạn Pháp lâu vị này thiếu hiệp người làm sao vậy một cái quần áo xanh trung niên kiếm khách như có điều suy nghĩ đi tới cố làm quan tâm hỏi Ngươi biết không, vạn pháp lâu cái kia trần trưởng quỹ, là tài thần đại nhân ở phạm trần thần sứ. Trần Vũ nói, thật sao? Trung niên kiếm khách vẻ mặt lóe lên, rõ ràng chính là không tin. Tối ngày hôm qua, ta đi vạn pháp lâu chạy hết một vòng, vốn định phát điểm tài sản, ai có thể nghĩ bị trần trưởng quỹ phát hiện, cái kia trần trưởng quỹ thực lực thông thiên, cũng may hắn làm người hiền hòa, cũng không có đối với ta thống hạ sát thủ. Ngay tại ta yên lòng, chuẩn bị rời đi vạn pháp lâu thời điểm. Cái kia trần trưởng quý nói, hắn là tài thần đại nhân ở nhân gian thần sứ, nói ta mơ ước tài thần đại nhân đồ vật hỷ, ta nhiều năm tích góp a Trần Vũ tình cảm giạt rào nói, thiếu hiệp, ngươi có hay không nhớ lộn? Trung niên kiếm khách hỏi, làm sao biết nhớ lầm? chúng ta chôn đồ vật, ta còn sẽ nhớ lầm sao? Lại nói, coi như nhớ lộn một cái địa phương, cũng không khả năng thập mấy cái địa phương cũng nhớ lộn chứ. Trần Vũ tức giận không dứt chất vấn. hử không phải là vạn pháp lâu sao? Các đại môn phái trừ ma liên minh, ít ngày nữa sẽ đến lạc thành. Đến lúc đó, vạn pháp lâu át sẽ vạn kiếp bất phục trở thành lịch sử trần ai. Một cái áo gai đao khách trên lời nói. Trần trưởng quỹ là tài thần đại nhân ở nhân gian thần sứ, há là trừ ma liên minh có thể dung chuyển. Trần vũ phản bác. Vạn pháp lâu không đơn giản, trần trưởng quỹ càng không đơn giản. Trung niên kiếm khách lúc nói chuyện, không khỏi nhớ lại đạo thân ảnh kia. Một trưởng vô gia, vạn heo trùng thiên, mây đen sau đó mà tán cảnh tượng cũng không phải là sao. Vạn pháp lâu kinh mạch phòng ở một ngày, kinh mạch chiều rộng ra tăng gấp đôi, đan điền phòng ở một ngày, đan điền dung tích ra tăng gấp đôi, nghe nói vạn pháp lâu còn có căn cốt phòng, nộ tính phòng các loại. Không ăn bất kỳ linh đan rượu dược, không có cường giả tuyệt đỉnh thể hồ còn đính, tu vi liên tục tăng lên, lĩnh ngộ công pháp như uống nước, này mỗi loại thần kỳ nan giải chỗ, đủ để chứng minh thần tiên thật tồn tại. Trần Vũ làm như có thật nói. Cũng vậy, thành chủ Mộ Dung thành công tử Mộ Dung Phong Thiên phú võ học kỳ kém, ở vạn pháp lâu đợi mấy ngày, là có thể kiếm chém tiên thiên cao thủ, chuyện này đổi thành lúc trước, ai sẽ tin tưởng, ai dám tin tưởng. Trung niên kiếm khách nói, tài thần đại nhân có khuynh hướng thích người có tiền, vưởng ta về thiên phú tốt đẹp, chuyên cần khổ luyện vài chục năm, cũng mới hậu thiên đình phong, cái kêu mộ dung phong thiên phú kém, chỉ vì hắn là con trai của thành chủ, trong tay có tiền, mấy ngày liền vượt qua ta. Trần Vũ thở dài nói, đáng chết vạn pháp lâu, quá không công bình. Hảo giai đạo khách nổi giận mắng. Trên đời vốn cũng không công bình, xưa nay đều là cùng Văn Vũ Vũ, người có tiền luyện võ thời điểm, còn có linh đan rượu dược tương trợ người nghèo luyện võ chỉ có thể chuyên cần khổ luyện, tu vi tăng trưởng chậm như ốc sen. Trung niên kiếm khách thở dài nói, Đặt tới mục đích, Trần Vũ chuẩn thay hình đổi dạng sau đó, hắn lần nữa trở lại Vạn Pháp lâu, tiếp tục làm ăn kiếm tiền. Hành hiệp trượng nghĩa kia có thể so với kiếm tiền. Có nạp hệ thống hắn, có tiền mới có thể nạp. Cấp của người giàu giúp người nghèo khó Hắn không cái kia lòng dỗi rảnh Cấp của người giàu giúp người nghèo khó trước chung quy điều tra được một chút dề béo có phải hay không là người xấu chứ Nhất thống thiên hạ Cái thế giới này với hắn mà nói Chỉ là một điểm dừng chân Coi như khách qua đường hắn Quyền lợi giống như phù vân Xin lỗi mọi người Lạc thành mình co để ý Nên để là lo sang dơ liết Tại đang làm bộ văn ngu tân quý cho nên bị lẫn nảm xin lỗi vì sự bất tiện này chương 136 Lực áp 8 đại môn phái Từ cổ tự nay, trang thần chuẩn bị quỷ nhân người trước gục ngã người sau tiến lên, có thể nói là một tên tiếp theo một tên. Tuyên bố chính mình thần tiên chuyển thế nhân, ở lời nói dối không có bị khám phá trước, cơ hội đều là muốn cái gì có cái đó. Nhân sinh như hí, toàn dựa vào diễn kỹ, tóm lại, lắc lư càng nhiều người, lấy được lợi ích thì càng nhiều. Địa câu lịch sử thượng, bắt nguồn từ Tông Triều, mất với Thanh Triều, nghề tạo phản hơn ngàn năm bạch liên giáo, có thể nói lừa gạt hội chuyên nghiệp. Ở Bạch Liên giáo lửa gạt thế nhân thủ đoạn không có bị vạch trần trước, Bạch Liên giáo là cứu chúng sinh thành giáo, Thánh nữ là cao cao tại thượng thánh nữ, ở những thứ kia thủ đoạn chân tướng rõ ràng sau đó, Bạch Liên giáo biến thành ma giáo, Thánh nữ biến thành ma nữ, trở thành tài thần ở nhân gian thần xứ, thu hoàng kim bạch ngân dễ dàng hơn, cũng có thể trấn nhiếp rất nhiều hạ người xấu, về phần bị người vạch trần sao? Trần Vũ ngược lại không quan tâm, chân thực tồn tại một số thứ, lại có ai có thể vạch trần? Hắn không phải là tài thần ở nhân gian thần sứ? Nhưng đem Hoàng Kim Bạch Ngân chuẩn bị biến mất thủ đoạn, cũng không phải là lừa bịp nhân ảo thuật. Mà nay, vạn pháp lâu Trần Trường Quỹ, ở một cái cái võ giả tâm lý, chính là chân chính tại thần sứ giả. Chỉ thấy Trần Vũ vung tay lên một cái, một dương lại một dương Hoàng Kim, quỷ dị tan biến không còn dấu tích. Trần Trường Quỹ pháp lực cao cường, thực lực thông thiên. Trần Trường Quỹ, tài thần đại nhân còn muốn hay không người làm. Trần Trường Quỹ, ta muốn mua tiểu Trần Phi Đào. Thấy mọi người bảy mồm tám mỏ chó vào. Trần Vũ nhữ mẩy một cái, để cho mọi người đi ra ngoài xếp hàng. trưởng Quỹ, Cũng Lập. Vương Nhị nói. Têu một cái đi vào. Trần Vũ nói. Thời gian vội vã, bất chi bất giác lại vừa là hơn 10 ngày. Trưa hôm nay, mấy trăm võ giả khí thế vung hăng đi tới ngoạn pháp lầu ngoại. Bác đại môn phái làm việc, những người không có nhiệm vụ, hết thể tránh lui. Cả người hình gầy gò trung niên, tiếng như hồng trung quát lên. Người chính là vạn pháp lầu Trần trưởng Quỹ. Hạc phát đồng nhan dương thanh tùng. Giọng âm trầm hỏi. Ừm. Trần Vũ ánh mắt yên tĩnh đáp một tiếng. Nghe nói ngươi này vạn pháp lâu, có tam tài càn khôn công. Dương Thanh Tùng hỏi. Ừ, tam tài càn khôn công, 10 triệu lượng hoàng kim. Trần Vũ nói. Ngươi có thể biết đạo tam mới càn khôn công, là cái nào môn phái võ công. Dương Thanh Tùng lại hỏi. Vạn pháp lâu chỉ làm làm ăn, không hỏi còn lại, chỉ cần ngươi có tiền, mà quên thần công, đoạn hồn thập bát thước, tiểu trần phi đao. Đạp tuyết vô ngân trảng phong kiếm pháp các loại bí tịch võ công, đều có thể mua đi. Trần Vũ nói, buồn tọa là tam sơn môn trưởng lão, ngươi có biết tội của người không? Dương Thanh Tùng quát hỏi, đầu tiên, tam tải càn khôn công, ta một không trộm nhị không cướp, thư yếu, ngươi là ai, cùng ta có quan hệ gì đâu. Cuối cùng, nếu như không có những chuyện khác, lập tức cút ra ngoài, khác ảnh hưởng ta làm ăn. Trần Vũ nói, tìm chết. Dương Thanh Tùng trong lòng giận dữ, trở tay chính là một trường vô gia. Trần Vũ tiến lên chính là một cước, một bóng người bạo bay vài trăm thước, một đạo máu tươi hoành rơi vãi trời không. Cũng sắp xuống lô rồi, không cố gắng quý trọng sinh mệnh, còn ra tới nhảy nhót, đây không phải là muốn chết sao? Thấp giọng tự nói mấy câu sau, Trần Vũ không coi ai ra gì trở lại quay nơi, tùy tiện ngồi ở trên ghế. Môn chủ đại nhân. Hai cái Tam Sơn môn đệ tử, Đỡ Dương Thanh Tùng trở lại. Lưu Thần Yiye, Dương trưởng lão như thế nào đây? Tam Sơn môn môn chủ Bạch Thu Thiên, bất lộ thanh sắc hỏi. Kinh mạch bị tổn thương, nội thương nghiêm trọng. Một cái ông lão mặc áo xanh nói. Trần trưởng quỹ, có dám đi ra đánh một trận. Bạch Thu Thiên trầm giọng quát lên. Một triệu lượng hoàng kim một trận, ngươi thắng rồi, ta cho ngươi một triệu lượng hoàng kim. Ngươi thua, liền cho ta một triệu lượng hoàng kim. Nếu không, đó chính là không chết không thôi. Trần Vũ một chữ một cái nói. Ta có một cái điều kiện. Bạch Thu Thiên nói. Cứ nói đừng ngại. Trần Vũ lơ đến nói. Nếu như ngươi thua, tiệu đình chỉ mua bán công pháp Bạch Thu Thiên nói, không thành vấn đề. Trần Vũ gật đầu đáp ứng, người mang vô hạn nạp hệ thống, cá nhân số còn lại đạt hơn hơn 2 tỷ tỷ, coi như là đại tông sư đích thân tới, hắn cũng có thể dùng tiền đem đối phương sung mãn được sinh hoạt không thể tự lo liệu. Đi các đại tiền trang lấy tiền. Bạch Thu Thiên nói, từng cái môn phái lao đại, lần lượt để cho thủ hạ đi tiền trang lấy tiền. Sau mười mấy ngày, lấy ngàn mà tính võ giả, tề tụ lạc thành ngoài cửa đông. Trần Trường Quỹ, người Hoàng Kim đây. Bạch Thu Thiên hỏi. Đây không phải là sao? Trần Vũ tiếng nói vừa rước, một đống lớn hoàng kim toát ra, trong lòng hơi động, kia một nhóm hoàng kim lại biến mất. tỷ võ bắt đầu. Đợi hai người chuẩn bị sẵn sàng, một cái lao giả tóc chẳng nói. Thiếp ta một kiếm. Bạch Thu Thiên hét lớn một tiếng, bắn nhanh ra như điện, một kiếm chém tới, vô địch kiếm khi mãnh liệt mà ra. ăn một quyền của ta. Trần Vũ lớn người mà lên, một quyền đánh phía đối phương. Giáp giáp. Một tiếng văng lên. Danh chấn thiên hạ Tam Sơn thần kiếm, một chút cắt thành mấy khúc. Phúc, một tiếng, nhưng là Bạch Thu Thiên bị một quyền đánh bay, bay ngược mà ra hắn, không kìm lòng được máu tươi quần phún. Những thứ này Hoàng Kim là ta rồi. Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, vung tay lên một cái, một triệu lượng Hoàng Kim, liền toàn bộ biến thành tiền giấy rồi. Chính khí môn từ Ba Quang, xin chỉ giáo. Vạn Pháp Lâu Trần Vũ, xin mời. Trường Đao Môn Cộ Phòng, xin chỉ giáo. Vạn Pháp Lâu Trần Vũ, xin mời. Thanh Sơn phái Chu Chính Hùng, xin chỉ giáo. Vạn Pháp Lâu Trần Vũ, xin mời. Ngắn ngủi mấy phút, bắt đại môn phái đại biểu, lần lượt bị Trần Vũ một quyền đánh bại. Trần Trường Quý thật lợi hại, một quyền vô địch. Không, Trần Trường Quý còn không có sử dụng ra vạn heo trưởng vạn heo trưởng vừa ra, thiên địa cũng sẽ trở nên biến sắc. Một quyền vô địch cái này danh xưng không thích hợp Trần Trường Quý, quyền trưởng vô song thích hợp hơn. Trần Trường Quý tiểu Trần Phi Đao, có thể nói đệ nhất thiên hạ ám khí Quấn trưởng vô song không thích hợp hắn. Ta biết Trần trưởng quý tức hiệu. Cái gì tức hiệu? Trần trưởng quý danh hào là độc cô hành giả. Ở bốn phía xem chiến vũ người, tụ ba tụ năm thấp giọng thì thầm. Một triệu lượng hoàng kim một lần, tại hạ tùy thời cung kính chờ đợi. Trần Vũ sau khi nói xong, thân hình nhấc lên khỏi mặt đất, lăng không bước từ từ hắn, nhanh như thiểm điện càng lúc càng xa, trong nháy mắt, hắn liền biến mất ở trước mắt mọi người. Thật là nhanh khinh công. Tốc độ này không thể so với đại tông sư chậm. Không nghĩ tới thực lực của hắn, lại mạnh như vậy. Từng cái võ giả nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng trở lại là thành. Bạch huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Chu chính hùng hỏi. Đại tông sư không ra, họ trần vô địch thiên hạ. Bạch Thu thiên thở dài nói. bằng vào chúng ta tông sư cấp thực lực, cũng không đả thương được hắn phân hảo. Coi như là đại tông sư, sợ cũng không làm gì được hắn. Cổ phong nói. Mười phân ý cảnh lý lực, có thể không phải chúng ta có thể tưởng tượng. từ ba con nói. Tam Sơn thần kiếm vốn là thần binh lợi khí, ở ta hai thành kiếm ý ra chỉ bên dưới, còn bị hắn một quyền cắt đứt, theo ta thấy đến, coi như là đại tông sư đích thân tới, cũng không thể đem hắn thế nào. Bạch Thu Thiên vẻ mặt cô đơn nói, quyền ý cùng kiếm ý thuộc về cùng một cái cấp bậc, hắn chỉ có 3 phần quyền ý, lại cắt đứt hai thành kiếm ý ra chỉ Tam Sơn thần kiếm, thực lực như thế, quả thực để cho người ta khó tin, chẳng lẽ hắn thật là tài thần sứ giả. Cổ Phong Như có điều suy nghĩ nói, không thấy được thắng hy vọng. Cùng với không tha thứ, cuối cùng tổn thất nặng nghề, còn không bằng lùi một bước. Bạch Thu Thiên nói, vạn pháp lâu khai môn làm ăn, chúng ta bắt đại môn phái có là tiền, sao không? Cổ phong đề nghị, ừ, chú ý này không tệ. Mọi người phụ hòa nói, trở lại vạn pháp lâu, Trần Vũ đi vào phòng bếp, làm mấy đạo món ăn mặt, xào mấy cái thức ăn, nồng nhiệt ăn một bữa. Ba phần quần ý, lại sung mãn bảy phần, quyền ý đi đến một thành, là có thể trở thành tông sư. Quân ý là cơ sở ý cảnh, mặt trên còn có thuộc tính ý cảnh, cuối cùng mới là đặc thù ý cảnh. Ý cảnh cấp bậc càng cao, uy lực lại càng mạnh, cùng với nạp quân ý, còn không bằng dư tiền sung mãn đặc thù ý cảnh. Bán một văn áp, một lát còn bạo trương. Chương 137, Hoàng đế đích thân tới. Mộ Dung Phong xuân phong đắc ý, tập võ thiên phú chưa đủ hắn, tiêu hết mấy triệu lượng hoàng kim sau đó, càng là bằng vào hậu thiên cảnh giới tu vi, kiếm chém một cái thành danh hồi lâu tiên thiên vũ giả, mà nay hắn đã trở thành vô số tuổi trẻ tượng người giống như Lạc Thanh nhà giàu nhất Thẩm Vân thừa con Thẩm Vạn Sơn, 20 tuổi mới bắt đầu tập võ, ở Vạn Pháp lâu đợi không mấy ngày, một thân đột phá tu vi đến Tiên Tiên sơ kỳ, sức chiến đấu càng là cường hãn dị thường, bình thường Tiên thiên hậu kỳ võ giả cũng không đỡ nổi hắn một chiêu. Thật nếu nói, hay lại là Vạn Pháp lâu trần trưởng Quý Châu nhất, bát đại môn phái trưởng môn, cái nào không phải là tông sư cấp cường giả, cũng đều không có một người có thể tiếp lấy hắn một quyền. Trong lúc nhất thời hắn được gọi là một quyền vô địch, quyền trưởng vô song. Từng con từng con bổ câu đưa thư bay đi thiên hạ các nơi, không tới mấy ngày, độc cô hành giả Trần Vũ, tài thân sứ giả Trần Vũ, một quyền vô địch Trần Vũ, tiểu Trần Phi đao Trần Vũ, quyền trưởng vô song Trần Vũ, vạn pháp lâu trưởng quý Trần Vũ, liền nổi danh toàn bộ giang hồ. Xuân Thu đế quốc, trong hoàng cung, ngự thư phòng bên trong. Hứa Hải Khanh, triệu tập toàn bộ huyền y vệ, theo chấm đi Lạc Thành. Đông Phương vô tình nói. Đúng vậy hạ. Huyền y vệ đại thống lĩnh, tông sư cường giả tối đỉnh cho phép tam sinh, gật đầu đồng ý. Chu ái khanh, các người thương như vệ, đem bên trong hoàng cung hoàng kim, toàn bộ vận chuyển về là thành. Đông phương vô tình lại nói. Đúng vậy hạ. Chu đừng quên gật đầu đáp ứng. Bệ hạ, trong thiên hạ đều là vương thổ, xuất thổ chi tân mạc phi vương thần, toàn bộ thiên hạ đều là bệ hạ, cần gì phải đem hoàng kim vận chuyển về là thành. thừa tướng Lưu Đức Thuận, không khỏi khuyên đủ nói. Hoàng kim số lượng khổng lồ Người giang hồ tâm hiểm ác, bây giờ có tiền là có thể trở nên mạnh mẽ. Sở hữu không cho phép vận chuyển hoàng kim trên đường, sẽ có cường giả cấp đoạt, huyền y vệ mặc dù lợi hại, nhưng những giang đó hồ cao thủ, như thường không thể khinh thường. Chấm tự lên ngôi tới nay, hoang phế võ công, tu vi chỉ trệ không tiến, khó mà tiến thêm, nhất thống thiên hạ tâm nguyện còn chưa hoàn thành, chấm không muốn để lại hạ tiếp đối, vạn pháp lâu có thể tăng cao tu vi, chấm muốn đi thử một chút. Đông Phương vô tình nói. Chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, Vạn Pháp lâu đồ vật, còn không đều là bệ hạ." Lưu Đức Tuấn nói. "Vạn Pháp lâu trưởng quỷ, Lực Áp Bát đại tông sư, ngay trước thành thiên thượng vạn võ giả mặt, đem mấy triệu lượng hoàng kim hóa thành hư vô, quỷ dị như vậy thủ đoạn, coi như là chớm, cũng không khỏi không nhượng bộ bà phần." Đông Phương vô tình nói. "Vạn Pháp lâu cái kia Trần trưởng quỹ, có phải hay không là tài thần ở phạm trần thần sứ cô thả không nói, chỉ lấy hắn một quyền đánh bại tông sư thực lực, đáng giá được chúng ta nghiêm chính mà đợi, nếu không có chuyện ngoài ý muốn." tốt nhất không nên cứng lại. Cho phép tam sinh nhắc nhở. Ừ, hai vị thái thượng trưởng lão cũng nói như vậy. Đông Phương vô tình gật đầu một cái. vậy hạ, chúng ta khi nào lên đường? Chu đừng quên hỏi. Chuẩn bị xong thì xuất phát. Đông Phương vô tình nói. Ba ngày sau, một nhánh số lượng bảng đại đội ngũ, hạo hạo đáng đáng rời đi Đô Thành, chạy thẳng tới Lạc Thành đi. Bậy hạ xuất hành, những người không có nhiệm vụ, hết thể tránh lui. Bậy hạ xuất hành, những người không có nhiệm vụ, hết thể tránh lui. Bệ hạ xuất hành, những người không có nhiệm vụ, hết thể tránh lui. Vang rộng diện tích hơn 10 dặm thanh âm, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng truyền ra ngoài, vô số dân chúng, thương nhân, võ giả tránh lui. Nội lực ra chỉ bên dưới, thanh âm có thể truyền ra hơn 10 dặm, nếu như dùng tiên thiên chân khí, thanh âm truyền bá khoảng cách đem sẽ xa hơn. Mấy ngày sau, Đông Phương vô tình gặp người, thuận lợi đến Lạc Thành. Vi thần Mộ Dung Thành, tham kiến bệ Thành quỳ xuống đất dập đầu hành lễ vẻ mặt cung kính la lên. Tỏ ý đối phương sau khi đứng dậy, Đông Phương vô tình vấn đạo Mộ Dung Phong, cho chấm nói một chút vạn pháp lâu. Đúng vậy hạ. Mộ Dung Phong gật đầu đáp ứng, mặt mày hớn hở nói. Mộ Dung Phong, ngươi cảm thấy cái kia trần trưởng quỹ, có phải hay không là tài thần ở nhân gian thần xứ? Đông Phương vô tình hỏi. vậy hạ, Thảo Dân cho là, trần trưởng quỹ coi như không phải là thần xứ, cũng là thế gian ít có kỳ nhân. Mộ Dung Phong nói. Thế nào nói ra lời này Đông Phương vô tình lại hỏi: "Vạn Pháp lâu ngổ đạo phòng, nội lực phòng đan điền phòng, cùng trước kia gió mát khách sạn giống nhau như lúc, lại có đủ loại làm người ta khó tin hiệu dụng." Mộ Dung Phong nói: "Chư vị hãy khanh, theo chấm đi Vạn Pháp lâu." Đông Phương vô tình đứng dậy, vẻ mặt mong đợi nói: "Sau mười mấy phút, Vạn Pháp lâu ngoại mấy con phố người đi lầu không, khắp nơi đều là tay cầm vũ khí huyền y vệ. Lớn mật, vậy hạ đích thân tới, còn không quỳ xuống đất nên đón." Bước đi vào Vạn Pháp lâu. Lưu Đức Thuận lớn tiếng quát: "Ai không đem sợi dây buộc được, đem ngươi cho thả ra rồi?" Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười hỏi: "Ngươi, ngươi, ngươi dám chửi lão phu là cậu?" Lưu Đức Thuận ngực lên xuống, vẻ mặt tức giận không thôi: "Lưu hái Khanh, ngươi trước đi ra ngoài đi." Đông Phương vô tình nói: "Đúng vậy ạ." Lưu Đức Thuận cắn răng nghiến lợi đi ra ngoài. "Trần Trường Quỹ, chấp muốn hướng thiên mượn nữa 500 năm, đặt thành nhất thống thiên hạ nguyện vọng, ngươi có thể có năng lực này." Đông Phương vô tình hỏi, tuổi thọ có hạn tiền vô hạn, chỉ cần có tiền, hướng thiên mượn nữa 1.000 năm, cũng không có vấn đề gì. Trần Vũ nói, ra cái giá. Đông Phương vô tình tích tự như Kim nói, 50 triệu lượng hoàng kim gia tăng 100 năm tuổi thọ, vượt qua 300 năm, 10 tỷ lượng hoàng kim gia tăng 100 năm, vượt qua 1.000 năm, 1.000 tỷ lượng hoàng kim gia tăng 100 năm. Trần Vũ cười nói, chấm mua trước 300 năm tuổi thọ. Đông Phương vô tình nói, Đối phương là chân chính tại thần sứ giả, hơn phân nửa sẽ không lừa hắn, đối phương nếu không phải tại thần sứ giả, thân là xuân thu đế quốc hoàng đế hắn, có là biện pháp thu thập đối phương. Hoàng kim. Trần Vũ hỏi. Đều tại bên ngoài. Đông Phương vô tình nói. Đi ra ngoài thu 150 triệu lượng hoàng kim, Trần Vũ xuất ra ba cái bách thọ quả, sau đó nói bách thọ quả, tiên giới vật, ăn một cái gia tăng trăm năm tuổi thọ, một người nhiều nhất ăn ba cái, ăn nhiều không có hiệu quả. Đông Phương vô tình nhận lấy bách thọ quả, không để ý quần thần quay nhiễu, từng ngụm từng ngụm ăn. Như thế nào? Trần Vũ cười hỏi. Cả người trên giới cũng khôi phục sức sống, chấm phản phất trở lại lúc còn trẻ. Đông Phương vô tình mừng rỡ không tôi nói. Bên ngoài còn có nhiều như vậy Hoàng Kim, có muốn hay không mua nữa điểm những vật khác? Trần Vũ hỏi. Công pháp, thần binh, đan dược, chấm muốn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Đông Phương vô tình nói. Tiên tiên phòng ở một ngày, có thể lĩnh ngộ một phần ý cảnh Trở thành tiên thiên vũ giả dễ như trở bàn tay. Trần Vũ nói. Bao nhiêu tiền một ngày? Đông Phương vô tình hỏi. 60 triệu lượng hoàng kim. Trần Vũ nói. kia chấm liền ở một ngày. Đông Phương vô tình nói. Sáng sớm ngày thứ hai, thấy đối phương đi xuống, Trần Vũ lại nói ở tại ngộ đạo phòng, lĩnh ngộ công pháp như có thần rút. Tốt nhất ngộ đạo phòng, chấm trước ở một ngày. Đông Phương vô tình nói. Mấy ngày sau buổi sáng, Trần Vũ lại nói sơ cấp kinh mạch phòng ở một ngày. Kinh mạch chiều rộng ra tăng gấp đôi. Chấm ở một ngày. Đông phương vô tình nói. Thời gian vội vã, đảo mắt chính là 20 mấy ngày. Vậy hạ, hoàn nên lần sau trở lại. Trần Vũ cười nói. Vạn pháp lâu tuy tốt, nhưng giá cả quá mắc, coi như là chấm, cũng không tiền tưởng ở. Đông phương vô tình nói. Vậy hạ, bây giờ ngươi thực lực, không thể so với tông sư đỉnh phong kém. Lấy bây giờ ngươi tình trạng, sống thêm 400 năm cũng dễ như trở bàn tay. Ngươi thân là Xuân Thu Đế Quốc Hoàng Đế còn sợ không kiếm được tiền sao. Trần Vũ cười nói. Vậy ngược lại cũng là lạ. Đông Phương vô tình gật đầu một cái, cười xoay người rời đi, một đám thủ hạ đi theo. Sau đó, từng cái cự thương người trước gục ngã người sau tiến lên chạy tới vạn pháp lâu, từng cái môn phái chen lấn đi tới vạn pháp lâu. Thế giới này hoàng kim thật nhiều, đáng tiếc không thể trộm không thể cướp. Cá nhân số còn lại không ngừng trợ tăng, Trần Vũ không khỏi thấp giọng tự nói. chương 138, phân không gian ý cảnh. Trong tay tiền càng ngày càng nhiều Trần Vũ nụ cười trên mặt sẽ không đứt đoạn, tiền là cái gì? Tiền nhưng là nạp vật cần, có tiền, hắn muốn sung mãn cái gì liền sung mãn cái gì, tới tập trung thiên hạ vô địch, dây thay đổi tông sư không phải là ngậu. Nếu như phá không truyền thuyết cái thế giới này, là một cái thế giới mặt thế. Vô số hoàng kim, sẽ mặc cho ta thu, đáng tiếc đây là một cái thế giới võ hiệp, trộm được giành được hoàng kim, cũng sẽ vô duyên vô cớ biến mất. Chưa thỏa mãn dục vọng Trần Vũ, thật lâu không cách nào chìm vào giấc ngủ, trong lòng hơi động cá nhân số còn lại sau đó giảm bớt nghĩ bậy thua nạp 100 tiền giấy người nghĩ bậy giảm bớt 10 nghĩ bậy thua nạp 1.000 tiền giấy người nghĩ bậy giảm bớt phần trăm chi 50 nghĩ bậy thua nạp 10.000 tiền giấy người nghĩ bậy giảm bớt 100 thầm khen kim tiền Mỹ lực hệ thống cường đại Trần Vũ nằm ở trên giường không tới mấy phút liền Lâm vào mộng đẹp nạp hệ thống rượu dụng vô cùng ngoại trừ chỉ số thông minh không thể nạp còn lại đều có thể nạp nghĩ bậy thua nạp không coi là cái gì thật không ngủ được Hoa tiền sung mãn một ít buồn ngủ, coi như là đứng ở hàn băng bên trong, như thường có thể khó khó ngủ say. Ngủ một giấc tỉnh, thần thanh khí sảng Trần Vũ, đơn giản rửa mặt một chút, thay một bộ quần áo, đi xuống lầu phòng bếp, tự mình động thủ làm một chén thịt kho tàu mì thịt bò, hô lạp lạp ăn sạch sẽ, sau đó hài lòng đi về phía ngoài. Nhân còn chưa có chết, sinh hoạt còn phải tiếp tục, vì mình cũng vì người nhà, còn phải cố gắng kiếm tiền. Sau 2 giờ, nhìn trước mặt thanh niên, Trần Vũ ngẩn ra một chút Suy nghĩ một chút sau, hắn lúc này mới phát hiện, thanh niên trước mắt là cái thế giới này vai nam chính. Không, nói chính xác một chút, đối phương chỉ là phá không truyền thuyết quyển kêu bên trong nhân vật chính. Số chữ nhiều hơn nữa, nội dung lại phong phú, cũng không đại biểu được một thế giới. Mà một thế giới, dù là chỉ có ngắn ngủi một ngày, cũng có thể sách phân ra vô số bộ. Trần Trường Quỹ, tại hạ Vũ Văn Hảo. Thanh niên cười chắp tay. Không biết Vũ Văn Công Tử có chuyện gì? Trần Vũ Thần Tình lạnh nhạt hỏi co như là hoàng đế tới, hắn là như vậy như vậy, làm một khách qua đường, kiếp trước giới người cùng vận, đối với hắn mà nói, cũng không sánh nổi hoàng kim. Trân Trường Quỹ, ngươi có thể nhận biết thanh kiếm này. Vũ Văn Hạo gỡ xuống dùng vải bố bọc lại trường kiếm, chậm rãi đem mở ra. Ngày xưa ma kiếm cách lạc phong bội kiếm, cũng chính là trên giang hồ đồn đãi ma kiếm. Trân Vũ thở ơ không động lòng nói, "Trân Trường Quỹ, ta muốn đem này ma kiếm bán cho ngươi, hai chục triệu lượng hoàng kim, như thế nào đây?" Vũ Văn Hạo nói. Đối người khác mà nói, có thể nói bảo vật vô giá ma kiếm, đối với ta mà nói, nhưng là không đáng nhắc tới." Trần Vũ lạnh nhạt nói. "Trần Trường Quỹ, người nguyện ra giá bao nhiêu?" Vũ Văn Hạo không cam lòng hỏi nói, "Ma kiếm giá trị liên thành, mấy tháng trước, coi như ra giá mấy triệu lượng hoàng kim, cũng sẽ có nhân cướp mua, mấu chốt là bây giờ tuyệt đối không người nguyện ý bỏ tiền mua ma kiếm. Ai cũng muốn cách lạc phong bảo tàng, lại có ai nguyện ý hoa mấy triệu hai mua cách lạc phong ma kiếm? Có kia mấy triệu lượng hoàng kim Ở vạn pháp lâu nghỉ ngơi mấy ngày, dù là thiên phú kỳ kém, cũng có thể trở thành cao thủ hàng đầu. Không cách nào khám phá ma kiếm bí ẩn, sẽ không tìm được cách lạc phong lưu lại bảo tàng, không tìm được bảo tàng trước. Ma kiếm chỉ là một thanh thần binh lợi khí, cùng tốc thành cao thủ hàng đầu so sánh, ma kiếm không đáng nhắc tới. Người mang huyết hải thâm cửu cấp thiết muốn vì người nhà báo thủ vũ văn hạo, chỉ muốn mau sớm trở thành tiên thiên vũ giả. Quên ăn quên ngủ nghiên cứu mấy tháng, cũng không khám phá ma kiếm bí ẩn Bảo tàng khó tìm bên dưới, hắn lúc này mới nghĩ đến bán ma kiếm. Thực lực bản thân chưa đủ, Vũ Văn Hạo không dám đem ma kiếm bán cho các đại môn phái. Nghe vạn pháp lâu uy tín rất tốt đẹp, vừa có thể nhanh chóng tăng lên một thực lực cá nhân. Suy đi nghĩ lại suy tính một phen, hắn không chối từ gian khổ đi tới vạn pháp lâu bàn kiếm. Nếu như người muốn bán, ta có thể ra giá 1.000 lượng hoàng kim. Trần Vũ nói, Trần Trường Quỹ, ngươi, ngươi. Vũ Văn Hạo nhất thời giận không thể nuốt, người người mơ ước ma kiếm Khám phá bí ẩn trong đó, có thể có được cách lạc phong bảo tàng ma kiếm, đối phương lại ra giá 1.000 ngàn lượng hoàng kim, đây không phải là khi dễ người sao. Trong mắt người, hay hoặc là ở trong mắt người khác, uy lực cường đại ma kiếm, trong mắt của ta, cũng chính là một cái tương đối trưởng kiếm sắp bén, cùng ta long thần đao so sánh, kém không biết gấp bao nhiêu lần. Trần Vũ ánh mắt yên tĩnh nói, Trần Trường Quỹ, có thể để cho ta biết một chút về long thần đào sao? Vũ Văn Hạ hỏi, Trần Vũ tiện tay từ bên trong quầy lấy ra trong không gian Long Thần Đao. Đao này nhìn qua là một cái đao tốt, rất tinh mịn cũng rất xưa cũ, so với ma kiếm kém xa. Vũ Văn Hạo nói: "Ta đây Long Thần Đao là thiên hạ xếp hạng thứ nhất thần binh." Trần Vũ vẻ mặt đốc định nói: "Long Thần Đao vốn cũng không phạm, hắn lại cho nó đầy mấy một tỷ tiền giấy, uy lực vượt xa thế giới võ hiệp thần binh lợi khí." Trần Trường Quỹ, "Nếu như Long Thần Đao cùng ma kiếm đối chém, ngươi cảm thấy là Long Thần Đao sẽ đoạn, hay lại là ma kiếm sẽ đoạn?" Vũ Văn Hạo động linh cơ một cái hỏi. Chỉ cần ngươi ma kiếm, có thể chặt đứt long thần đao, ta cho ngươi 50 triệu lượng hoàng kim. Nếu như ngươi ma kiếm, bị long thần đao chặt đứt, vậy cũng chớ đoán trời trách đất, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Trần Vũ một chữ một cái nói. Đây chính là ngươi nói. Vũ Văn Hạo nói. Quân tử nhất nôn tứ mã nan truy, tại hạ nói lời giữ lời. Trần Vũ nói. Tay phải của Vũ Văn Hạo nắm đao, tay trái cầm kiếm, vung hai tay lên. Rác rác một tiếng sau. Nửa đoạn ma kiếm rớt xuống đất. Không nhìn ngây người như Phong đối phương, Trần Vũ cầm lại Long Thần đao, đem cắm vào vỏ đao lại bên trong. "Trần Trường Quỹ, này, này." Vũ Văn Hạo trận mắt liễu lươi hỏi. "Long Thần đao uy lực, ngươi cũng kiến thức, ma kiếm đối với ta mà nói, hữu dụng không?" Trần Vũ lạnh nhạt hỏi. "Trần Trường Quỷ, sau này gặp lại." Vũ Văn Hạo cầm lên cắt thành hai khúc ma kiếm, vẻ mặt cô đơn xoay người rời đi. "Lần sau nhớ mang tiền." Trần Vũ kêu một tiếng. Thời gian như nước chảy, Đông Đi Xuân thuộc về. Khí trời trở nên ngấm áp, ý đồ càn quét thiên hạ Đông Phương vô tình, mệnh lệnh quân đội dưới quyền mở mang bờ cõi. Các nơi thương nhân, võ giả, môn phái, rối rít mang theo hoàng kim bạch ngân, nối liền không dứt chạy tới Lạc Thành. Vô Tâm chú ý chuyện thiên hạ trần vũ, cả ngày đợi ở Vạn Pháp lâu, mỗi ngày tái diện giống nhau chuyện, cá nhân số còn lại không ngừng tăng vọt, nhưng hắn vẫn luôn không có nạp, chỉ muốn tồn đủ tiền, sau đó nạp đặc thú ý cảnh. Hy, 2 năm rồi. Cách nạp một phần đặc thù ý cảnh, còn kém không ít tiền. Chỉ còn 3 tháng, có muốn hay không lại sung mãn một ít du lịch thời gian. Một tháng cuối cùng, chỉ kém hơn 3.000 triệu tiền giấy rồi. Nhìn một hồi mạn thiên tinh thần, Trần Vũ trở về phòng bên trong, nằm ở trên giường ngủ. Sau mười mấy ngày, tuần đủ tiền hắn, không chút do dự đổi 3.000 viên hạ phẩm linh thạch. Sung mãn thời gian ý cảnh hay lại là không gian ý cảnh? Có không gian, mới có thời gian, mới có ngũ hành. không muốn liền xung mãn không gian ý cảnh. Trong lòng hơi động, 3000 viên hạ phẩm linh thạch tan biến không còn dấu tích, Trần Vũ lĩnh ngộ một phần không gian ý cảnh. Không hổ là đặc thù ý cảnh, dù là chỉ có một phần, cũng vượt qua xa cơ sở ý cảnh có thể so với. Thấy cá nhân số còn lại còn sót lại hơn 1 triệu 3000 vạn, Trần Vũ cảm thán không thôi, ngắn ngủi mấy giây thời gian, hắn sẽ dùng 30 tỷ tỷ tiền giấy, Thiên Lam Tinh bao nhiêu quốc gia tổng tư sản, cứ như vậy bị hắn dùng xuống. Lo được lo mất tâm tình. Thật lâu không cách nào bình tĩnh, đầy một chút tiền sau đó, hắn tâm tình bình tĩnh. Có tiền có hệ thống, muốn cao hứng liền cao hứng, muốn bi thương liền bi thương, không, không đúng, chỉ cần nhân không nốc, ai muốn bị thương. chấn rồi chân thần, Trần Vũ rời đi vạn pháp lâu, tới cái thế giới này hơn 2 năm rồi, vẫn bận kiếm tiền, hắn đều không đi du sơn ngoạn thủy. chương 139, trở lại Thiên Lam Tinh. Cách lữ hành kết thúc còn sót lại hơn 10 ngày, Trần Vũ dự định đi chung quanh một chút, vương lòng một chút tâm tình. Tiên là kiếm không xong, hắn có trò chơi không gian, còn có hai lần dị giới du lịch, kiếm tiền không có gì cần cuốn cuồng Ở vạn pháp lâu đợi hơn 2 năm, cả ngày tái diễn giống vậy chuyện, Trần Vũ đã sớm chán ghét. Nếu không phải thường thường sung mãn tiền tiêu trừ không nhịn được tâm tình, hắn nào có tâm tình ngày ngày đợi ở vạn pháp lâu làm ăn. Tóc dài rồi, nhân đã lâu cao, chưa hất tóc một cái, lại giảm hạ thân cao. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Vũ dùng tiền để cho hệ thống cắt tóc, lại dùng tiền để cho hệ thống đem mình thân cao Từ 1M82 giảm đến một m 68 lấy gương ra chiếu một cái, hoa tiền để cho hệ thống đem mình trở nên non nớt một ít. Ta trở về lại 2 năm trước bộ ráng, chỉ có như vậy trở về, mới sẽ không bị cha mẹ phát hiện gì thường. Nhìn một chút cá nhân bên trong không gian đồ vật, Trần Vũ đem thế giới bản đồ cổ những vật này, toàn bộ ném đi ra, giữ lại cũng là chiếm địa phương, cầm lại thiên lam tinh lại không tốt bán, còn không bằng sớm vứt bỏ. Dọc theo quan đạo một đường đi trước, xem Sơn Chi Thanh, Thủy Chi Tú, Thú Chi Mánh, mấy ngày sau, hắn đi tới Thương Sơn Thành. Thế giới này hương liệu không tệ, mua thêm một chút trở về. Tài nấu ăn cũng sung mãn một chút đi, dù sao tha sơn chi thạch khả dĩ công ngọc. nay vật liệu gỗ quá cứng, đường vân cũng rất nhỏ, làm mấy món nhạc khí, buồn chán thời điểm vui lùa một chút. Cho mướn một cái nhà, mua một ít thơm rượu mục, bích thanh trúc các loại, trần vũ lấy trủy thủ ra, làm một giường thất huyền cầm, một cái đàn guitar, một cái nhị hồ, một cây cây sáo. Âm sắc không tốt trực tiếp dùng tiền sung mãn. Ta có hệ thống, chỉ cần chịu hoa tiền, coi như là rách nát nhạc khí, cũng có thể tấu lên thiên lại chi âm. Rời đi thương Sơn Thành, Trần Vũ ôn khe về nọt, mấy ngày sau, hắn đi tới sa mạc bên bờ. Mua một con lạc đà, cưới lạc đà tiến vào sa mạc, bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ bên dưới, hắn không khỏi nhớ tới một bài ca khúc. Trong lòng hơi động, đàn ghi ta thoáng hiện, cưới ở trên lạc đà Trần Vũ, bắt đầu lên tiếng cao ca. Ta muốn xuyên việt mảnh này sa mạc, tìm chân tự ngã, bên người chỉ có một lạc đà theo ta trên lưng ống điếu cùng đồng hồ cắt chạy, trong tay còn nắm một bình liệt ỉu rất dài cổ đạo ung dung, không nói hết vui giận xấu bi. Một ca khúc còn không có hát xong Trần Vũ liền ngừng lại, thầm nghĩ trong lòng không đúng, ngoại trừ có một con lạc đà theo ta bên ngoài, ta lại không thấy ống điếu, vừa không có đồng hồ cắt chạy, càng không có liệt yếu, rõ ràng không hợp hiện trạng. Tiện tay đem đàn ghi ta thu hồi không gian, lại đem nhị hồ lấy ra cho mình đầy một ít tâm tình bi thương, hắn kéo nhị tuyền ánh nguyệt, lạc đà một đường đi trước, đã qua thương nữ nghe được nhị hồ âm thanh, rồi rít lá trả rơi lệ. Tới thủ vui vẻ một chút. Bi thống mạc danh Trần Vũ, vừa chuyển động ý nghĩ bên dưới, lại đem nhị hồ đổi thành cây sáo, đầy một ít cao hứng, trong khoảnh khắc, một bài dễ dàng vui vẻ bài hát hướng bốn phía lan tràn ra. Có tiền có hệ thống chính là được, nửa phút giây thay đổi tâm tình êm nhạc ra. Một khúc kết thúc, Trần Vũ xoay mình mà xuống, thu cất cây sáo. Lấy ra long thần đào. Thỏa thích đau pháp, thất tình vào đau, yêu quá tha thiết, đau chi điên cuồng. Trần vũ một bên nạp tâm tình, một bên vung vũ long thần đào, ác liệt vô cùng đau khí, lần lượt phá không mà ra. Chu vi hơn 10 em ở bên trong, tản ra đủ loại tâm tình, khi thì bi thương, khi thì phẫn nộ, khi thì tuyệt vọng. Hoàng sa đầy trời, phong khởi sa mạc, từng cái lại trưởng lại thâm sâu chiến hào sau đó thành hình. Ẩn chứa không gian ý cảnh đau khí, đem một ít cắt chém thành hư vô. Phổ thông ý cảnh bên trong quyền ý, chỉ có thể dụng quyền mới hữu dụng, kiếm ý chỉ có thể dùng kiếm, đao ý chỉ có thể dùng đao. Thuộc tính ý cảnh cũng không như thế, vô luận là dụng quyền dùng kiếm hay là dùng đao, cũng có thể phát huy ra thuộc tính ý cảnh oai. Nếu lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh, từng chiêu từng thức giữa thì có hỏa thuộc tính ý cảnh oai, hoặc nóng bỏng hoặc cuồng bạo. Không gian ý cảnh là đặc thù ý cảnh, lại vừa là thuộc tính ý cảnh, dù là chỉ có một phần, công kích lúc cũng có không gian oai. Luyện một trận thỏa thích pháp. Hoa tiền bình phục tâm tỉnh Trần Vũ xoay mình mà lên cưới lạc đà càng lúc càng xa khâu đằng cây già ô nha, vô cầu không có nước vô ra mặt trời chiều ngã về tây độc hành thiên nga xúc cảnh sinh tình đọc mấy câu letter thơ thấy Thái Dương trốn đi Trần Vũ dừng lại đi trước ăn một ít thức ăn uống một ít nước suối nằm ở nóng bỏ thêm mềm mại cắt bên trên tại chââu nghỉ ngơi một đêm hai ngày sau hắn đi ra sa mạc đem lạc đà đưa cho một người đi đường chạy thẳng tới mặt trời mọc phương hướng đi tới Một đường hướng đông, gặp phải sơn tặc cấp đường, Trần Vũ không tránh không nẻ, như núi tác động thủ với hắn, liền có lý chẳng sợ trừ bạo giúp kẻ yếu. Cũng không tệ lắm, những thứ này Hoàng Kim cùng bạc giữ lại dự bị, sẽ không hối đoái thành tiền giấy rồi. Cứu người, trừ ác, kiếm tiền, như thế nhất cử tam đắc chuyện, Trần Vũ dĩ nhiên là vui ở trong đó. Về phần dương danh sao? Rõ ràng bị hắn không thấy, làm một tới lui vội vã khách qua đường, thế giới bản danh tiếng, đối với hắn mà nói. Không, có một chút xíu chỗ rủng hắn mấy ngày nữa liền đi, coi như danh dương thiên hạ cũng vô dụng. Không hỏi phải trái đúng sai liền cơ đao chém hắn, ý đồ giết người diệt khẩu sơn tặc, khẳng định không phải là cái gì người tốt, đem giết chính là làm việc tốt, ai không muốn hành hiệp trưởng nghĩa? Ai không muốn trừng gian diệt ác? Ai không muốn thế thiên hành đạo? Cách khai sơn tặc ổ, Trần Vũ tiếp tục đi đường, khi thì dừng lại tham quan, khi thì chuẩn bị điểm giã vị. Cách lữ hành kết thúc, còn lại mấy giờ, con sông này nhìn qua không tệ. Câu một chút ngư đi. Đi tới bờ sông, lấy ra một tờ cái ghế ngồi xuống, lấy ra trong không gian cần câu, Trần Vũ một bên thả câu một bên nạp. Thế giới này đi thuật, có không ít trô độc đáo, tiêu ít tiền sung mang xuống. Sau mười mấy phút, trôi đầu một chút chui vào trong nước, nhanh tay lẹ mắt Trần Vũ kéo một cái. Lớn cỡ bàn tay cá giếp, dùng trước dầu nổ một chút, lấy thêm tới thịt kho tàu lại ăn ngon lại ăn với cơm. Sau mấy tiếng, hán thu cất cần câu, thân hình biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện ở trong phòng Tâm tính thay đổi rất nhiều, dùng tiễn khôi phục một chút để tránh lộ ra hoàn toàn xa lạ. Trong khoảnh khắc, Trần Vũ tâm tính liền hoàn toàn khôi phục lại tiến vào phá không thế giới truyền thuyết trước. Dị thế giới hơn 2 năm, Thiên Lam Tinh bên này cũng liền hơn 2 giờ, giống như cách một đời cảm giác, theo tiền giấy giảm bất mà biến mất. Cá nhân số còn lại chỉ còn hơn 120 triệu, bên trong không gian có hơn 3 vạn lượng hoàng kim, hơn 7 vạn 2 bạc ngân. Ba phần quần ý, một phần không gian ý cảnh, tu vi chỉ có tiên thiên sơ kỳ. Sức chiến đấu không kém gì Đại Tông Sư cấp võ giả. Nhớ lại một chút ở phá thế giới không các loại trải qua, Trần Vũ chấn rồi chấn thần, thay một bộ quần áo, bước đi xuống lầu dưới. Ở chấn trên chuyển động, lại đi hàn khu nhìn một chút, sau đó hắn liền về nhà rồi. Tiểu Vũ, lập tức sẽ đi học, ngươi bài tập làm xong không có. Thấy hắn trở lại, Trần Vệ Quốc hỏi. Ba, Bà, bài tập ta đã sớm làm xong. Trần Vũ nói. Vậy thì tốt. Trần Vệ Quốc gật đầu một cái, lại nói buổi chưa ăn cái gì. Ta tới chuẩn bị đi." Trần Vũ nói. "Ừm." Trần Vệ Quốc gật đầu cười, con trai tải nấu ăn siêu phàm thoát tục, con trai đi làm cơm, hắn cũng có thể ăn nhiều hai chén. Đem cơm trưng tốt sau đó, Trần Vũ làm một cái thịt kho tàu thịt trâu. một cái hâm lại thịt, một cái xào cải xanh, một cái phiên ra trứng gà canh. "Thật là thơm a." Trần Vệ Quốc cặp mắt sáng lên khen. "Cha, mẹ lúc nào trở lại?" Trần Vũ hỏi. "Nàng lập tức trở về." Trần Vệ Quốc nói. "Ca ca" Ta muốn ăn thịt. Trần Vũ la lên. Chờ mụ mụ trở lại ăn nữa, có được hay không? Trần Vũ hỏi. Ừm. Trần Vũ đáp một tiếng. Cũng không lâu lắm, mặc đồng phục làm việc Hạ Vũ, bước nhanh đi trở về. thực phẩm xưởng làm ăn như thế nào đây? Trần Vệ Quốc hỏi. Đơn đặt hàng quá nhiều, bận rộn cũng không giúp được. Hạ Vũ nói. Cha, mẹ, chúng ta lại làm một háng rượu, như thế nào đây? Trần Vũ hỏi. chương 140, C háng rượu. Tiểu Vũ. Ngươi nghĩ như thế nào xây hãng rượu rồi hả? Nắm đũa hạ vũ, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Trong công ty những ông chủ kia, tìm khắp ta muốn rượu, ba, ngoại công, cứu cứu, đại bá, cùng với trong thôn những trưởng bối kia đều phải, ngoài ra còn phải đưa lễ, mới bủ ra tới rượu, mấy tháng cũng chưa có, còn không bằng xây cái hãng rượu. Trần Vũ nói. Tiểu Vũ, hãng rượu treo ở ai danh nghĩa? Trần Vệ Quốc hỏi, coi như yêu rượu nhân sĩ hắn, xây hãng rượu như vậy chuyện, hắn là 100% đồng ý Liền treo ở ngũ phong thực phẩm xưởng đi, giống vậy chỉ cần lục thành lợi nhuận. Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra. Cho trong thôn ba thành, có thể hay không quá nhiều. Hạ Vũ cau mày hỏi. Mẹ, nhà chúng ta chiếm lục thành, đã quá nhiều, húng chi kiếm tiền làm ăn, cũng không phải là chỉ có này một cái, ta còn dự định làm một nhà máy đồ uống, giống vậy treo ở ngũ phong thực phẩm xưởng danh nghĩa. Trần Vũ nói. Ừ, người trong thôn cũng dính người mang cố, nhà chúng ta bây giờ kiếm tiền, liền chưa dùng hết. Hãng rượu lợi nhuận, ít đi một chút cũng không việc gì, cứ như vậy, trong thôn những người đó sẽ còn nhớ tới chúng ta tốt." Trần Vệ Quốc nói. Niên đại này, người trong thành thế nào, Trần Vũ không phải rất rõ, nhưng ở Ngũ Phong thôn, cùng với Kiếp Trước nông thôn, hàng xóm giữa quan hệ đều rất tốt. Dù là vì một chút chuyện nhỏ, tranh cãi mặt đỏ cổ to, qua mấy ngày liền hòa hảo như lúc ban đầu rồi. Trong nhà nghèo, hai tử không học phí, ai làm? Tìm người trong thôn mà chứ, chỉ cần trong nhà có người có tiền. Hơn phân nửa cũng sẽ cho mượn tới. Tìm người trong thôn vay tiền, có rất ít người viết giấy nợ, cơ hồ cũng không nhân nguyện ý thu. Dân quê thích thể diện, mượn người khác tiền, nghĩ đủ phương cách cũng sẽ trả lại. Có lẽ là nhân phẩm đáng tin cậy, có lẽ là bảo đắc liễu hòa thượng, hoặc giả có lẽ là những nguyên nhân khác, tóm lại, vay tiền rất ít viết giấy nợ. Vay tiền không trả. Trừ phi ngươi không ở trong thôn ở, nếu không, nói bóng nói gió là có thể cho ngươi không nóc đầu lên được. Mọi người phẩm không được. Không có nghĩa là những người khác nhân phẩm không được, giống như cái loại này vay tiền không trả nhân, trong tay ngươi có giấy lợi, hắn sẽ đem tiền còn cho người sao. Rõ ràng là không có khả năng. Vậy cũng tốt. Hạ vũ gật đầu một cái, không so đo nữa hãng rượu phân chia chuyện. Sau bữa cơm trưa không bao lâu, toàn bộ trong thôn đại nhân, lần nữa ngồi chung một chỗ họp. Lần này tìm mọi người qua đến, là xây hãng rượu cùng nhà máy đồ uống chuyện, vệ quốc nhà bọn họ quyết định xây một cái hãng rượu cùng một cái nhà máy đồ uống. Cũng treo ở thực phẩm xưởng danh nghĩa Trần Đại Quân nắm mịp rổ phù nói. Ngũ phong thực phẩm xưởng kiếm tiền, trong thôn sửa một cái nhà phòng trệt, dùng cho họp hoặc làm rượu. Ta không có gì nói, xưởng xây xong, đồ vật mua về, thực phẩm xưởng cùng nhà máy đồ uống là có thể bắt đầu xây dựng. Người một nhà phú không phải là phú, người cả thôn phú mới là phú, cả nước nhân dân đều có tiền, mới là thật có tiền. Trần Vũ nói. Nói tốt. Mọi người không kìm lòng được gỗ lên trưởng. Đúng rồi, nên một thuế một phần không thiếu nộp lên, ngàn vạn lần chớ trốn thuế, một khi bị thuế vụ cục tra được, tiền phạt đều là chuyện nhỏ, thực phẩm xưởng bị nhốt, vậy thì không kiếm tiền được rồi." Trần Vũ nói lần nữa. kiếp trước địa cầu bên kia, rất nhiều xí nghiệp lớn cũng là bởi vì trốn thuế, cuối cùng bị tra được phá sản sập tiệm, rất nhiều minh tinh trốn thuế, cuối cùng làm cho chật vật không chịu nổi, trở thành vô số người chửi rủa đối tượng. Thực phẩm xưởng nếu muốn lâu dài kinh doanh đi xuống, lại không thể theo thứ tự sung hảo, nguyên liệu muốn mua được Vệ sinh cũng phải làm được, kiếm ít một chút tiền, dù sao cũng hơn thực phẩm xưởng quan môn, một phân tiền cũng không kiếm được tiền tốt. Trần Vũ nói. Đúng. Mọi người phụ hòa nói. Ký xong hợp đồng, giải quyết máy, nguyên liệu mua chuyện, mọi người mỗi người rời đi. Trần Vũ, chúng ta đi chơi gái, như thế nào đây? Nô Khuê đề nghị. Nhìn, ta mới làm đàn thương nhi, còn chưa mở trường, chúng ta đi thử một chút. Ninh Khuết dựa theo móc ra một cái đàn thương. Đàn thương nhi cũng chính là ná. Một khối nhỏ ra trâu, một cái chắc cây, hai khối cao su già đặn là cục đá. Nhiên đại này bánh xe, không phải là chân không thai, bên trong còn có xăm xe, xăm xe có giãn tốt vô cùng, kéo hai cái đi xuống, là có thể chế tác ná rồi. Đương nhiên, xe đạp cùng xe gắn máy xăm xe, cũng có thể đem ra làm ná. Còn có hai tam thiên liền đi học, hãng rượu, nhà máy đồ uống đồ vật, cũng còn không có mua trở lại, nhàn rội vô sự trần vũ, quyết định cùng Linh khuyết bọn họ đi đánh giã, tiên lặng mấy giây sau hỏi hắn có còn hay không xăm xe. Nhà ta còn có xe đạp xăm xe." Nô Khuê nói. "Chúng ta đi trước làm đàn thương nhi đi." Nô Cực nói. "Hỏa dược thương quá nguy hiểm, đều bị đại nhân thù. nếu muốn đi trên sườn núi ném chim, cũng chỉ có thể dùng lá." Trần Vũ chém một cây ý hình cây, sửa chữa một phen sau, bó bên trên cao su ra cùng ra châu, một cái lá liền quyết định được. "Chúng ta đi lấy chút cục đá." Linh Khuê nói. Mấy người đang nô đại dũng ra, Chọn một ít lớn nhỏ thích hợp cục đá, sau đó kết bạn đi về phía thanh giang sờ núi. Xem ta. Nô Khuê móc ra một viên cục đá, đặt ở như vẹ gì mặt, dùng sức kéo một cái, nhắm trên một thân cây chim sẻ. Hô. Một tiếng, cục đá phá không mà ra. Cấp bậc thật kém, một cây lông chim cũng không đánh đi xuống. Ninh Khuết châm chọc nói. Người đi, người đánh A. Nô Khuê không phục nói. Nên đem A hoàng mang ra ngoài, có lẽ còn có thể bắt thỏ hoàng. Nô Cực nói. A Hoàng là con chó vườn, trong thôn rất nhiều người trong nhà đều có cậu, tên hầu như đều là A Hoàng, Đại Hác, Kim Mao. Gà rừng, phía trên kia có con gà rừng. Ninh khuyết kinh hỉ la lên. Mọi người chen lấn cầm lên á, nhắm trên gậy chúc gà rừng. Ao hào hào cục đá phá không mà ra, rơi vào trên gậy chúc, vang lên bật bật bật thanh âm. Cô cô cô. Gà rừng bị giật mình bên dưới, dương cánh bay ra ngoài. Bước nhanh theo sát, mắt thấy hoảng hốt mà chạy gà rừng. Trần Vũ lần nữa bắn ra một viên cục đá. Thiếu chút nữa, bất quy tắc cục đá lệch gà rừng thập cm tả hữu, Trần Vũ nhanh chóng móc ra một viên cục đá, lại một lần nữa đánh về phía gà rừng. Chạy thật nhanh. Ninh khuyết thở dài nói, hắn uống thuốc sao? Nô Khuê phụ hỏa nói, bình thời điểm không thấy hắn chạy nhanh như vậy a. Nô cực nói. Liên tiếp đánh vài chục lần, hốt hoảng chạy trốn gà rừng, bị một viên cục đá đánh trúng, từ trên trời rơi xuống. Ha, ha ha ha ha ta đánh trúng. Trần Vũ nhặt lên trên đất gà rừng, thấy đối phương vẫn còn ở giày vò, lúc này bóp gậy cổ nó, thuận tay cầm lên sợi dây đem bó ở dây nịt ra bên trên. Người lợi hại. Ninh Khuyết hâm mộ nói. Người châu bò. Nô Khuê ghen tị nói. Buổi tối đi nhà người chua cơm. Nô cực không chút khách khí nói. Ta cũng đi. Nô lại cặp mắt sáng lên nói. Còn có chúng ta. Ninh Khuyết cười nói. Mấy người chia nhau tìm con mồi, trong lúc nhất thời, toàn bộ thanh giang sườn núi chim mông đều kinh hãi. Thỏ hoang, mau hơn tới bắt thỏ hoang mấy phút sau, ninh khuyết lớn tiếng la lên. Thỏ chân trước ngắn chân sau trường, lên núi dễ dàng xuống núi khó khăn, chỉ cần chạy nhanh, là có thể bắt thỏ. Nghe được ninh khuyết gào thét, mấy người nhanh chóng chạy tới. Kỹ thuật buộc phát tinh xảo trần vũ, mấy cái liền đem chạy băng băng thỏ hoang đánh chúng, nếu như sử dụng tiểu trần phi thạch, lấy bây giờ hắn thực lực, tuyệt đối là một chục một cái chuẩn. Bây giờ dùng ná rất đơn sơ, xa xa không phát huy ra thực lực của hắn Sở đập xong xe, xe có dáng tuy tốt, nhưng lại có cực hạn nhất định, cũng không phải là ai khí lực lớn, ai đánh ra cục đá lại càng xa. Lực lượng bị ná chế ước, kinh đạo chưa đủ cục đá, tinh độ cùng hữu hiệu xạ chỉnh đều không phải là rất tốt. Đá chất lượng nghèo nàn, mỗi cục đá lớn nhỏ cùng sức nặng cũng không giống nhau, coi như kỹ thuật khá hơn nữa, cũng rất khó bách phát bắt chúng. Như vậy mập thỏ hoang, buổi tối có thể ăn một bữa thỏa thích rồi. Lôi lại nuốt nước miếng một cái, trọng lượng cơ thể hạ xuống, nhưng hắn ăn ngon thói quen lại cùng thường ngày, gặp phải thứ ăn ngon, hắn cũng không nhịn được muốn ăn ngon nghiến. Chương 141: Thu mua. Ngay tại Trần Vũ bọn họ ở trên núi chơi gái thời điểm, phủ thành Chiêu Thương cục Lý Đông Dương, vẻ mặt tươi cười cùng mấy cái sơn mỗ nhân nói chuyện một trận, sau đó Chiêu Thương cục vài người, không lương khủy gối mang theo những sơn mỗ nhân đó đi đảng sơn huyện. Đại Hán hệ thống thao tác cùng Đại Hán văn phòng phần mềm vấn thế tới nay, Sam và Sởn tập đoàn tổn thất nặng nề, nước ngoài những sinh sản đó tấm chim xí nghiệp đang chuẩn bị từ máy tính trên tấm chip hạ thủ, cho đại hán hệ thống thao tác cùng văn phòng phần mềm tới một giải quyết tận gốc. Còn không chờ bọn hán nghiên cứu ra tân máy tính tấm chip, đại hán quốc liền sinh sản ra Đằng Sơn máy tính, một cái tấm chip tính năng ưu việt máy tính, một cái tính năng so với Hòa Sởn máy tính còn tốt hơn máy tính, một cái trong trong ngoài ngoài đều là đại hán quốc sinh sản máy tính. Từ Đằng Sơn máy tính nổi danh đại hán quốc sau đó, Hòa Sởn tập đoàn đại hán chi nhánh công ty cao tầng liền thông qua quan hệ mua hai bệ Đằng Sơn máy tính. Nhân viên kỹ thuật kết quả khảo nghiệm sau khi ra ngoài, đại hán chi nhánh công ty cao tầng, nhất thời lâm vào trong khủng hoảng. Từng cái xuyên quốc gia điện thoại ngược hướng đại hán quốc cùng sang quốc, Hoa Sởn tập đoàn những cổ đó đông, học thương lượng một phen sau, nhất trí quyết định tóm thâu Đàng Sơn máy tính xưởng, coi như không cách nào thu mua, cũng phải lấy nhập cổ phương thức, khống chế Đàng Sơn máy tính xưởng. Lý Quốc Trưởng, còn bao lâu mới có thể đến Đàng Sơn huyện? Hoa Sởn tập đoàn đại hán chi nhánh công ty tổng tài dễ ở, lòng như lửa đốt hỏi Dễ ở tiên sinh, đại khái còn có nửa giờ. Lý Đông Dương vẻ mặt tươi cười nói, Hoa Sởn tập đoàn danh liệt toàn cầu đệ nhất, Hoa Sởn tập đoàn muốn ở Tây Nam phủ đầu tư, tốt như vậy chuyện, hắn cầu cũng không được, chuyện này nếu thành, thanh quan phát tại không phải là ngộng. Lý Cục Trưởng, chúng ta Hoa Sởn tập đoàn dự định bỏ vốn 500 triệu sang tiền, thu mua Đãng Sơn máy tính xưởng, sau đó ở Tây Nam phủ Đãng Sơn huyện, xây một cái toàn cầu lớn nhất tiên tiến nhất máy tính xưởng. Dễ ở tựa như cười mà không phải cười nói. Nếu thu mua không được Đằng Sơn máy tính xưởng, chúng ta ngay tại Hỗ Hải phủ xây hàng, dù sao ở Hỗ Hải phủ xây hàng, xuất nhập càng dễ dàng hơn." Hoa Sởn tập đoàn Đại Hán chi nhánh công ty tổng giám đốc Henry, mặt vô biểu tình nói. "Henry tiên sinh, ngươi yên tâm, chuyện này cuốn ở trên người của ta." Lý Đông Dương lời thể son sắt nói. "Triều thương cục chức trách, chính là chiêu thương dẫn tử, chiêu là ngoại thương, dẫn là đầu tư bên ngoài, ít nhất bây giờ là như vậy." Nào đó một cái huyện thành tìm tới mấy trăm vạn sơn mẫu tiền đầu tư bên ngoài, nào đó một cái phủ thành tìm tới mấy ngàn vạn sơn mẫu tiền đầu tư bên ngoài, cũng có thể nổi danh Đại Hàn Quốc, tìm tới đầu tư bên ngoài càng nhiều, chủ sự quan chức thành tích lại càng lớn, tốc độ thăng thiên lại càng nhanh. Ở rất nhiều người trong mắt, ngoại quốc trăng sáng, dù sao cũng hơn Đại Hán Quốc viên. Cùng một cái nghề xí nghiệp, đầu tư bên ngoài xí nghiệp hưởng thụ được ưu đãi, so với bản xứ xí nghiệp còn nhiều hơn. Nhập khẩu đồ vật yêu cầu ngoại tệ Ngoại tệ làm sao tới. Ngoại trừ bản quốc sản phẩm cửa ra bên ngoài, đại đa số cũng là vì đầu tư bên ngoài xí nghiệp. Đủ loại nhân tố, thúc đẩy sinh trưởng ra từng cái sùng dương mị ngoại trên làm dưới theo bên dưới, lý ba ngoại nhân càng ngày càng nhiều. Hoan nên, hoan nên. Thấy đoàn xe đến, vi thắng lợi liền vội vàng nên đón. Mọi người lẫn nhau bắt tay một cái, Lý ở một bên Đông Dương giới thiệu. Lý Cục trưởng, dễ ở tiên sinh, Henry tiên sinh, chúng ta trước đi ăn cơm đi Trương sinh chí năng hiến mị nói. Dễ ở tiên sinh, chúng ta đi trước ăn cơm, sáng mai phải đi đằng sơn máy tính xưởng Lý Đông Dương nói. Vậy cũng tốt. Dễ ở nhìn một chút đồng hồ đeo tay, vẻ mặt ngạo nghẽ gật đầu một cái. Lúc này Trần Vũ cùng nô khuê đám người, nắm đánh tới gà rừng thỏ hoang, vừa nói vừa cười dưới núi đi tới. Chúng ta cũng không đánh đến, chỉ một mình người đánh tới nhiều như vậy. Ninh khuyết không nhịn được khen. Buổi tối vừa có thể ăn một bữa thỏa thích rồi. Nô lại cười nói. Chỉ cần nhân phẩm tốt, vận khí cũng sẽ không kém. Trần Vũ đắc ý nói, hoa tiền nạp sau đó, vốn là mất đi hưng thú đồ vật, lại trở nên hết sức hay, hắn càng ngày càng tín chắc, chỉ cần chịu hoa tiền nạp, cũng sẽ không sinh lòng chẳng ghét. Thẩm mỹ mệt nhọc. Tiêu ít tiền nạp, đẹp mắt như cũ đẹp mắt. Bệnh kén ăn không ăn được. Tiêu ít tiền nạp, ăn ngon như thường ăn ngon. Tâm không cách nào lắng xuống. Tiêu ít tiền nạp, tâm lạc có thể tĩnh như mặt nước phẳng Các người ở nơi nào lấy được nhiều như vậy gà rừng cùng thỏ hoang? Nhìn một chút mấy người trong tay đồ vật, Trần Vệ Quốc hiếu kỳ hỏi. Ở trên sừng núi đánh, đều là Trần Vũ đánh tới. Ninh Khuyết nói. Người đi nấu cơm. Trần Vệ Quốc sau khi nói xong, lại nói ngô khuê, Ninh Khuyết ngô cực, đem các người Lao Hán kêu đến uống rượu. Ở Tây Nam Phủ bên này, lão Hán chính là cha ý tứ. Đúng Trần Thúc Thúc. Ninh Khuyết đám người gật đầu đáp ứng. Cấp thỏ hoang ra, trừ nội tạng, rửa sạch, băm thành khối. Nấu nước nóng gà rừng, nhổ lông, lại dùng lửa đốt một lần nước chừng lấy hơn một tiếng, Trần Vũ mới đem cơm tối làm xong. Không nghĩ tới nhà các ngươi tiểu Vũ, chẳng những trưng cất rượu lợi hại, ngay cả tài nấu ăn cũng như vậy tốt. Uống một hớp nhiệt huyết rượu, ăn một khối thỏ hoang thịt, chữ cường trận mắt liễu lơi khen. Sau này trong thôn làm tiệc rượu, sẽ để cho tiểu Vũ đi làm đầu bếp. Nô đại toàn nói. "Đúng, tiểu Vũ tài nấu ăn, so với đặc cấp đầu bếp còn tốt hơn, hắn không thích đáng đầu bếp, ai làm?" Nô Đại Dũng nói, mấy vị thúc thúc, có thời gian lời nói, ta phải bận rộn. Trần Vũ nói, xạo quyệt. lô Đại Toàn Cười nói, đều là huynh đệ lúc này, không nên khách khí, đến, đi một cái. Trần Vệ Quốc nói sang chuyện khác, nếu là không có Tiểu Vũ, cũng không có thực phẩm sưởng, chúng ta bây giờ vẫn còn ở bên ngoài đi làm, mỗi ngày làm việc chết bỏ liền hai ba chục đồng tiền. Đến, Tiểu Vũ, thúc thúc kính ngươi một ly. Lô Đại Hồng cảm thán không thôi nói, hông thúc. Ngươi cũng không phải không biết, ta lại không uống rượu. Trần Vũ nói, đúng vậy, nhà chúng ta tiểu Vũ còn tiểu, các ngươi không cần khuyên hắn uống rượu. Hạ Vũ nói, nhà chúng ta ngô khuê, cùng các ngươi thân nhân Vũ lớn bằng, không như thường bắt đầu uống rượu. Nô Đại Toàn Cười nói, mười mấy tuổi người, uống chút rượu nhiều bình thường. Nô Đại Dũng Phụ Hòa nói, 15-16 tuổi là có thể kết hôn rồi, 13-4 tuổi uống chút rượu, lại tính là cái gì? Nô Đại Hùng nói, Đại Hán Quốc pháp định kết hôn tuổi tác. Nam 22 tuổi, nữ 20 tuổi, đây chỉ là pháp định kết hôn tuổi tác. Thế kỷ trước, 13-14 tuổi kết hôn sinh con nơi nơi, coi như là bây giờ, một ít địa phương 15-16 tuổi liền kết hôn rồi. Trung thuộc cơ sở không tốt nghiệp liền kết hôn sinh con, ở bây giờ nông thôn, không nói có rất nhiều, nhưng cũng không phải số ít. Đương nhiên, không có đi đến pháp định kết hôn tuổi tác, là không làm được giấy hôn thú, bất quá, rất nhiều năm linh không đạt tới tiêu chuẩn nhân, đều là trước kết hôn, làm rượu, sinh con. Tuổi tác đến lại đi linh chứng. Hai tử cũng sinh ra được rồi, nhõng nhẽo đòi hỏi nhét ít tiền, là có thể đem hộ khẩu làm được, đơn giản độ khó lớn tiểu, tốn thời gian dài ngắn thôi. Đi học cũng vấn đề không lớn lắm, quân quýt chặt lấy, khổ khổ cầu khẩn, hai tử hay là vào không tới học, ai làm? Đưa tiền thôi. Đến, Tiểu Vũ, cùng ngươi toàn thuốc uống một chút, liền uống một chút, ý tứ ý tứ một chút là được." Ngô đại toàn nói. "Toàn thuốc, ta thật không uống rượu." Trần Vũ liền vội vàng lắc đầu. Là một quá lai nhân, hắn tâm lý rất rõ ràng, chỉ cần uống, thì không phải là một chút vấn đề rồi, theo cái này thuốc thúc uống, chẳng lẽ mấy cái khác thúc thúc, hắn sẽ không ý tứ ý tứ một chút. Ý tứ thiếu, người khác lại nói ngươi không có suy nghĩ. Ý tứ rất nhiều ngươi và hắn đều bạn tâm giao, cùng ta liền không có suy nghĩ. Cái ý này một chút, ý đó một chút, một chén rượu lớn cũng không có suy nghĩ. Thấy đối phương khó chơi, không cho hắn một cơ hội nhỏ nhòi, nô đại toàn chỉ đành phải bùng tha. tiểu vũ Trưng cất rượu dụng cụ cùng nguyên liệu, cũng mua về rồi, khi nào thì bắt đầu trưng cất rượu. Nô Đại Hồng hỏi, liền rõ thiên đi. Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra, chương 142, môn cũng không vào được. Để ly rượu xuống, vi thắng lợi cười vấn đạo Lao Trương, hoạt sởn ở Đàng Sơn huyện đầu tư chuyện, liền từ ngươi phụ trách, như thế nào? Đàng Sơn máy tính xưởng tình huống, hán cái này huyện trưởng rõ ràng nhất, có quân đội những đại Lao kia ở. Đảng sơn máy tính xưởng làm sao có thể để cho sơn mỗi nhân nhập cổ? Chớ nói chi là để cho sơn mỗi nhân thu mua, trước mắt mấy cái sơn mỗi nhân, rõ ràng không có hảo ý. Đảng sơn máy tính xưởng những thứ kêu bảo an, nhưng là quân nhân hiện dịch cải trang mà thành, đừng nói là họ trường chỉ là một phó huyện trường, coi như là hắn cái này chính huyện trưởng nếu muốn tiến vào đảng sơn máy tính xưởng cũng phải máy tính xưởng nhân đồng ý mới được. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trong lòng trường sinh trí mừng rỡ, lời thể son sắt nói, Đưa tới cửa thành tích, hắn há sẽ bỏ qua. Không để lại dấu vết nhìn đối phương một cái, nghi ngờ trong lòng tốt như vậy chuyện, đối phương vì sao lại nhường cho hắn. Đừng xem ngươi có lý phó thành chủ chỗ dựa, một khi chọc giận quân đội đại lão như thường chịu không nổi. Vi thắng lợi thầm nghĩ trong lòng. Tây Nam phủ ngoại trừ thành chủ bên ngoài, phía dưới còn có 9 phó thành chủ, mà trường sinh chí cha vợ, chính là phủ thành xếp hạng thứ nhất lý phó thành chủ, có phủ thành cha vợ chỗ dựa, họ Trương ở Đằng Sơn huyện kéo bè kết phái làm việc phách lối bá đạo. Sáng ngày thứ hai, Trần Vũ đi tới Ngũ Phong Thực phẩm xưởng, đem chứng cất rượu dụng cụ điều chỉnh thử một phen sau, lại đem nhiệt huyết rượu sản xuất chương trình, không sót một chữ viết đi xuống, do một loại nguyên nhân nào đó, hắn viết chứng cất rượu chương trình, chỉ là chung cấp nhiệt huyết rượu. Chứng cất rượu dụng cụ, chương trình, tài liệu toàn bộ giải quyết, có thể để người ta chứng cất rượu. Gọi tới trong thôn hai cái thúc thúc, Trần Vũ đem chứng cất rượu chương trình lấy ra, dặn dò một phen sau, liền chạy thẳng tới trấn chiến đi. Trần Tổng Giam, người đã đến rồi. Giữ cửa Vương Vĩnh Hoa, cười chào hỏi. Vương ca, các ngươi tiền lương, nhanh phát trứ. Trần Vũ cười hỏi, đối phương xuyên là đồng phục can ninh, thực tế lại là quân nhân hiện dịch. Tuy nói hắn trên địa cầu bên kia, đi làm lính không có bị chọn, nhưng tâm lý cũng rất kính trọng quân nhân. Không có quân nhân bỏ ra, nào có trăm họ dẹp điên. Mặc dù hắn kính nể quân nhân, nhưng đối với những thứ kia phụ trách động viên nhân, lại có không nhỏ hoàn khí. Không xuyên việc trước. Tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp án, muốn đi bảo gia vệ quốc, đi ứng trinh thời điểm, lại bị trả một cái tới. Vô luận là địa cầu bên kia, hay lại là thiên lam tinh bên này, ở trước mặt cái niên đại này, muốn trở thành một người lính, hoặc là thân thể tố chất phi thường ưu tú, hoặc là có quan hệ, hoặc là có tiền, ba người một cái cũng không chiếm, cũng đừng nghĩ lên làm binh. Kiếp trước tổ quốc, kiếp này đại Hàn Quốc, cái gì cũng không nhiều, chính là rất nhiều người. Hàng năm chiêu binh số lượng có hạn luôn miệng nói nghĩa vụ quân sự. Nhưng ngươi cũng có cơ hội đi thực hiện nghĩa vụ chứ. Hàng năm động viên thời điểm, các địa vũ trang bộ nhân liền dương mi thổ khí, ngoại trừ đặc biệt ưu tú, những người còn lại nếu muốn làm lính, hoặc là tìm quan hệ, hoặc là đưa tiền, quan hệ không rất cứng, tiền nhét không đủ nhiều, làm lính chuyện này liền không có duyên với ngươi. Tiền lương đã phát. Vương Vĩnh Hoa cười nói, căn cứ máy tính xưởng cùng quân đội ký hiệp nghị, bọn họ thuộc về mượn tạm, mỗi tháng tiền lương đều do Đảng Sơn máy tính xưởng phụ trách, trước mắt ở trong quân đội làm lính. Là không có có tiền lương. Bây giờ làm lính chỉ phát một chút sinh hoạt phí. Giải ngũ thời điểm có thể cầm một khoản tiền. Địa phương sẽ còn phân phối công việc. 10 phần công ăn việc làm ổn định. Vương ca, người tháng này bắt được bao nhiêu tiền? Trần Vũ như có điều suy nghĩ hỏi. Chứ đi ngũ hiểm một kim, ta lấy đến 2.000 đồng tiền. Vương Vĩnh Hoa vẻ mặt tươi cười nói. Những thứ kia ở dọc theo hải thành thành phố đi làm. Không giao ngũ hiểm một kim. Một tháng cũng liền 1.023. So với bây giờ hắn đãi ngộ, kém không bao nhiêu Tiền lương ít một chút, ta tìm mấy cái khác cổ đông thương lượng một chút, đem tiền lương bên trên điều một ít, đội trưởng ngôi tháng 3.000 ngũ, đội viên mỗi tháng 3.000, năm nay cứ như vậy, sang năm lại phồng một ít. Trần Vũ cười nói, Trần Tổng Giam, chúng ta bây giờ tiền lương, đã quá nhiều. Vương Vinh Hoa nói, các người trách nhiệm trọng đại, chút tiền lương này tính là gì? Bên trong xưởng đi làm những người đó, lương thắng cũng chưa có thấp hơn 3.000, thôn chúng ta thực phẩm xưởng những người đó, lương thắng không có thấp hơn 4.000. Trần Vũ cười nói, dùng tiền đầy kiến thức hán, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, dưới quyền những công nhân kia tiền lương, cầm thiếu mỗi tháng đều có hơn 3.000, thủ vệ hán khu công nhân, so với công nhân bình thường tiền lương còn thiếu, thấy thế nào tại sao không đúng tinh thần sức lực. Phủ thành quán mì những nhân viên kia, lương tháng còn có một hơn vạn nhưng quán mì nhân viên mỗi ngày làm việc lượng, vượt qua xa còn lại cương vị có thể so với, cầm nhiều tiền như vậy coi như làm nhiều có nhiều. Dĩ nhiên cũng có ông chủ phóng khoáng nguyên nhân. Trần Tổng Giam, chúng ta mỗi ngày làm việc đều rất dễ dàng, thực ra không cần cho nhiều tiền như vậy. Vương Vinh Hoa nói, có người tới, không nói chuyện này. Trần Vũ nói, ba chiếc xe con lái tới, trước mặt chiếc kia xe con, liên tục vang lên mấy lần kèn Trần Tổng Giam, Vương Vinh Hoa hỏi, theo như nội quy nhà máy làm, ai tới đều như vậy. Trần Vũ cười nói, xe cũng không giới liền muốn đi vào, rõ ràng chính là nói với vẩn. Mau mở cửa ra. Một cái người đàn ông trung niên nô đầu ra, giọng không nghi ngờ gì nữa quát lên. Các ngươi là người nào? Vương Vĩnh Hoa tiến lên hỏi. Ngay cả ta cũng không nhận ra. Đem lão bản của các ngươi gọi ra. Trương sinh trí cả giận nói. Ngươi là ai? Vương Vĩnh Hoa cao mày hỏi. Trần Tổng Giam ở chỗ này, còn dám lớn lối như vậy, không phải là tự dứt lấy là cái gì? Nói cho các ngươi biết ông chủ, Trương huyện trưởng tới. Một người thanh niên cáo mượn oai hùng nói. Huyện trưởng không phải là họ vì sao? Lấy ở đâu Trương huyện trưởng? Chẳng lẽ vi huyện trưởng điều đi? Trần Vũ Cố làm nghi ngờ hỏi, từ Đằng Sơn máy tính xưởng biến thành dân doanh quân công xí nghiệp sau đó, thành chủ hắn đều không sợ, chớ nói chi là huyện trưởng. Bây giờ hắn thực lực đã sớm vô địch tiên lam tinh, nếu không phải sợ phiền thoái, hành hành thế giới thì thế nào? Huyện trưởng hay lại là vi huyện trưởng, ta chỉ là một phó huyện trưởng, bây giờ có thể tiến vào chưa? Trong lòng Trương Sinh chí lửa giận bao táp, từ trong xe nhỏ đi xuống, Vẻ mặt cố làm bình tĩnh hỏi. Nếu muốn tiến vào hắn khu, thì phải trước ghi danh xin, các loại lãnh đạo đồng ý, ta mới có thể tha các ngươi đi vào. Vương Vĩnh Hoa lơ đen nói, hắn là quân nhân hiện dịch, phụ chủ cũng không xem vào, chớ nói chi là một cái phó huyện trưởng. Cho Ngô Trấn Sinh gọi điện thoại, thì nói ta ở cửa chờ hắn. Trương Sinh chỉ nói, phải. Thanh niên gật đầu một cái, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Mấy phút sau, Ngô Trấn Sinh bước nhanh tới, đang chuẩn bị tiến ra đón. Lại thấy tiểu trần đứng ở cửa, liền vội vàng đưa một cái ánh mắt, thấy đối phương lắc đầu một cái, trong lòng hắn đại định, vẻ mặt ôn hòa đi tới. Nô lão bản, các ngươi trong xưởng bảo an quá không ra gì rồi, lại không để cho trương huyện trưởng đi vào. Thanh niên vẻ mặt phẫn nộ nói, cửa có dán vào xưởng phải biết, tiểu vương chỉ là theo như chiếu quy cụ làm, chuyện này không trách hắn. Nô trấn xinh nói, nô lão bản, theo như ý ngươi, ta muốn đi vào đi thăm, cũng phải viết cái xin, sau đó chờ người phê duyệt. Trương sinh trí hỏi. Máy tính xưởng quan hệ trọng đại, trương huyện trưởng có thể đi vào, còn lại những người không có nhiệm vụ, cũng không cần tiến vào. Lô chấn sinh nói. Nô láo bản, vị này là hoạt sởn tập đoàn đại hán chi nhánh công ty thấy rẻ ở bọn họ đi xuống. Trương sinh trí giới thiệu. Chúng ta Đảng sơn máy tính xưởng không thiếu tiền. Lô chấn sinh lắc đầu một cái, muốn nhập cổ Đảng sơn máy tính xưởng lại không nói tiểu trần có đồng ý hay không. Quân đội những đại lao kia liền sẽ không đồng ý, cùng với không kết thúc dây dừa không ngớt còn không bằng trực tiếp cự tuyệt. Chương 143, cho các ngươi sung mãn ý tiền. Mấy cái khách không mời mà đến mục, Trần Vũ lòng biết rõ. Trương Sinh Chí vì chính hắn tiền đồ, muốn thúc đẩy và sởn tập đoàn nhập cổ Đảng Sơn máy tính xưởng. Hai cái Sơn Môi nhân tới đây, thứ một cái mục tiêu nhất định là thu mua, một khi không cách nào thu mua, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp nhập cổ. Trên địa cầu bên kia, tương tự chuyện không đếm xuể, ngoại quốc lao đánh cường cường liên hiệp ngụy trang, thu mua từng cái dân tộc nhắn hiệu. Sau đó đem tuyết tảng, thiên phủ khả nhạc là như vậy ngã xuống, phi thường khả nhạc cũng là như vậy biến mất. Không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác, cổ đại là như vậy, bây giờ là như vậy, sau này vẫn là như vậy. Thế kỷ 20 mặt địa cầu, quỷ tử chạy tới cấp độc quyền, dương quỷ tử chạy tới thu mua, tiến vào thế kỷ 21, cây vậy không biết xấu hổ thân gì, thuộc về tổ quốc, dân tộc, đồng bào đồ vẩn, không biết bị ngoại quốc có người đoạt đi bao nhiêu. Nhìn thấu không nói toạn, các người đã tìm tới cửa. Không cho các ngươi sung mãn ít tiền, thật giống như có chút có lỗi với các ngươi à. Trong lòng Trần Vũ động một cái, cá nhân số còn lại sau đó giảm bớt, dễ ơ, hèn gì, trương sinh trí vật kiện nhanh chóng nhỏ đi. Đường kính không tới ngũ ly, mỗi thiên quang là nhường, đều phải sử dụng tốt mấy giờ. Trong lòng cười trộm Trần Vũ, lại cho ba người đầy một ít đại tiện. Nô lão bản, ta có thể đi vào đi nhà vệ sinh sao. Còn muốn làm thuyết khách trương sinh trí, cảm giác bụng khó chịu, liền vội vàng hỏi. tiểu Vương Mang Trương huyện trưởng đi nhà cầu. Nô Trấn Sinh nói. Ừ. Vương Vinh Hoa gật đầu một cái, lại nói Trương huyện trưởng, mời đi theo ta. Trương huyện trưởng, ta, ta, ta muốn đi phòng rửa tay. Dễ ở nói. Trương huyện trưởng, còn có ta. Henzi nói. Nô Lão Bản, người xem. Trương Sinh trí hỏi. Những người không có nhiệm vụ, không cho phép vào sưởng. Nô Trấn Sinh nói. Phúc. Một tiếng, Trương Sinh chí vẻ mặt lúng túng không thôi. Hận không được tìm một chỗ vá khoan xuống Xú khí huân thiên mùi Nhất thời lan tràn ra Lại thấy trên đất nhiều một chút thổ hoàng sắc đồ vật Phốc phốc Hai tiếng văng lên Henry cùng dệ ở xấu hổ không dứt Phốc phốc phốc thanh em không ngừng văng lên Ba người dưới chân một mảnh hôn đột Nhanh, nhanh, mau trở về Trương sinh trí chui vào trong ghế xe Không kịp chờ đợi nói Henry cùng dệ ở cũng vọt vào trong xe Trong ngáy mắt, ba chiếc xe con tan biến không còn dấu tích Há ha, ha ha ha ha hờ à à à. Trần Vũ sung sướng cười nói. Này, hùi. Nô Chấn Sinh buồn cười không dứt lắc đầu một cái. Chẳng lẽ bọn họ ăn lộn đồ rồi. Vương Vinh Hoa như có điều suy nghĩ nói. Chẳng lẽ bọn họ ăn ba đầu. Nô Trấn Sinh suy đoan nói. Có thể là ăn nhiều. Trần Vũ nói. Dọn dẹp một chút, quá không ra ráng rồi. Nô Trấn Sinh nói. Ừ. Vương Vinh Hoa gật đầu đáp ứng. Công ty lương thực nguyên lai like cái kia trưởng chạm chân nước phúc. Cũng giống như vậy ngay trước mặt mọi người kéo qua một lần, ha ha, không phải là người một nhà không vào nhất ra môn. Nô Chấn Sinh cười nói, trường xưởng, Trần Đức Phúc là Trương sinh trí nhân. Trần Vũ hỏi, ừm. Nô Chấn Sinh gật đầu cười, lại nói trấn công ty lương thực nguyên lai trưởng trạm Trấn Đức Phúc, trấn cục vệ sinh nguyên lai cục trưởng Phan Vinh Quý, huyện cục phòng cháy chữa cháy cục trưởng bọn họ đều là Trương phó huyện trưởng nhân. Cái này Trương phó huyện trưởng, ở Đằng Sơn huyện nhân còn rất nhiều, thế lực cũng quá lớn Trần Vũ thở dài nói, đắc tội cái này trương phó huyện trưởng, sẽ có liên tục không ngừng phiền thoái, ta lúc trước có một người bạn, ở Thiên Thạch Trấn lấy một cái nhà máy, có một lần đắc tội họ trương. Lô Chấn Sinh nói, họ trương hư hỏng như vậy, vì huyện trưởng cũng bất kể sao. Trần Vũ nghi ngờ hỏi, trương phó huyện trưởng cha vợ, là phủ thành đệ nhất phó thành chủ lý kỳ đỉnh. Lô Chấn Sinh nói, nguyên lai là như vậy. Trần Vũ bừng tỉnh nếu ngộ nói, bên trong tiểu xa xú khí huân thiên. Lái xe tài xế muốn nói, nhưng lại chỉ có thể nhịn. Trở lại đằng sơn đại tự điếm, ba người mỗi người vọt vào một căn phòng. a Đột nhiên phát hiện mình đồ vật, trở nên nhỏ như vậy, dễ ở không nhịn được thét trói thai. a Henry cũng sắc nhọn kêu một tiếng. a Trương sinh trí kinh hoàng la lên. Dễ ở tiên sinh. Henry tiên sinh. Trương huyện trưởng. Ba người thủ hạ, vẻ mặt khẩn trương hô. Không việc gì. Trương sinh trí cố làm Trấn định nói. Ta không sao. Dễ ở nói. Ta vậy một hồi, không có chuyện gì. Henzi đáp lại. Hơn một tiếng sau, ba người cố làm bình tĩnh đi ra. Trương huyện trưởng, ngươi xem các nàng có được hay không. Không được lời nói, ta lại đi tìm. Bí thư Trương Hiến Xuân mang đến mấy người nữ nhân. Dễ ở tiên sinh, Henry tiên sinh, các nàng tối hôm nay, đều là các ngươi Trương sinh trí nói. Ta yêu ta thê tử, ta không thể phản bội hắn. Dễ ở nghĩa chính nôn từ nói. Ta cũng không thể phản bội ta thế tử. Henry phụ hòa nói. Vật kiện còn xót lại đua nhức đầu tiểu, hai người cũng không muốn bị người trò cười. Trong lòng trương sinh trí động một cái, nhìn ra hai người tình trạng, cùng bây giờ hắn như thế, vì vậy nói làm cho các nàng đi. Phải. Trong lòng trương hiến xuân nghi ngờ, đáp một tiếng, vấy tay để cho mấy người nữ nhân trở về. Dễ ở tiên sinh, Henry tiên sinh, các người nhập cổ đắng sơn máy tính sường truyện cuốn ở trên người của ta. Trương sinh trí nói. Được rồi. Dễ ở vẻ mặt như đưa đám gật đầu một cái. Dễ ở tiên sinh, Henry tiên sinh, ta đi về trước. Trương sinh trí sau khi nói xong, mang theo mấy cái tâm phúc rời đi. Huyện trưởng, có muốn hay không cho đằng sơn máy tính xưởng một chút lợi hại nhìn một chút? Đi tới liền lầu ngoại, trương hiến xuân hỏi. Để cho huyện cục phòng cháy chưa cháy, cục vệ sinh, hoàn bảo cục, công thương cục, thuế vụ cục, ngày mai đều đi đằng sơn máy tính sưởng, hừ, không nghề mà ta. Vậy cũng chớ trách ta lòng dạ ác độc." Trương Sinh trí hử lạnh nói. "Ừ." Trương Hiến Xuân gật đầu đáp ứng. "Nói cho mấy cái cục trưởng, cha không ra vấn đề, bọn họ thì có vấn đề." Trương Sinh Chí nói. "Ta đây liền gọi điện thoại cho bọn hắn." Trương Hiến Xuân đáp một tiếng, lấy điện thoại di động ra gọi mấy cú điện thoại. Trong phòng rẽ ở cùng Han Ji, nhìn đối phương một cái, không hẹn mà cùng vấn đạo ngươi. "Ta nghĩ chúng ta hẳn là chúng Đông Phương vô thuận." Rẽ ở nói. "Nếu muốn khôi phục như cũ, Chúng ta phải tìm tới thi thuật vụ sư. Henzi nói. Ngày hôm qua cũng còn bình thường, chúng ta là hôm nay chung vụ thuật. Dễ ở suy nghĩ một chút rồi nói ra. Trương huyện trưởng nhân, chắc chắn sẽ không ra tay với chúng ta. Henzi nói. Cứ tính toán như thế đến, đàng sơn máy tính xưởng hiểm nghi lớn nhất. Dễ ở nói. Thi triển đông phương Vu thuật, cần dùng màu vàng lá bửa, vu sư đến tột cùng là người nào vậy? Henzi nghi ngờ nói. Đàng sơn máy tính xưởng mấy người kia Không có bất kỳ dị thường động tác, chẳng lẽ bọn họ không phải là vô sư? Dễ ở nhíu mày một cái. Ta nghe một người bạn nói, màu vàng lá bừa đốt thành tro, đặt ở trong đồ ăn, cũng có thể thả ra vô thuật." Henji nói. "Nhất định là chúng ta ăn đồ ăn có vấn đề." Dễ ở vẻ mặt đốc định nói. "Buổi sáng ăn bánh mì cùng sữa bò, không có một chút màu đen vết tích, vấn đề không phải là xuất từ sữa bò hỏa diện bao." Henji nói. "Chẳng lẽ là chúng ta uống thủy có vấn đề?" Dễ ở nói. Nước suối rất trong suốt, không có một chút tạp chất, cũng chưa mở qua, hẳn không phải là nước suối vấn đề. Henry nói, ngoại trừ sữa bò, bánh mì, nước suối, chúng ta liền ăn mấy cái bánh bao, chẳng lẽ là bánh bao vấn đề? Dễ ơ nói, ừ, bánh bao cực kỳ có hiểm nghi. Henry gật đầu một cái. Chúng ta làm sao bây giờ? Dễ ơ hỏi, sáng sớm ngày mai đi tìm cửa hàng bánh bao ông chủ, có lẽ tiêu ít tiền, chúng ta là có thể khôi phục như cũ. Henry nói, Đông phương vu sư khẳng định rất xào trá, tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện này. Dễ ở nói. Không cần đối phương thừa nhận, chỉ cần khôi phục như cũ là được, cho nhiều đối phương một ít tiền, chúng ta giả vờ không biết. Henzi nói. Chủ ý này không tệ. Dễ ở nói. chương 144, tuyệt vời hiểu lầm. Mấy cái khách không mời mà đến ngủ, Trần Vũ lòng biết rõ. chương sinh trí chí vì chính hắn tiền đồ, muốn thúc đẩy và sởn tập đoàn nhập cổ Đảng sơn máy tính xưởng. Hai cái sơn môi nhân tới đây.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 Ba người dưới chân một mảnh hốn đột. Nhanh, nhanh, mau trở về. Trương sinh trí chui vào trong ghế xe, không kịp chờ đợi nói. Henzi cùng dễ ở cũng vọt vào trong xe. Trong ngáy mắt, ba chiếc xe con tan biến không còn dấu tích. Ha ha ha ha ha hờ à à à. Trần Vũ sung sướng cười nói. Này, hùi. lô chấn sinh buồn cười không dứt lắc đầu một cái. Chẳng lẽ bọn họ ăn lộn đồ rồi? Vương Vinh Hoa Như có điều suy nghĩ nói. Chẳng lẽ bọn họ ăn ba đầu?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 Henzi tiên sinh, các ngươi nhập cổ đắng sơn máy tính sừng truyện cuốn ở trên người của ta. Trương sinh trí nói. Được rồi. Dễ ở vẻ mặt như đưa đám gật đầu một cái. Dễ ở tiên sinh, Henzi tiên sinh, ta đi về trước. Trương sinh trí sau khi nói xong, mang theo mấy cái tâm phúc rời đi. Trong phòng dễ ở cùng Henzi, nhìn đối phương một cái, không hẹn mà cùng hỏi ngươi. Ta nghĩ chúng ta hẳn là chúng đông phương vụ thuật. Dễ ở nói. Nếu muốn khôi phục như cũ,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 một khối thì tương đương với 6 khối, cùng người ngoại quốc làm một đơn làm ăn, chắc chắn sẽ có thu hoạch ngoại ý muốn, tỉ như người ngoại quốc thích nói cảm ơn ngươi, Đàng Sơn nhân đi theo hồi một câu cảm ơn ngươi. Bởi vì phát âm không đúng tiêu chuẩn, người ngoại quốc lầm tưởng muốn ba khối 6, liền móc ra ba khối 600 tiền, như vậy thứ nhất, vốn là chỉ cần một hai khối tiền, người ngoại quốc cho ba khối 600 tiền, tính được, ước chừng kiếm nhiều rồi mười mấy đồng tiền. Ngoại ngữ cảm ơn ngươi, dùng hướng Tây Nam nói nói ra cùng ba khối 6 phát âm rất tương tự. Hai lồng bánh bao. Dễ ở nói: "Vô Hồng giả bộ hai lồng bánh bao, cười đưa tới." "Còn khách ưu." Dễ ở nói một tiếng cảm ơn, móc ra tiền bao chuẩn bị trả tiền. "Ba khối 6." Cái hiểu cái không mu hồng, đi theo nói một tiếng cảm ơn, làm một đảng sơn nhân, hắn không thể cho quê hương đồng bào mất thể diện, người ngoại quốc cũng như vậy có lễ phép, hắn cũng có lễ phép phải không? Không cần tìm. Dễ ở móc ra một đại giấy gấp xong tiền. Vẻ mặt tươi cười nói. Ba khối 6 ba khối 6 vu Hồng kích động không thôi gật đầu không lưng nói cảm ơn. Xong rồi thấy đối phương nhận tiền, trong lòng dễ ở mừng thầm, cùng Henzi nhìn nhau một chút, nằm bánh bao rời đi. Với ông chủ, hai cái này ngoại quốc lão, cũng quá lớn phương đi. Có phải hay không là giả tiền? Một cái người trung niên hỏi. Những thứ này sam tiền đều là thật. vu Hồng nói. Sợ là có một vạn sơn mẫu tiền chứ? Người trung niên kinh nghi hỏi. Chắc có 10.000, giấy niêm phong đều tại. vu Hồng cười nói. Hai lồng bánh bao bán một vạn sơn mẫu tiền, ước chừng ngàn đồng tiền, người kiếm lợi lớn. Người trung niên hâm mộ nói. Nhiều đều là tiền tiếp, biết cái gì là tiền tiếp sao? vu Hồng cười hỏi. Ta biết người ngoại quốc thích cho tiền tiếp, nhưng cũng không thể cho một vạn sơn mẫu tiền tiền tiếp chứ? Người trung niên nghi ngờ nói. Ngược lại số tiền này, không phải là ta trộm, cũng không phải là ta cướp, càng không phải là ta lừa gạt. Đều là cái kia người ngoại quốc, chủ động cho ta, các ngươi cũng không phải là không thấy. vu Hồng có lý chẳng sợ nói. chương 145, giá cả chiến. Mấy ngày sau, trương sinh chí bị điều đi, dễ ở cùng Henzi thấy chuyện không thể làm, mang theo mỗi người thủ hạ, chật vật không chịu nổi rời đi. Đi Tây Nam Y khoa đại học đóng học phí, Trần Vũ trở lại thiên thạch trấn ở trường học lên một tuần lễ giờ học, sau đó hắn lại hướng ban chủ nhiệm sinh nghỉ, cả ngày đợi ở một cái thương khố, ra công đủ loại máy linh kiện. Trưa hôm nay, Lô Trấn Sinh đi vào thương khố, cao mày nói, tiểu trần, hoa sởn máy tính xuống giá. Giảm bao nhiêu? Trần Vũ thần tình lạnh nhạt hỏi. Đồng cấp bậc máy tính, giá cả so với chúng ta thấp một thành. Lô Trấn Sinh nói. Chúng ta cũng xuống giá đi, đồng cấp bậc máy tính, so với hoạt sởn máy tính thấp một thành. Trần Vũ nói. Hoạt sởn tập đoàn nhiều tiền lắm của, giá cả chiến tổn mất quá lớn, có muốn hay không tránh mũi nhọn? Lô Trấn Sinh hỏi. Đông phong thổi chống trận lôi Cái thế giới này ai sợ ai? Trần Vũ cười nói. Ừ, coi như máy tính không kiếm tiền, chỉ là tấm chip một khối này, thì có đủ lời. Nô Chấn Sinh gật đầu một cái. Đem hoạt sởn tập đoàn kiên đạo, chúng ta còn sợ không kiếm tiền. Một máy máy tính thành phẩm cộng lại, cũng liền hơn 300 đồng tiền, vô luận là tài liệu hay lại là tiền nhân công. Chúng ta cũng so với hoạt sởn tập đoàn tiện nghi, còn sợ cùng bọn chúng trả giá cách chiến sao. Trần Vũ cười nói. Đáng tiếc chúng ta không có xe Lô Chấn Sinh cố làm thở dài nói: "Không phải là vợ sao?" "Chuyện nhỏ." Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười nói, đối phương chạy tới mục, hơn phân nửa là vì Server, hắn chỉ muốn đến lấy giá cả chiến bức tử và sởn máy tính, đối phương lại nghĩ tới Server. "Chỉ cần chúng ta Server, ở giá cả cùng về chất lượng, cũng có thể nghiền ép Patterson tập đoàn, như vậy thứ nhất, không được bao lâu thời gian, toàn bộ Thiên Lam tinh máy tính nghệ cũng sẽ bằng vào chúng ta Đãng Sơn máy tính Vi Tôn." Lô Chấn Sinh cười nói: Nếu như Đại Hán hệ thống thao tác cùng Đại Hán văn phòng phần mềm đều có bản quốc tế là tốt." Trần Vũ cố ý nói. "Ừ, chuyện này nếu có thể thành, đỉnh hơn nửa năm, hoặc Sở tập đoàn hoặc là phá sản, hoặc là chuyển nghề." Lô Trấn Sinh nói. "Ta xem có thể hay không lấy Đại Hán hệ thống thao tác cùng Đại Hán văn phòng phần mềm làm bản gốc, làm hai khoản tương tự bản quốc tế máy tính phần mềm." Trần Vũ như có điều suy nghĩ nói, kia hai khoản phần mềm là hắn ẩn danh làm, bị vô số nhân nhìn chằm chằm, hắn cũng không muốn bị người biết hiểu. Mấy ngày sau, Đại Hàn Quốc biên giới đặng sơn máy tính toàn diện sum giá, cùng một cái cấp bậc đặng sơn máy tính, giá cả so với Hoa Sơn máy tính thấp một thành. Mua cái gì Hoa Sơn máy tính, cùng một cái cấp bậc đẳng sơn máy tính, tính năng so với Hoa Sơn máy tính mạnh hơn mấy phần, dùng càng thuận lợi, giá cả vẫn còn so sánh Hoa Sơn máy tính tiện nghi mấy trăm khối, cùng với mua Hoa Sơn máy tính, còn không bằng mua Đặng Sơn máy tính. Hoa Sơn máy tính là hiệu lâu đời, chất lượng tin được, Đặng Sơn máy tính mới ra ngoài không bao lâu. Ai biết có thể sử dụng mấy ngày? Hoặc sơn máy tính vì sao lại số giá? Nếu không phải đẳng sơn máy tính chất lượng đầy đủ, hoặc sơn máy tính sẽ xuống giá sao? Ngược lại ta chỉ tin được hoặc sơn máy tính, coi như muốn mua đẳng sơn máy tính, cũng phải đợi mấy năm suy nghĩ thêm. Đẳng sơn máy tính tam tiên bao lui, 3 tháng bao đổi, 3 năm bảo tù, không mua bạch không mua. Từng cái siêu thị máy tính bên trong, dự định mua máy tính nhân, do dự một phên sau, tuyệt đại đa số cũng mua rồi đẳng sơn máy tính. Tam thiên bao lui, 3 ba tháng bao đổi, 3 ba năm bảo tù, nhà máy cũng dám như vậy hứa hẹn, bọn họ còn sợ gì. Hô Hải Phủ hoạt sờn máy tính đại hán chi nhánh công ty, trong văn phòng. Đăng Sơn máy tính xuống giá. Henzi nói. Giảm bao nhiêu? Dễ ơ hỏi. Cùng một cái cấp bậc máy tính, đăng Sơn máy tính giá cả, so với chúng ta hoạt sờn máy tính tiện nghi một thành. Henzi nói. Ta xin phép một chút trụ sở chính. Dễ ở sau khi nói xong. Câm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại trụ sở chính nói thế nào Henry hỏi xuống giá giá cả so với Đẳng Sơn máy tính thấp một thành. dễ ở nói bây giờ xuống giá Henry lại hỏi thông báo những tiêu thụ đó thương 3 ngày sau xuống giá dễ ở suy nghĩ một chút rồi nói ra bán đi điạt sờn máy tính trong vòng 3 ngày bao lui không nói trước thông báo tiêu thụ thương liền toàn diện xung giá còn ai dám bán đoạt sờn máy tính bán đi máy tính Không tới 2 ngày liền xuống giá, ai không đem nó lui xuống, người đó chính là Ngu Xuẩn. 3 ngày sau, hoa Sơn Máy Tính lần nữa xuống giá. Tiểu Trần, hoa Sơn Máy Tính lại xuống giá. Lô Trấn Sinh nói, chúng ta 3 ngày sau lại rơi nữa giá cả, như cũ so với bọn hắn thấp một thành. Trần Vũ nói, ừ. Lô Trấn Sinh gật đầu một cái, lại nói, ta đi thông báo những tiêu thụ đó thương. Hơn một tháng sau, phổ thông Hoạt Sơn Máy Tính xuống đến 1.000 khối một máy. Thấy đẳng sơn máy tính lại xuống giá, Henry đi vào công ty, nói, đẳng sơn máy tính lại xuống giá, chúng ta tiếp tục xuống giá liền lô vốn. Trụ sở chính để cho chúng ta không tiếc bất cứ giá nào, đánh sụt đẳng sơn máy tính xưởng Dễ ở nói. Tốt lắm, ta đi thông báo những tiêu thụ đó thương. Henry nói. Thấy một loại hoạt sơn máy tính, mỗi đài xuống đến 900, lô chấn sinh đi vào thương khố, nói, tiểu trần, hoạt sơn máy tính lại xuống giá. Ha ha ha. Bọn họ đây là lỗ vốn kiếm gạo thét Nếu không có trở ra bọn họ sinh sản một máy máy tính thành phẩm liền muốn 5600 cộng thêm quan thuế cùng với buôn bán thương lợi nhuận bọn họ mua đài máy tính thành phẩm không ít hơn 8900 Trần Vũ cười nói chúng ta còn xuống giá sao Lô Trấn sinh hỏi mô đài máy tính xuống đến 600 Trần Vũ nói một chút hàng nhiều như vậy Lô Trấn Sinh tao mày hỏi bản quốc tế hệ thống phần mềm cùng văn phòng phần mềm ta đều chuyển lên Sờn tập đoàn cách cái chết không xa Trần Vũ cười nói vậy cũng tốt nô Chấn sinh gật đầu một cái mỗi đài máy tính bán 600 trong xưởng lợi nhuận còn có 200 tài hữu chỉ cần đánh ngã và Sờn máy tính toàn cầu toàn bộ máy tính sản nghiệp cũng sẽ lấy Đảng Sơn máy tính vi tô sản xuất tuyến làm xong chỉ cần công nhân đúng chỗ là có thể sinh sản sẽ vờ Trần Vũ nói khổ cực ngưi nô Chấn sinh nói ba ngày sau Henry vội vã và chạy vào phòng làm việc vẽ mặt kinh hoàng nói Đảng sơn máy tính lại xuống giá. Chúng ta cũng xuống giá, mỗi đài máy tính xuống đến 800. Dễ ở cắn răng nghiến lợi nói. Phổ thông đảng sơn máy tính, mỗi đài xuống đến 600 rồi. Henzi nói. Dễ ở ngẩn ra một chút, gọi điện thoại xin ý kiến một phên sau. Hắn tê liệt ngã xuống ở trên ghế. Thế nào? Henzi liền vội vàng hỏi. Chủ tịch hội đồng quản trị để cho chúng ta trở về. Dễ ở nói. Thua thiệt nhiều tiền như vậy, còn đem đại hán quốc lớn như vậy một cái thị trường mất rồi. Chúng ta xong rồi. Henry vẻ mặt cô đơn nói. Chẳng những đại hán quốc cái này thị trường mất rồi, còn lại thị trường cũng ném không ít, hoặc sởn tập đoàn nhanh vỡ nợ. Dễ ở nói. Xảy ra chuyện gì? Henry nghi ngờ hỏi. Đại hán hệ thống thao tác cùng đại hán văn phòng phần mềm, đều bị nhân làm ra bản quốc tế bản, còn bị đăng lên đến các nước trên Internet, ủng hộ toàn bộ quốc gia phát biểu, hơn nữa đều là miễn phí. Dễ ở lòng như cho ngội nói. Nếu là như vậy, Chủ tịch hội đồng quản trị trả thế nào để cho chúng ta trở về? Henry nghi ngờ hỏi. Quyết tử một đòn. Dễ ở nói. Chẳng lẽ là... Henry hít một hơi khí lạnh. Không sai, chỉ có như vậy, chúng ta hoạt sởn tập đoàn, mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Dễ ở nói. Một khi làm như vậy lời nói, chúng ta hoạt sởn tập đoàn dành tiếng coi như xong rồi. Henry lo lắng nói. Bản chính là chúng ta hoạt sởn tập đoàn lấy ra đồ vật, tùy tiện tìm một cái cơ Là có thể lấy lệ những quốc gia kia. Dễ ở nói. Vậy ngược lại cũng là. Henry gật đầu phụ hòa nói. Vào giờ phút này, hán tâm lý tràn đầy lo âu chương 146, khiếp sợ toàn cầu hòa ai. Sang quốc, hoạt sờn tập đoàn trụ sở chính, phòng hội nghị. Dễ ở, ngươi nói một chút đại hán quốc tình huống. hoa Sơn tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị cắt phít nói. Đại hán quốc một loại đằng sơn máy tính, đã xuống đến 600 đại hán tiền một máy, cũng thì tương đương với 100 xăm tiền. Chúng ta hoạt sởn máy tính, ở Đại Hán Quốc cơ hộ không người mua. Dễ ở nói. Các nữ sĩ, các tiên sinh, chẳng những chúng ta máy tính, ở Đại Hán Quốc bán không được. Chúng ta hệ thống phần mềm cùng văn phòng phần mềm, cũng biến thành không đáng giá một đồng. các phịt vẻ mặt nặng để nói. Chúng ta có thể mời luật sư, tố cáo đằng sơn máy tính lũng đoạn. Cổ đông sâm đặc nhĩ đề nghị. Đại Hán Quốc còn không có gia nhập thế mộ, lại nói đằng sơn máy tính thành phẩm, chỉ có hơn 300 đồng tiền. các phít buồn Cắt nói Chúng ta đây làm sao bây giờ? Vincent ngươi mở mịn thất thú hỏi. Toàn cầu 90% trở lên Internet, đều thuộc về chúng ta hoạt sở tập đoàn. Ta đề nghị đóng lại Đại Hán Quốc Internet, khiến cho bọn hắn phải mua chúng ta máy tính, chỉ có thể sử dụng chúng ta phần mềm. Cắt phít nói. Không cách nào sử dụng Internet, máy tính tác dụng ít đi hơn nữa. Ta đồng ý đề nghị này. Vincent ngươi gật đầu một cái. Cứ như vậy, liền đem Đại Hán Quốc đắc tội, huống chi bây giờ rất nhiều quốc gia. Đều tại dùng bản quốc tế Đại Hán hệ thống thao tác cùng Đại Hán văn phòng phần mềm, rất nhiều quốc gia cũng chuẩn bị mua đẳng sơn máy tính. Tiêu thụ Tổng Giam Nít, Cao Mày nói, chúng ta có thể chế tạo một trận hoạt hai, đem liên tiếp Đại Hán quốc dụng cụ cùng đường dây thiêu hủy. Cắt phít nói, những thiết bị kia cùng đường dây, tốn chúng ta không ít tiền, chặt đứt Đại Hán quốc lưới, chẳng những tiền mướn không có, chúng ta còn phải bồi một số lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Vincent Ngươi không tình nguyện nói, Đem giá trị đắt tiền dụng cụ trước thời hạn rời đi, làm một ít không đổ vật giá trị, nhét vào nơi đó thiêu hủy, về phần phí bồi thường vi phạm hợp đồng vấn đề, bây giờ thường bao nhiêu, sau này gấp bội thu hồi lại. Cắt phít nói. Ta đồng ý. Từng cái cổ đông gật đầu một cái. Vì không khiến người hoài nghi, ta đề nghị nhiều dừng mấy cái quốc gia Internet. Cắt phít nói. Ừ, Đại Hán Quốc chung quanh những quốc gia kia, cũng cùng nhau ngừng, đường dây đều là một cái, dụng cụ cũng là đẩy chỉ dừng Đại Hán Quốc Internet. Ai cũng biết là chuyện gì xảy ra. Vincent ngươi cười nói. Dẹp, chuyện này giao cho ngươi phụ trách, có vấn đề hay không? Cắt phít hỏi. Không thành vấn đề. Kỹ thuật tổng giam dẹp nói. Nhất định phải làm tốt việc giữ bí mật, chuyện này tuyệt đối không thể chuyển đi. Cắt phít nói. Làm việc trước, ta sẽ nhượng cho nhân ký một phần hiệp nghị bảo mật. Dẹp nói. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng định cao một chút. Cắt phít nói. Một tỷ sam tiền phí bồi thường vi phạm hợp đồng, như thế nào đây? Dẹp đề nghị, phí bồi thường vi phạm hợp đồng định 10 tỷ xăm tiền, sau khi chuyện thành công, cho mỗi nhiều người phát một chút tiền ém miệng. Cắt phít nói, được. Dẹp gật đầu đáp ứng. Lúc đêm khuya vắng người, mấy trăm danh thân thể cường tráng sơn mỗi nhân, hủy đi một máy lại một đài dụng cụ, lại đem không bao nhiêu tiền phế phẩm, giọt ở hủy đi dụng cụ địa phương. Sau mấy tiếng, ngút trời đại hỏa lan trăng ra. Đại Hàn Quốc, một cái internet bên trong. Nghệ hợp mà nạ gây mẹn. Thế nào liền không nổi lưới? Một cái học sinh trung học đệ nhất cấp lớn tiếng la lên. Chờ một chút, ta tới xem một chút. Nệ hợp mà nạ gệ đáp một tiếng, bước nhanh tới. Nệ hợp mà nạ mẹ, ta đây máy tính cũng liền không nổi lưới. Nệ hợp mà nạ gệ trước cho ta xem xuống. Nệ hợp mà nạ mẹ, xảy ra chuyện gì? Thế nào ta ngắt mạng rồi hả? Từng cái chơi đùa suốt đêm nhân, trò chơi đánh chính hang say, thật vất vả đánh ra một món trang bị, còn chưa kịp nhặt liền mất nét rồi cùng bạn trên mạng trò chuyện chính vui vẻ, vừa mới chuẩn bị cùng đối phương thương lượng đi. Kết quả đột nhiên ngắt mạng rồi. Internet phần lớn lệ thuộc vào đáy biển quang lãm, dựa vào vệ tinh truyền số liệu ít lại càng ít. Hoa Sởn tập đoàn kia một trận hỏa hai, trực tiếp để cho thập mấy cái quốc gia ngắt mạng. Sáng ngày hôm sau, Sam quốc Hoa Sởn tập đoàn trụ sở chính chuẩn bị một cái buổi họp báo tin tức. Các phi tiên sinh, nghe nói tối hôm qua Hoa Sởn tập đoàn bốc cháy rồi. Một cái Sam quốc phóng viên hỏi Tối hôm qua chúng ta họ s sởn tập đoàn quả thật phát hỏa giá trị mấy chục tỷ sam tiền dụng cụ bị đại hỏa thiêu thành cho tàn là bởi vì phóng hỏa hay lại là mạch điện lao hóa tạo thành trước mắt cảnh sát vẫn còn ở điều tra các phim nói cácphi tiên sinh nghe nói đại Hàn Quốc xa Quốc đâu ngắt mạng rồi một cái Đức Quốc phóng viên hỏi Hòa thai phát sinh địa phương thiêu hủy đại Hàn Quốc xa quốc internet được dây các phim nói cácphi tiên sinh đại Hàn Quốc xa quốc internet Lúc nào có thể khôi phục? Một cái đại hán quốc phóng viên hỏi. Mấy chục tỷ sam tiền dụng cụ hóa thành cho bụi, những thiết bị này yêu cầu lần nữa sinh sản. Chúng ta sẽ nhớ biện pháp từ vay tiền ngân hàng, tranh thủ sớm khôi phục đại Hàn quốc. Xà quốc Internet. Cắt phí nói. Đại khái cần cần thời gian bao lâu? Đại hán quốc phóng viên lại hỏi. Nhỏ thì một năm, lâu thì 3 năm. Cắt phí suy nghĩ một chút rồi nói ra. Muốn thời gian dài như vậy? Đại hán quốc phóng viên nghi ngờ nói. Mấy chục tỷ Sam tiền dụng cụ, phần lớn đều cần lần nữa sinh sản, các loại những thiết bị kia sản xuất ra sau đó, còn phải chuyển vận, gán, điều chỉnh thử, những thứ này cũng cần thời gian. Các vịt đối phó tự nhiên nói, Đại Hàn Quốc, Tây Nam Phủ, Đàng Sơn huyện, Thiên Thạch Trấn, Đảng Sơn khu vườn kỹ nghệ, Tiểu Trần, Sam và Sơn tập đoàn bốc cháy rồi, chúng ta Đại Hàn Quốc, cùng với xa Quốc đâu ngắt mạng rồi. Nô Trấn Sinh nói, Tư Mã Chiêu Chi tâm người đi đường đều biết. Này rõ ràng cho thấy Hoa Sởn tập đoàn âm u. Trần Vũ nói: "Ngươi làm sao thấy được?" Lô Trấn Sinh hiếu kỳ hỏi: "Phần cứng một khối này, Hoa Sởn tập đoàn ở Đại Hán Quốc toàn diện bị bại, phần mềm một khối này, Hoa Sởn tập đoàn ở toàn thế giới, đồng dạng là quân lính tăng dân dã, bọn họ trước mắt chỉ có thể ở trên internet gây sóng gió." Trần Vũ nói: "Ý ngươi là, Hoa Sởn tập đoàn hòa thai là bởi vì lấy ra." Lô Chấn Sinh như có sở ngộ hỏi: "89 10?" Trần Vũ vẻ mặt đắc định nói: Chúng ta làm sao bây giờ? Nô Chấn Sinh hỏi. Ta muốn tạo thông tin vệ tinh, xây dựng thuộc về tự chúng ta Internet. Trần Vũ nói. Người có kỹ thuật sao? Nô Trấn Sinh hiếu kỳ hỏi. Chỉ cần lấy được chuẩn nhập tư cách, vệ tinh vấn đề kỹ thuật, ta đều có thể làm được. Trần Vũ nói. Ta liên lạc một chút quân đội, nhìn chuyện này có thể làm được hay không? Nô Chấn Sinh nói. Ừ, có vệ tinh truyền tin tức, chúng ta có thể thành lập một cái thông tin công ty, còn có thể toàn cầu xác định vị trí. Trên xe hơi có thể là một dẫn đường hệ thống, cứ như vậy, coi như không biết đường, cũng có thể căn cứ dẫn đường nhắc nhở lái xe. Trần Vũ cười nói, toàn cầu xác định vị trí, dẫn đường hệ thống. Nô chấn Sinh vẻ mặt không hiểu hỏi. Mỹ sai biết chưa? Mỹ sẽ chính là căn cứ vệ tinh xác định vị trí, công kích chọn mục tiêu. Trần Vũ nói, ừm. Nô Chấn Sinh gật đầu một cái, lại nói, ta đi liên lạc quân đội. Mắt thấy đối mới rời đi, nhìn một chút một máy đài mới tinh dụng cụ. Trần Vũ cơi xe đạp rời đi hàng khu, trở lại ngũ phong thôn biệt thự, đi vào trong phòng, mở ra máy tính xâm phạm thông tin công ty. Rốt cuộc vào Internet rồi, vệ tinh tính năng kém một chút, tốc độ chậm một chút, bất quá, tạm thời đủ ta dùng. Đại Hán quốc Internet tuy chặt Đức nhưng quốc nội Internet còn có thể dùng, lấy tín hiệu thắp làm vắn nhảy lấy vệ tinh coi như trúng chuyển, như thường có thể kết nối với nước ngoài Internet. Hoặc sờn tập đoàn quá ghê tởm cho bọn hắn một chút lợi hại nhìn một chút. Trong lòng Trần Vũ động một cái, lúc này sai sử hệ thống trí năng, công kích và sởn tập đoàn Internet. Chương 147, tạo vệ tinh. Trải qua tầng tầng nguy trang, trung chuyển sau đó, hệ thống trí năng bắt đầu xâm phạm và sởn tập đoàn, không tới mấy phút, Hoa Sởn tập đoàn Internet liền bị hệ thống trí năng lấy được. Nếu Sơn mô nhân bất thủ quy củ, vậy cũng chớ trách ta hạ thủ vô tình. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ để cho hệ thống trí năng sửa đổi từng nhà công ty số liệu. Vũ khí tài liệu kỹ thuật Đem ra cũng vô dụng, toàn bộ phá hủy. Sam chăm họ quá nghèo, cho bọn hắn phát điểm bao tiền lì CD. đi. ạ, còn lấy người sống làm thí nghiệm, cho các ngươi tuyên truyền xuống. Trong giây lát đó, từng nhà Sam ngân hàng, công ty lâm vào tang bữa, từng cái Sam đài truyền hình đều tại phát ra nào đó một cái chế dược công ty, lấy người sống làm thí nghiệm video. Không tới 2 giờ, Sam quốc liền lâm vào trong khủng hoảng. Ta có thể liên nhi tử, ta muốn báo thủ cho ngươi. Ta rắc, ngươi chết quá thảm rồi. Phú Diêu, ta tốt nhất huynh đệ, lại chết ở trên tay các ngươi Sam quốc không khỏi súng đạn, không ít sam chăm họ trong nhà, đều có một hai thành khẩu súng. Thấy mình mất tích thân nhân bằng hữu, bị nào đó một cái chế dược công ty coi thành vật thí nghiệm, từng cái sam chăm họ tức giận không thôi, không hẹn mà cùng cầm vũ khí lên, sát hướng từng cái chế dược công ty. Đoàn đoàn đoàn. Tiếng súng liên tiếp, chế dược công ty nhân viên, cái này tiếp theo cái kia ngã vào trong vũng máu. Chế dược công ty bảo an, cầm vũ khí lên chống cự. Chém giết càng diễn ra càng mãng liệt. Cha, cha cho ta, rốt cuộc là ai ở xâm phạm? Đại Hàn Quốc ngắt mạng rồi, chuyện này nhất định là kệ xả người khô. Người đang ngồi trong nhà, tiền từ trên trời đến, ta phát tài. 100 vạn sơn mẫu tiền, đem những này tiền lấy ra, lái xe đi nước ngoài hưởng thụ. Hơn 500 vạn sơn mẫu tiền, ngồi thuyền xuất ngoại, ta cả đời cũng không cần lo. Lấy được bao tiền lì xì sơn mô nhân, chạy đến ngân hàng lấy tiền, sau đó hoặc lái xe họ ngồi thuyền cách Khai Sơn Mộ Quốc. Thân bằng hảo hữu bị chế dược công ty giết hại nhân, cầm vũ khí lên sát hướng từng cái chế dược công ty. Trong lúc nhất thời, Sam Quốc Lâm vào rối loạn bên trong, tiếng súng bên thai không ngừng, thừa dịp loạn cướp bóc nhân khắp nơi đều là. Tất cả mọi người đừng đùa. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, suy nghĩ một chút sau, hắn lại để cho hệ thống trí năng phá hủy Sam Quốc Internet, sau mười mấy phút, Thiên Lam Tinh Internet toàn bộ lâm vào cắt đứt, Sam Quốc vệ tinh cũng tê liệt. Đến nay Sóng quốc internet toàn bộ tăng vỡ, ngay cả cục vực vóng đều dùng không được, mà những quốc gia khác là bắt đầu dùng cục vực vóng. Ngay kế sáng sớm, Trần Vũ lần nữa đi tới khu vườn kỹ nghệ, tiếp tục chế tạo điện thoại của sinh sản dụng cụ. Lấy mật thế kỹ thuật, đủ để duy trì 5G thông tin, đến lúc đó, máy tính tác dụng giảm nhiều, điện thoại di động công dụng tăng lên gấp bội. Bây giờ trên thị trường điện thoại di động, hoặc là sửa chữa máy, hoặc là thẳng chốt, hoặc là chân nhắn cái máy, phí mớn đạt hơn mười mấy, màn ảnh chiếm so với rất nhỏ. Điện thoại di động lên Internet tốc độ chậm đăng thương, lưu lượng phí đắt làm cho người im lặng. Tâm hệ tinh không mênh ngông trần vũ, dự định trực tiếp sinh sản trạm bình trí năng máy, nếu như không chiếm được bán vệ tinh tư cách, hắn phải đi hồng công phủ hay hoặc là nước ngoài chuẩn bị, về phần vấn đề kỹ thuật sao. Tiêu ít tiền sung mãn điểm giá trị là được.